Thạch Thiên Điệu mở miệng khuyên nhủ: "Chúng ta Hỗn Nguyên Tông tông chủ từ trước đến nay là 10 năm vì một giới, ta gánh nhiệm tông chủ 10 năm kỳ hạn đã đủ, tự nhiên phái vị, huống chi, những năm gần đây ta tại tông chủ trên chức vụ cảm nhận được chúng sinh hỉ nộ, vạn vật sinh khổ, đối luyện thần chúng sinh cảnh huyền diệu cũng có một chút lĩnh ngộ, bởi vậy, ta tiếp xuống một đoạn thời gian đem tập trung tinh lực vì đột phá chúng sinh cảnh làm chuẩn bị, cũng không có nhiều thời gian như vậy quản lý tông môn công việc." Hứa Thế An nói, đám người nghe nói trong lúc nhất thời ngược lại không tiện lại khuyên. Bọn hắn những người tu luyện này, coi trọng nhất tự nhiên là cảnh giới võ đạo. Hỗn Nguyên Tông càng là thờ phụng tu vi vị thượng, tin tưởng vững chắc chỉ cần có được lực lượng cường đại, hết thệ quỷ mị võng lượng đều không đủ gây sợ. Ta biết tại trong mấy tháng này dần dần đem sự vụ chuyển giao đến Hoàng Phủ Tông chủ trên tay, hy vọng Hỗn Nguyên Tông tại Hoàng Phủ Tông chủ trên tay có thể có tốt hơn tương lai. Chương 187, khích lệ. Hội nghị kết thúc. Hỗn Nguyên trong tông điện. Hoàng Phủ Dung Hứa Thê An, Hạ Bình sinh ba người ngồi cùng một chỗ. Trong đó, bị làm người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển hoàng phủ đương vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt càng là mang theo một tia khó có thể tin. Thật, chỉ có thời gian mấy năm rồi, chỉ có mấy năm. Hạ Bình sinh thở dài nói, Hư Cảnh lấy mình tâm thế thiên tâm, tương đương với lấy tự thân vì đòn bẩy, khiêu động thiên địa chi lực cho mình dùng, có được lực lượng cường đại đồng thời đối Hư Cảnh bản thân tinh lực, khí lực, tâm lực đều là cực lớn khảo nghiệm cùng gánh vác. Càng cường đại hư cảnh, chố gánh chịu gánh vác lại càng nặng. Đây cũng là vì sao hư cảnh đại năng rất ít lựa chọn lại hướng lên đột phá nguyên nhân. Không phải bọn hắn làm không được, mà là tinh lực của bọn hắn, khí lực, tâm lực không cho phép. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão bọn hắn. Hoàng Phủ hưng hỏi một tiếng. Bọn hắn tại hết sức. Hạ Bình sinh đáp lại, nhưng không có mảnh nói tiếp. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, chính là hôn nguyên trong tông duy hai luyện thần chúng sinh cảnh. Trong đó đại trưởng lão 10 năm trước liền không hỏi thế sự, một lòng bế quan, lấy truy cầu vạn vật sinh hóa, vạn vật quy hư, sinh ra hư cảnh thuế biến thời cơ. Tam trưởng lão là tại 6 năm trước bắt đầu bế quan. Nhưng cho dù hôn Nguyên Tông trên dưới tất cả mọi người không có quấy rầy bọn hắn, đối nhu cầu của bọn hắn cũng là kiệt lực thỏa mãn, có thể đã nhiều năm như vậy, vẫn không có nửa điểm động tĩnh truyền đến. Đột phá. Không biết còn bao lâu nữa. 10 năm trước Thái thượng trưởng lão liền có một loại tâm lực không tốt cảm giác, cho nên ta hôn nguyên tông lập tức điều chỉnh sách lược, nội bộ ám phân hai phái, một phái bảo thủ, một phái đối ngoại, có hy vọng về mặt tu luyện tiến thêm một bước người điều đến phái bảo thủ đi, khổ tâm tu luyện, tâm tư nhảy thoát người tính vào đối ngoại phái, thông qua hai phái đối lập, kiềm chế lẫn nhau, cho người ta một loại ta hôn nguyên tông không phải không muốn duy trì bá đạo, mà là nội bộ tồn tại, khác nhau kiềm chế tự thân giả tượng. Hứa Thê An nói, hạ trưởng lão là phái bảo thủ người đại biểu. Mà ta tiếp nhâm tông chủ lúc, tự nhiên liền thành đối ngoại phái người đại biểu. Cái này, Hoàng Phủ đứng nhìn xem Hạ Bình Sinh. Khoảng thời gian này cùng dưới núi tiếp xúc nhiều, hắn cũng cảm thấy Hạ Bình Sinh trưởng lão có chút cổ hủ, kết quả không nghĩ tới. Còn có cái này các loại nguyên nhân ở bên trong. Lần này ta bởi vì lôi trưởng lão, ô tông chủ bỏ mình một chuyện thoái vị, chúng ta hôn nguyên tông thay đổi tông chủ, tiếp xuống trong vòng 1-2 năm tự nhiên sẽ không dành quản lý đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái một chuyện Dạng này cũng có thể hợp lý đối ngoại giải thích, vì sao chúng ta Hôn Nguyên Tông không lập tức khai thác cường thế hành động đem Cựu Cung kiếm phái chém tận giết tuyệt, miễn cho bị ngoại nhân nhìn ra chúng ta Hôn Nguyên Tông suy yếu, ngươi cũng có thể nhờ vào đó. Một lần nữa cải biến một chút tông môn phong cách, chỉ ít trong môn đệ tử kiêu căng cần cần phải sửa lại một chút. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, đương nhiên, tông chủ thay đổi biết dẫn phát trong tông dung chuyển, như Cựu Cung kiếm phái, Đại Nhật kiếm tông người thừa cơ ngóc đầu trở lại. Hắn trong mắt lóe lên một tia lành ý, vậy liền tranh thủ cơ hội, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta hôn nguyên tông lấy ổn định làm chủ. Ngươi thượng nhiệm sau bắt đầu mấy năm nhiệm vụ chủ yếu có 3 cái. Cái thứ nhất, đem Thiên Hải siêu cấp đô thị vòng hảo hảo kinh doanh, Thiên Hải võ hội thành công chính là ví dụ tốt nhất. Thứ hai, tiêu trừ trong tông môn khả năng cất dấu ám tử, lần này nhằm vào chân võ môn hành động, chắc hẳn ngươi cũng thâm thụ những này ám tử chi hại. Thứ ba ổn định. Tiếp xuống một đoạn thời gian Hỗn Nguyên Tông cần nhất chính là ổn định. Hứa Thê An nói, ngữ khí có chút dừng lại, chúng ta Hỗn Nguyên Tông tại cái này mấy phương diện ăn phải cái lô vốn, tiếp xuống làm như vậy hợp tình hợp lý, cũng sẽ không để người sinh ra hoài nghi. Kia Đại Nhật Kiếm Tông cùng Cựu Cung Kiếm phái bên kia, ta đã cùng Ly Giang Kiếm phái bên kia tiếp xúc, bên kia phản ứng so với chúng ta trong dự liệu muốn tích cực, sau đó không lâu Ly Giang Kiếm phái sẽ điều động một chi đội ngũ đến chúng ta Hỗn Nguyên Tông bái phỏng trao đổi hai tông kết minh đối kháng cựu cung kiếm phái cùng đại nhật kiếm tông một chuyện hạ bình xinh mỉm cười nói xem ra ly giang kiếm phái cùng cựu cung kiếm phái cựu hận sát thực khó mà hóa giải khi biết chúng ta cùng cựu cung kiếm phái cùng chết cũng giết một vị trưởng lão lúc, lập tức chủ động lại gần hoàng phủ đương có chút thở dài một hơi có ly giang kiếm phái hỗ trợ chia sẻ cựu cung kiếm phái áp lực hôn nguyên tông liền chỉ cần đối phó đại nhật kiếm tông đại nhật kiếm tông tại mười mấy năm trước bại và hôn nguyên tông chi thủ tổn thất nặng nề Những năm gần đây mặc dù khôi phục một chút nguyên khí, có thể căn cứ ưu hình bộ thăm dò, thần cảnh số lượng nhiều nhất 12-13 người. Lần này đánh lén U minh chi môn quặng mỏ hao tổn bốn cái, thần cảnh số lượng đã rơi xuống đến một chữ số, hôn nguyên tông lại muốn đối phó liền phải nhiều bương lỏng. Mặt khác, còn có một việc. Lúc này, Hạ Bình Sinh trầm giọng nói, lần này đại nhật kiếm tông tập kích bất ngờ U minh chi môn quặng mỏ, cứ việc toàn quân bị diệt, nhưng chúng ta chứa đựng 8 phần không minh dịch lại bị phá hủy 6 phần. Chỉ còn hai phần, bởi vậy, đối các đệ tử ban thưởng liền không thể đơn giản như vậy tùy tiện, dĩ vãng, trước 30 tuổi ngưng cương viên mãn đều có tư cách hồi đoái không minh dịch, nhưng tương lai 10 năm, tuổi tác qua 30 người lại muốn không minh dịch, cho khiển trách về. Hoàng Phủ đương nhẹ gật đầu. Trong 10 năm không minh dịch xác thực cực kỳ lấy điểm dùng. Ngoài ra, chúng ta cùng cựu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông ở giữa cuối cùng biết có một trận chiến, cần tăng lớn cường độ bồi dưỡng thân cảnh, đối đệ tử có tiềm lực, không cần kéo kiện. Các loại ban thưởng đều lấy ra phát hạ đi, giúp đỡ nhanh chóng trưởng thành, mà những cái kia không lý tưởng chân truyền đệ tử. Hạ Bình sinh thần sắc lạnh lẽo, cắt giảm bọn hắn tài nguyên số định mức. "Tốt, ta biết chế định một cái khác biệt với Hỗn Nguyên bảng bên ngoài ban thưởng chế độ, lấy tu vi tăng trưởng vì khảo hạch tiêu chuẩn, bất kỳ người nào tại trong thời gian ngắn nhất đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, đều có thể thu được khen thưởng, luyện tạng, hoán huyết, ngưng cường, mỗi cái cảnh giới cơ bản cơ số đều vượt lên gấp đôi." Hoàng phủ dương đáp: Phương pháp này có thể thực hiện, đáng giá đại lực mở rộng, chúng ta muốn là nhân vật thiên tài, cũng chính là trước 30 tuổi ngưng cương viên mãn, lấy 27 đến 30 đối tiêu ngưng cương cảnh, 22 đến 26 đối tiêu hoán huyết cảnh, 18 đến 21 đối tiêu luyện tạng cảnh, chỉ cần bọn hắn có thể tại ở độ tuổi này duy trì trong một năm đột phá một cái tiểu cảnh giới, luyện tạng ban thưởng một vạn công hiến, hoán huyết hai vạn, ngưng cương năm vạn. Cứ như vậy hắn nếu có thể trước 30 tuổi ngưng cương viên mãn, Nhiều nhất có thể đạt được 32 vạn cống hiến giúp đỡ. Hứa Thề An ngay lập tức đem cái này chế độ hoàn thiện một phen. Ngoài ra, nếu như tu vi của bọn hắn so sánh tiêu tuổi tác sớm hơn một bước đạt tới yêu cầu, thì có thể căn cứ tuổi tác cùng tu vi cảnh giới, ngoài định mức lại thu hoạch được một phần tài nguyên. Một phần không đủ, ta đề nghị, tốc độ càng nhanh, ban thưởng càng nhiều. Theo ngươi thuyết pháp, 26 tuổi ngưng cương, có thể đạt được 10 vạn cống hiến. Có thể đây đối với những cái kia 25 tuổi liền đạt tới ngưng cương đệ tử không công bằng. Ta cảm thấy, 25 tuổi nhưng phải 15 vạn công hiến, 24 tuổi nhưng phải 20 vạn công hiến, cứ thế mà suy ra. Hạ Bình sinh lập tức nói. Lúc này, Hoàng phủ đương nghĩ đến cái gì? Cao mày nói, Thượng quan Kiếm Tâm năm nay mới 24 tuổi, có thể hắn đã ngưng cương, lấy thiên tư của hắn cùng nội tính, đoán chừng 2-3 tháng sau liền hắn có thể ngưng cương đại thành, đến lúc đó, kia phải là bao nhiêu vạn điểm công hiến? Còn có Lục Luyện Tiêu, hắn càng là mới 23 tuổi. Dù là hắn sang năm ngưng cương, bốn cái tiểu cảnh giới vẫn có thể để cho hắn thu hoạch được gần trăm vạn điểm cống hiến. Cùng loại với thượng quan kiếm tâm, Lục Luyện Tiêu dạng này trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, không đáng chúng ta bỏ ra tới trăm vạn điểm cống hiến tài nguyên đi bồi dưỡng a." Hứa Thế An nói. Hoàng phủ đương liên tưởng đến một tháng này cùng Lục Luyện Tiêu ở chung lúc hắn đủ loại biểu hiện, một lát sau gật đầu một cái, "Giá trị." Cuối cùng, hắn lại lần nữa nói, chính là như vậy vừa đến tài nguyên tiêu hao sẽ rất lớn bằng vào chúng ta hỗn nguyên tông nội tình hao tổn nội hạ bình xin quyết định thật nhanh đánh nhịp ta nhìn cứ như vậy định tốt ta cái này liền hoàn thiện một chút ngày mai đem bộ này khích lệ kế hoạch ban bố ra ngoài hoàng phủ đương nhẹ gật đầu không nội trước đem chân truyền đệ tử bên trong ám tử thanh lý một lần lại nói ta cũng không hy vọng chúng ta ban phát cho trong môn thiên tài chân truyền điểm cống hiến làm người khác áo cưới hứa thế an nói đúng đúng đúng Thanh lý khả nghi nhân viên là quan trọng nhất, trước từ chân truyền đệ tử bắt đầu, mà lại chân truyền đệ tử đếm lượng không nhiều, chính thích hợp làm mục tiêu thứ nhất. Sau đó ba người giống như gì thuận lợi tiêu trừ tiềm phục tại chân truyền đệ tử trong đội ngũ ám tử thương nghị. Ngày kế tiếp, hứa thề an sắp thoái vị, đảm nhiệm chấn thủ U Minh Chi Môn quạng bỏ trưởng lão, Hoàng Phủ Đương thay thế hắn trở thành hốn nguyên tông mới nhâm tông chủ tin tức truyền ra ngoài. Loại đại sự này tất nhiên là dẫn tới hốn nguyên tông trên dưới nghị luận gi Bất quá không có đám người tới kịp từ tin tức này bên trong lấy lại tinh thần, hốn nguyên tông trên dưới đã bắt đầu từ trên cao đi xuống tra rõ tất cả chân truyền đệ tử lai lịch xuất thân. Không chỉ lai lịch xuất thân, ngay cả bọn hắn quan hệ xã hội cũng là không có bỏ qua, đồng thời còn đi lên truy tra tổ tôn ba đời. Mệnh lệnh này mới ra, rất tới hốn nguyên tông chân truyền đệ tử trong đội ngũ lòng người bàng hoàng, hỗn loạn tương bừng. Nhất là theo thời gian truyền rời, chừng 10 cái chân truyền đệ tử bị nhau nhau bắt tới có vấn đề về sau liền ngay cả Hôn Nguyên Tông những ngành khác cũng là lo lắng bất an. Ngay tại loại này điều tra tiếp tục hơn một tháng, chân truyền đệ tử đội ngũ dần dần trở nên có ít người tâm tán loạn lúc. Hoàng phủ Dương Thượng nhiệm sau cái thứ nhất khích lệ kế hoạch ban bố ra cũng lấy tốc độ cực nhanh chuyển khắp Hôn Nguyên Tông. Cái này một kích lệ kế hoạch cường độ chi lớn, có thể sưng trước nay chưa từng có, cho dù so với tương đương với Phúc Lợi Hôn Nguyên bảng Tiểu bảng đến cũng không chút thua kém. Nhất là một chút có tài nhưng thành đặt muộn, hậu tích bát phát nhưng lại bỏ lỡ 3 năm tân tấn chân truyền phúc lợi đệ tử, càng là vui mừng quá đỗi. Cùng hôn nguyên bảng đệ nhất trọng cơ sở cơ số chỉ có 1.000 điểm cống hiến khác biệt, khích lệ kế hoạch thấp nhất cơ số đều có vạn điểm cống hiến nhiều. vạn, Cái này đã tương đương với một môn tuyệt thế kiếm thuật hối đoài giá cả. Chân truyền đệ tử giá cả giảm phân nửa, nói một cách khác, cái này vạn điểm cống hiến chí ít có thể để bọn hắn thu hoạch được hai môn tuyệt thế võ kỹ. Lập tức Không ít nguyên bản thường thường không có gì lạ đệ tử nhau nhau được đến kế hoạch này mang tới tiền lãi, những cái kia không có đạt được rích lợi các đệ tử chân truyền cũng là chuốt xuống so lúc trước nhiều thời gian hơn, tinh lực đi khắc khổ tu luyện, để có thể sớm ngày đạt tới khích lệ trong kế hoạch tiêu chuẩn. Tại cái này khích lệ kế hoạch mang tới kích thích hạ, hoảng loạn chân truyền đệ tử đội ngũ cấp tốc bình tĩnh trở lại, cũng đối tu luyện bộc phát ra cực lớn nhiệt tình. Hôn Nguyên Tông chân truyền đệ tử đội ngũ tập tục, cũng là đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Chương 188 Viên mãn. Hôn nguyên tông thái nguyên phong. Lục luyện tiêu thật dài thở ra một hơi. Tại hắn bật hơi lúc, khí huyết phun trào, phảng phất buôn lôi, đủ để cho gần trong gang tấp người rõ ràng có thể nghe. Sư đệ, chúc mừng ngươi, hoán huyết viên mãn. Một bên quan sát nhiệm thanh ti mỉm cười chúc mừng nói. So ra kém sư tỷ ngươi, ngưng cương tháng tư, đã đến đại thành, bực này nộ tính, cho dù khách quan thượng quan kiếm tâm đến cũng không kém cỏi bao nhiêu, hắn tưởng ngưng cương đến ngưng cương đại thành đồng dạng dùng ba tháng. Lục luyện tiêu nói: Ta cái kia có thể cùng ngươi so, ngươi mới nhập môn lúc, ta hoán huyết đại thành, ngươi mới vừa vận luyện tạng, chúng ta kém sáu cái tiểu cảnh giới. Hiện tại thế nào? Hai chúng ta nhỏ trên lệnh cảnh giới đã rút ngắn đến ba cái. Nhiệm thanh ti cười nói: Ta tin tưởng lấy sư đệ thiên tư của ngươi cùng nội tính, nhanh thì mấy tháng, chậm thì nửa năm, nhất định có thể ngưng cương. Một khi ngưng cương, ba tháng nội cương khí đại thành không đáng kể, ta tương lai một năm cũng không có năm chắc đem cương khí rèn luyện viên mãn. Linh ngộ tiên thiên biến hóa chi bí, nói cách khác, một năm sau, ngươi là có thể đuổi kịp ta. Một năm sau đuổi kịp, lục luyện tiêu cười cười. Hắn từ đem âm vực cường hóa đến nhị thập giai đến nay trong vòng 3 tháng, đã lại lần nữa đem cơ bắp, xương cốt, gân lạc rèn luyện cường hóa một lần. Hắn giờ phút này có khả năng tiếp nhận, bộc phát cực hạn lực lượng vượt qua bình thường hoán huyết võ sư gấp đôi, nhất cử nhất động ở giữa có khả năng bạo phát đi ra uy thế đều không kém hơn ngưng cương đại thành. Từ hướng này tới nói, không cần một năm sau. Hắn hiện tại đã đuổi kịp Nhiễm Thanh Ti. Nếu là so thực lực, hắn Cửu Tiêu Lôi Đình đã ma kiếm càng phát ra tinh xảo, lại thêm Lăng Tiêu Điểm lãng thân pháp, Cửu Tiêu long ngâm bí thuật, cùng sơ bộ hoàn thành cải tiến thất tinh truyền hồn thuật. Hai cái Nhiễm Thanh Ti liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như hắn lại sử dụng sóng âm thủ đoạn nhìn trộm kiếm thuật của nàng sơ hở, kia Nhiễm Sư tỷ nhưng phải cố lên. Ta thiên phu không bằng ngươi, có thể không chạy nổi, rứt khoát ở chỗ này chờ ngươi truy. Nhiễm Thanh Ti nói. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Sư đệ hiện tại hoán huyết đã viên mãn, thời gian kế tiếp tinh lực liền phải đầu nhập đối cương khí lĩnh hội vận dụng lên, có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi thăm ta. Nói đến đây, nhiễm thanh ti có chút ngượng ngùng, ta quên đi, sư đệ sớm tại trước đây thật lâu mình ngay tại lật xem ngưng tụ cương khí tu hành tâm đắc, nói không chừng đối cương khí lý giải so ta còn sâu. Ta đã giáo không được ngươi cái gì. Ngưng cương A. Lục luyện tiêu nhìn xem đối với mình vô cùng sung mãn lòng tin nhiễm thanh ti. Nhưng trong lòng thì bất lực Trong khoảng thời gian này hắn xác thực hối đoái Không ít ngưng cương điện tịch cùng tu hành tâm đắc Có thể đối như thế nào thuận lợi đem cương khí Ngưng luyện ra đến vẫn kiến thức nửa đời Giai đoạn này rất an ngộ tính Ngộ ra chính là ngộ ra Thiên tư tốt, người có ngộ tính cao Tại ngộ ra cương khí Bước vào ngưng cương về sau 3 tháng có thể chạy suốt ngưng cương đại thành Thiên tư không tốt ngộ tính không cao người Có thể muốn tại giai đoạn này tốn hao mấy năm Mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm m Sư huynh. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận vội vàng thanh âm. Ngay sau đó liền thấy tư nam âm từ bên ngoài chạy vào, thở gấp nói, sư tỷ, sư huynh, thượng quan kiếm tâm muốn đi sông hôn nguyên trận. Sông hôn nguyên trận. Lục luyện tiêu nghe nhẹ gật đầu. Thượng quan kiếm tâm đột phá đến ngưng cương đại thành đã có gần một tháng, hiện tại đi sông hôn nguyên trận, ngã cũng bình thường. Chúng ta mau đi xem một chút đi, nghe nói hắn muốn đệ nhị trọng, đệ tam trọng cùng một chỗ sông. Tư nam âm xinh đẹp trên gương mặt thanh tú có chút hương phấn. Nhiễm thanh ti nhìn lục luyện tiêu một chút, nói, đệ nhị trọng, đệ tam trọng hốn nguyên trận đều tại U minh chi môn quạng mỏ tiến hành, chúng ta đi cũng vô pháp xâm nhập trong đó, chẳng bằng ở đây chờ đợi tin tức. Nàng hiển nhiên là lo lắng lục luyện tiêu đi hốn độn tế đàn loạt vào lời đáng thiếu. Dù sao hai người một cái tiểu bảng thứ nhất, một cái tiểu bảng thứ hai, dưới mắt thân là tiểu bảng đệ nhị thượng quan kiếm tâm không chỉ tu vi đến ngưng cương đại thành. Càng mở miệng muốn nhất khẩu khí xông qua hôn nguyên trận thứ hai, đệ tâm trọng, trái lại lục luyện tiêu cái này tiểu bảng thứ nhất, vừa mới hoán huyết viên mãn không nói, càng là chưa từng có đi xông qua hôn nguyên đại trận. Tốt, không cần thay ta lo lắng, trên việc tu luyện sự tình ta tâm lý nắm chắc, sẽ không bị hắn ảnh hưởng người khác. Lục luyện tiêu nói một tiếng. Ừm. Nhiễm thanh ti nhẹ gật đầu. Một bên tư nam âm nghe, vội vang nói, vậy ta đi giúp lục sư huynh nghe ngóng tình báo. Nói xong, lập tức đi ra ngoài. Thượng quan kiếm tâm sông hỗn nguyên trận sự tình sắc thực gây nên không ít người chú ý, liền ngay cả Thái Nguyên Phong lên cũng là nghị luận ấm ý. Nhất là đương sau mấy tiếng, Thượng quan kiếm tâm thuận lợi sống qua hỗn nguyên trận đệ tăm trọng, trở thành gần với mộ thanh, chắc nhất tiếu bên ngoài hỗn nguyên bảng đại bảng người thứ ba lúc, càng làm cho Thái Nguyên Phong lên một trận xôn xao. Chỉ là do ở trong mắt mọi người người trong cuộc lục luyện tiêu một mực không co lên tiếng, Thái Nguyên Phong đám người nghị luận một lát, rất nhanh tiêu chìm xuống. Hoàng phủ Dương Tông chủ khích lệ kế hoạch ban thưởng quá mức phong phú, Thái Nguyên phong trên dưới đại bộ phận chân truyền đệ tử đều bận rộn tu luyện, đến mức bát quái tâm tư đều nhạt không ít. Ban đêm hôm ấy, Lục Tiên Cơ tìm tới Lục Luyện Tiêu, thần sắc nghiêm túc nói: "Ca, ta muốn đi xông vào một lần hôn nguyên trận." Lục Luyện Tiêu nhìn Lục Tiên Cơ một chút, thực lực của hắn tăng trưởng rất nhanh, nhất là có mình liên tục không ngừng tài nguyên ủng hộ lúc tu hành càng là một ngày là giảm, càng làm cho Lục Luyện Tiêu đều có chút đỏ mắt chính là. Hắn còn kẹt tại đệ nhị trọng tiên thiên luyện khí thuật, lục tiên cơ đã tu luyện tới đệ tam trọng. Nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng dưới, hắn tu vi hiện tại đã tới luyện tạng đại thành. Dù sao luyện tạng hoán huyết hai cái giai đoạn, vốn chính là nhanh người càng nhanh, chậm người càng chậm. Bất quá luyện tạng đại thành thực lực. Chờ một chút, thực lực ngươi bây giờ đi xông trận có lẽ có thực lực qua hôn nguyên trận tứ trọng, nhưng loại này thành tích cũng không có ý nghĩa gì. Ta đã tu luyện ra thiên đạo kiếm thế sát chiêu, vạn kiếm quý nhất đồng thời ngộ ra bát hoang kiếm khí, ta có nắm chắc sông qua hôn nguyên trận đệ ngũ trọng. Lục tiên cơ kiên trì nói. Vạn kiếm quý nhất. Lục luyện tiêu giật mình. Thiên đạo kiếm thế môn này tuyệt thế kiếm thuật, hắn tu luyện tới đăng phong tạo cực không nói, còn diễn sinh ra sát chiêu rồi. Kêu bước kế tiếp. Xuất thần nhập hóa. Hắn chịu tiêu lôi đỉnh đãng ma kiếm đều chưa diễn sinh ra cái thứ hai sát chiêu. Lục tiên cơ lại trước một bước đem thiên đạo kiếm thế tu luyện tới loại tình trạng này. Lục luyện tiêu một hồi lâu mới tiêu hóa tin tức này. Ngươi là bởi vì nghe tới Thái Nguyên Phong lên khoảng thời gian này, một chút lời đàm tiếu mới muốn đi sông hỗn nguyên trận chứng minh cái gì a? Ca, ta không có. Ta sẽ còn nhìn không ra ngươi ý nghĩ a. Lục Luyện Tiêu đưa tay, muốn đi sờ đầu của hắn. Bất quá, Lục Tiên Cơ hiện tại cũng đã 17 tuổi, thân cao càng là sông lên 1.8m, so hắn thế mà còn cao một điểm, cái này khiến hắn sờ tới sờ lui đã không tiện. Trong lúc nhất thời, Lục Luyện Tiêu đành phải cảm khái nói, không sai, tiểu gia hỏa lớn lên thế mà lại thay ta cân nhắc, bất quá, không dùng được, ca, nghe ta nói hết. Lục luyện tiêu đưa tay ngăn lại nói, ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng, trước mắt hốn nguyên bảng tiểu bảng thứ nhất là hốn nguyên trận đệ ngũ trọng, ngươi cho dù cũng có thể xông qua hốn nguyên trận ngũ trọng, đó cũng là thứ hai thôi, húng chi cái này còn đại biểu không được cuối cùng xếp hạng, bởi vậy, các loại ngươi trường nào thì có lòng tin, có năm chắc có thể nhất khẩu khí xông qua hốn nguyên trận cửu trọng lúc, chúng ta lại một tiếng hót lên làm kinh người. Để Hôn Nguyên tông sở hữu người nhìn xem đệ đệ ta Lục Tiên Cơ chân chính thiên phú. Hôn Nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất ta. Lục Tiên Cơ nghe, trầm mặc một lát, vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Ca, ta biết. Hoặc là liền không làm, muốn làm liền muốn làm tốt nhất." "Đi thôi, ngươi muốn đem ngoại giới lời đàm tiếu coi như đối ngươi tâm cảnh một loại ma luyện, chân chính võ giả nhất định phải có một viên chịu được nhảm chán tâm." Lục Luyện Tiêu nói. "Ta minh bạch." Lục Tiên Cơ nhẹ gật đầu. Nhìn xem Lục Tiên Cơ rời đi, Lục luyện tiêu không khỏi cảm khái một tiếng. 17 tuổi A. Hỗn nguyên trận ngũ trọng. Chờ hắn 19 tuổi lúc sông Hỗn nguyên trận lục trọng sẽ là một việc khó sao. Mà thượng quan kiếm tâm xông qua Hỗn nguyên trận lục trọng tuổi tác chính là 19 tuổi. Cái gì gọi là trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài. Hắn lục luyện tiêu không phải. Đệ đệ lục tiên cơ mới thật sự là trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài. Không nên gấp gáp, cây cao chịu gió lớn, đợi đến hai năm sau ngươi lại một tiếng hót lên làm kinh người. Để hôn nguyên tông các đệ tử sợ hai thán phục thiên phú của ngươi, rung động sự cường đại của ngươi. Lục luyện tiêu lẩm bẩm. Mà hai năm sau, hắn không sai biệt lắm cũng có bảo hộ lục tiên cơ thực lực. Tinh quang tăng trưởng tốc độ đã trở nên chậm, khoảng cách ta phát album đi qua ba tháng, phát ca thời gian càng là có nửa năm, là thời điểm tái phát ca khúc mới. Lục luyện tiêu nhìn một chút thẻ ngân hàng của mình số dư còn lại. Hắn từ phía trên hải minh bên kia lấy được đều là một chút bất động sản, trong vòng ba tháng xuất thủ đếm lượng không nhiều. Nhưng, không chịu nổi mức to lớn. Xuất thủ một bộ phận về sau, hắn bây giờ có được tiền mặt đã từ 7 chữ số, xông phá đến 9 chữ số. Có khoản này tiền tài, lại thêm nguyên thạch công ty cùng vạn hoa truyền thông tuyên truyền con đường. Mới được tinh quang đem chuẩn âm cường hóa đến 30 dài sinh ra vòng thứ 3 siêu phàm thuế biến không thành vấn đề. Nói đến tinh quang, lục luyện tiêu nhận biết một chút trạng huống thân thể của mình. Hoán huyết viên mãn, tạo hóa thôn thiên thuật có thể về hưu. Tự sáng tạo thất tinh chuyển hồn thuật cũng đã nhập môn, tiếp xuống thân thể của hắn gặp tàn phá rõ ràng sẽ kém lên không ít. Cách lần tiếp theo không chịu nổi gánh nặng. Đoán chừng còn phải hơn nửa tháng. Tinh thần hắn nhận biết một chút đã được cường hóa đến cựu giai ngoại hình thuộc tính, lại nhìn làm chứa đựng hai đạo tinh quang. Khổ luyện hai ngày thất tinh chuyển hồn thuật, lấy tốc độ nhanh nhất đem thân thể luyện thế, sau đó, thêm ngoại hình. Lục luyện tiêu quyết định thật nhanh. Hắn thậm chí không lo được tu hành ngay lập tức đem thời gian, tinh lực đầu nhập vào thất tinh chuyển hồn thuật khổ luyện bên trong. Thất tinh chuyển hồn thuật bản thân là hồn nguyên tông căn cứ bắt đầu thần sơn bắt đầu thương kiếp kiếm trận thôi diễn ra pháp môn. khi lấy được chân võ môn trận điểm ngưng kết chi pháp về sau trở nên càng thêm hoàn thiện. mặc dù hoàn thiện, có thể nghĩ muốn luyện thành, lại cũng không là chuyện dễ dàng. lục luyện tiêu cũng là kết hợp mình có ngoại hình thuộc tính tu sửa gấp 10, mấy chục lần số lần tại thường nhân khổ luyện, cái này mới đem tu hành nhập môn. Dưới mắt hắn muốn đem thân thể luyện thế, Thất Tinh chuyển Hồn Thuật xác thực là sự chọn lựa tốt nhất. Một ngày không đến, Lục Luyện Tiêu liền cảm giác thể nội hừng hực như lửa, ho khan lúc càng có thể ho ra máu. Thất Tinh chuyển Hồn thuật uy lực có thể thấy được chút ít. Mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, hắn lúc này đem một đạo tinh quang dẫn dắt, đầu nhập ngoại hình thuộc tính bên trên. Lập tức, cái này một thuộc tính trèo lên đệ thập giai. Một loại lặng yên không một tiếng động biến hóa dần dần ở trên người hắn hiện lên. Nguyên phiếu 3900 tăng thêm tăng thêm khôi phủ. A.S. Đệ mảnh G.V.L. Dù có có như mảnh nhưng tự thân thiên phú vô song A. chương 189, Đại lôi âm thuật. Đây là lục luyện tiêu cảm thụ được tự thân biến hóa. Không. Biến hóa không phải đến từ tự thân, còn đến từ tại ngoại giới. Tại hắn đem ngoại hình thuộc tính một chút xíu tăng cộng vào lúc, hắn liền cảm giác được mình hình thể cùng tự nhiên ở giữa phù hợp tựa hồ càng ngày càng cao. Lúc ấy hắn liền sinh ra một loại ý nghĩ có thể hay không ngoại hạng hình cường hóa đến thập giai sinh ra siêu phàm thuế biến lúc có thể diễn sinh ra tiên thiên đạo thể chân tiên thân thể loại hình đồ vật dưới mắt đương ngoại hình của hắn thuộc tính chân chính thập giai hoàn thành siêu phàm thuế biến lúc suy đoán dần dần biến thành chân thực hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình bên ngoài hình tượng và thiên địa tự nhiên ở giữa phù hợp nhảy lên tới một loại trước nay chưa từng có cực hạn tại loại sửa đổi này hạ hắn giống như hóa thân thành tự nhiên sùng nhi ẩn ẩn có thể cảm giác được tự nhiên vận chuyển quy luật Vạn vật biến thiên quy tích, năng lực sinh diệt quá trình. Cứ việc loại cảm giác này không đủ rõ ràng, có thể bực này vượt qua tưởng tượng thần dị. Để trong đầu hắn không tự chủ được nghĩ lại tới lúc trước nhiễm hải cầm liên quan tới luyện thần tam trọng cảnh giới thiệu. Sách thực nói, là luyện thần đệ nhị trọng cảnh. Giai đoạn thứ hai, thiên địa chi cảnh, khi chân ngã chi thần không ngừng lớn mạnh, tràn đầy tự thân lúc, lục thân liền sẽ phát sinh biến hóa kỳ diệu, đối với thiên địa sẽ có hoàn toàn mới lý giải, bọn hắn có thể nhìn đến trong ánh nắng bảy màu sắc. Có thể nhìn đến hiện tượng tự nhiên biến hóa quy luật, trong thiên địa tất cả tại trước mặt bọn hắn có dấu vết mà lần theo, giai đoạn này, là vì thiên địa cảnh. Lục luyện tiêu tái diễn nhiễm hải cầm miêu tả, dưới mắt ngoại hình của hắn sinh ra vòng thứ nhất siêu phám thuế biến, mang tới biến hóa không phải là không như thế. Nhiễm phong chủ nói qua, thiên địa cảnh cùng chân ngã cảnh ở giữa khác biệt chính là, thiên địa cảnh có thể thấy rõ thế gian vạn vật năng lực vận chuyển, lại căn cứ những năng lượng này vận chuyển ra tăng tự thân cùng giữa thiên địa phù hợp từ đó buộc phát ra mạnh hơn chiến lược lục luyện tiêu đối thần cảnh hiểu rõ đã không phải trước kia tựa như đồng dạng một cái chạy người thuận gió cùng ngược gió lúc chạy đến thành tích lại là hoàn toàn khác biệt thiên địa cảnh thông qua mình đối thiên địa quy tắc năng lực vận chuyển thấy rõ để cho mình thời khắc ở vào thuận gió trạng thái tiến tới tăng cường chiến lược mặc dù loại này tăng phúc cũng không rõ rệt lại đủ để cho bọn hắn đối đầu luyện thần chân ngã cảnh lúc lấy một địch hai nghĩ ngợi hắn đi tới trong sân luyện lên kiếm thuật lần tập luyện này Hắn lập tức phát giác được ngoại hình thập giai mang tới biến hóa. Thân thể của hắn có thể càng nhẹ nhõm lấy càng phù hợp vật lý quy luật, năng lực quy tích phương thức xuất kiếm, ám sát, né tránh, na di. Loại biến hóa này để hắn vô luận là xuất kiếm tốc độ, né tránh tốc độ, chạy vội tốc độ, toàn bộ có rõ rệt tính tăng phúc. Sau đó chờ hắn dần dần thích ứng loại biến hóa này, chiến lực của hắn chỉ ít có thể tăng thêm ba thành. Nếu như nói nguyên bản hắn chỉ là có năm chắc sông sáo một chút hồn nguyên bảng đệ tứ trọng, như vậy Dựa vào cái này 3 thành chiến lược tăng phúc. Ngũ trọng hắn đều có rất lớn hy vọng. Nếu như hốn nguyên trận lục trọng khảo hạch địa điểm cũng là ưu minh chi môn quân mỏ, chiếm cứ địa lợi ưu thế, coi như đệ lục trọng hắn cũng có niềm tin rất lớn. Ngoại hình thập giai sinh ra siêu phàm thuế biến lại có loại hiệu quả này, cái này khiến hắn rất là hài lòng. Đệ lục trọng. tương đương với chém giết 6 tôn ngưng cương đại thành rồi. Lục luyện tiêu cảm khái. Phải biết. Lúc trước dọa đến hắn vội vàng từ Khải Minh Tinh thị chạy đến Thiên Hải thị đến Đông Châu thủ phủ tại quyết trưởng phí binh cũng bất quá Ngưng Cương Đại thành tiêu chuẩn thôi. Trong lúc bất chi bất giác hắn đã mạnh đến loại tình trạng này. Bất quá chiếm cứ địa lợi ưu thế tình huống dưới ta dù có thể địch nổi Lục Đại Ngưng Cương nhưng đối mặt chân chính thần cảnh lại còn kém hơn một chút. Năm đó Hôn Nguyên Tông thiết lập Hôn Nguyên trận đại trận lúc có thể xông qua Hôn Nguyên trận lục trọng người có cùng thần cảnh giao thủ tư cách nếu có thể xông qua Hôn Nguyên trận thất trọng càng là có thể làm một vị thần cảnh đối lãi, nếu có thể liên phá hôn nguyên đại trận cửu trọng quan kiếm chạm thần cảnh đều không phải hư hảo. Thiên thời địa lợi nhân hòa tình hôn dưới đều chỉ có thể miễn cưỡng cùng thần cảnh giao thủ. Loại năng lực này liên tiến vào hôn nguyên tông quyết sách tầng lớp tư cách đều không có. Muốn chân chính cùng thần cảnh chém giết, hoặc là âm vực tăng lên tới 30 giai, đem thân thể của ta lại lần nữa cường hóa, hoặc là tu vi đột phá bước vào ngưng cương, có thể càng nhiều phát huy ra tự thân lực lượng. đương nhiên. Lục Luyện Tiêu cũng có thể cược một chút, nhìn ngoại hình tăng lên tới nhị thập giai tiến hành vòng thứ 2 siêu phẩm thuế biến sau biết mang đến cái dạng gì cải biến. Chỉ là, so với ngoại hình nhị thập giai biến hóa cực tính, hay là âm vực tăng lên tới 30 giai mang tới rèn luyện càng thêm mắt Trần có thể thấy. Cái này liền tương đương với có 50% xác suất thu hoạch được 100 triệu, cùng 100% xác suất thu hoạch được 5 ngàn vạn. Lục Luyện Tiêu lựa chọn cái sau. Thời gian kế tiếp bên trong lục luyện tiêu đều tại quen thuộc lấy ngoại hình thuộc tính siêu phàm thuế biến mang tới tiên thiên đạo thể biến hóa. Đúng vậy, hắn trực tiếp đem tự thân biến hóa mệnh danh là tiên thiên đạo thể. Theo hắn đem tiên thiên đạo thể lực lượng hoàn toàn nắm giữ, ngưng cương bên trong đã có thể sương đỉnh tiêm. Bất quá ngay tại hắn dự định tiếp tục lắng động xuống dưới lúc, một điện thoại đột nhiên đánh vào. Theo hắn đem điện thoại kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến có một đoạn thời gian không có liên lạc tả nhân thanh âm. Lão, lão bản, mạo muội quấy rầy ngài. Tà nhân thanh âm có chút câu nệ. Trong mấy tháng này theo Hỗn nguyên tông tại thiên hải thị huy vọng như mặt trời ban trưa, làm thiên hải võ hội phó hội trưởng nhân vật lục luyện tiêu thân phận địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Huống chi hắn hay là nguyên thạch công ty, vạn hoa truyền thông hai đại quái vật khổng lồ đồng sự, thân gia mấy tỷ. Đối mặt bực này cự đầu, tà nhân ở trước mặt hắn càng phát cẩn thận. Ừm. Tà nhân. Có việc. Là. Thanh niên hỗ trợ người liên minh bên này có một một tin tức không tồi cho nên ta hướng ngài hồi báo một chút. Tả nhân tổ chức một chút ngôn ngữ, vội vàng nói, lần trước lục dục mà công qua đi ngài không phải để chúng ta đặc dị lưu ý phương diện này đặc thù công pháp à, chúng ta phát hiện lại có một môn công pháp mới, ngài hẳn là sẽ có một chút hứng thú. A, nói một chút. Môn công pháp này tên đại lôi âm thuật, nghe nói là một môn thuốc âm thành tuyến, cũng đem thanh âm ngưng tụ thành một điểm, xung kích người khác màng nhĩ, khiến người mất thính giác công pháp. Tả nhân nói đến đây, lập tức nói, nguyên bản dạng này một môn công pháp hiệu quả hơi có chút gần gả, nhưng trước đây không lâu chúng ta lại được đến một tin tức, môn công pháp này khóa này người thừa kế thiên phú dị bẩm, không chỉ đem hắn tu luyện tới có thể chấn động màng nhĩ, khiến người mất thính giác, còn có thể xung kích người khác ngũ tạng lục phủ, khiến cho phế phủ trọng thương. dạng này một môn đã có thể uy hiếp võ sư công pháp, có lẽ ngài biết để ý. ồ, lục luyện tiêu trong lòng hơi động, thu âm thành tuyến, đem thanh âm ngưng tụ thành một điểm, xung kích người khác ngũ tạng lục phủ. Theo lục luyện tiêu âm vực tăng lên tới nhị thập giai sinh ra vòng thứ 2 siêu phẩm thuế biến lúc, thanh âm của hắn đã ẩn chứa năng lực. Lúc ấy hắn liền cân nhắc qua đem loại này năng lực lợi dụng, dung nhập công kích bên trong. Chỉ là do ở khoảng thời gian này hắn vội vàng rèn luyện thể phách, thử nghiệm khai phát tiên thiên đạo thể đủ loại thần dị, không có đủ thời gian đi nghiên cứu, lúc này mới chưa kịp để ý tới. Dưới mắt hắn tiện tay bày ra thanh niên hỗ trợ người liên minh lại có thể mang cho hắn như thế một tin tức tốt. Không khỏi làm hắn có chút kinh hỉ. Có thể có như thế một môn công pháp tham khảo tình huống dưới hắn không thể nghi ngờ có thể thiếu đi rất nhiều đường quen co. Đã môn công pháp này có bậc này uy lực. Mua lại. Giá cả không là vấn đề. Lục luyện tiêu không chút do dự nói. Cái này. Đối phương không cần tiền. Tài nhân nói, có chút xấu hổ. Từ tại chúng ta một mực rêu rao trong liên minh tồn tại đại lượng võ sư cấp đạo sư, có thể giải đáp vô số trong vấn đề tu luyện. Người này lấy môn công pháp này vì treo thưởng. Hy vọng có cường đại võ sư có thể ra tay giúp hắn báo thủ. Ta không tin còn có người dùng tiền bắt không được đến. Môn công pháp này dù có thể chấn động võ giả phế phủ, có thể đã có thiên phú dị bẩm trước đưa tại, đoán chừng cũng không phải người bình thường có thể luyện thành. báo giá 3.000 vạn, hỏi hắn bán hay không. Ta cái này cũng làm người ta cùng hắn liên hệ. Tả nhân lập tức nói. Liền, hắn lập tức để tả nghĩa đi cùng người kia tiến hành câu thông. Không tới 5 phút, tả nhân truyền đến đáp lại, người kia không bán. 5.000 vạn. Lục luyện tiêu nói, 5.000 vạn không được liền 100 triệu, 100 triệu không được liền hai ức, ta không tin biết bắt không được đến. Tài nhân tiếp tục đi cùng bên kia câu thông. Sau 10 phút, hắn tràn đầy lung tung nói, Lão Bản, người kia là cái chết đầu vóc, phải tìm người báo thủ. Còn muốn báo thủ. Lục luyện tiêu có chút ngoài ý muốn, 200 triệu, đủ để mời 2 vị ngưng cương cường giả mạo hiểm giết người, bọn hắn đến cùng có cái gì thủ. Căn cứ chúng ta điều tra. Hắn hẳn là chân ý môn thiếu môn chủ triệu tử huyền. Ba tháng trước bọn hắn môn phái một vị nữ đệ tử bị hợp nhất môn một vị võ sư trưởng lão làm bẩn. Bọn hắn tới cửa lý luận, cũng muốn vận dụng xã hội dư luận đem sự tình làm lớn chuyện. Kết quả lại bị trong cơn tức giận hợp nhất môn cho diện. Nhị lưu môn phái võ đạo giới bên trong cũng có thần cảnh tọa trấn môn phái gọi nhất lưu đại phái từ ngưng cương mở môn phái chính là nhị lưu môn phái, lại hướng xuống thì là võ sư nhóm tọa trấn tam lưu môn phái. Cùng ngay cả võ sư đều không có bất nhập lưu thế lực. Nhị lưu môn phái. Lục luyện tiêu cân nhắc đến mình trong khoảng thời gian này thực lực tăng trưởng không ít, có thể cụ thể đạt tới trình độ nào. Bởi vì không có sông hỗn nguyên trận, không có cùng người tiến hành liều mạng tranh đấu nguyên nhân, lại không đoán ra được. Cái này hợp nhất môn nếu là nhị lưu môn phái, trong môn tất có ngưng cương cường giả, làm bồi luyện, không còn gì tốt hơn. Hợp nhất môn thực lực, phong bình như thế nào? Hợp nhất môn có hơn 50 năm truyền thừa, trước mắt uy thế chính thịnh, có hai đại ngưng cương cao thủ. Có khác võ sư cấp trưởng lao chín người, trong môn đệ tử gần trăm, chiếm cứ tại Vũ Châu, quy mô không nhỏ, về phần phong bình. Rất kém cỏi trong môn tội ác trồng chất người không ít, nhưng bởi vì bọn họ cùng Vũ Châu nơi đó võ đạo hiệp hội cấu kết, không ít phạm phải việc các võ giả vẫn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Hai vị ngưng cương, chín vị võ sư. Khó trách 200 triệu cũng không chịu, chút tiền này mời tới người có thể diệt không song hợp nhất môn. Lục luyện tiêu từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Để vị này gọi triệu tử huyền thiếu môn chủ đem công pháp phát tới đi, nếu như đối ta hữu hiệu, ta đáp ứng. Vâng. Tà nhân đồng ý, lại lần nữa đi liên lạc triệu tử huyền. Không bao lâu, tà nhân phát tới một cái văn kiện. Bên trong ghi lại chính là đại lôi âm thuật. Lục luyện tiêu tùy ý liếc nhìn, rất nhanh, đã bị môn này đại lôi âm thuật hấp dẫn. Môn này đại lôi âm thuật, đối người tu luyện yêu cầu cực cao, cần đối phương có được cực mạnh phế phủ chi lực, cũng cần cố ý huấn luyện đối thanh đem khống. Sau đó lại lấy phế phủ chấn động dây thanh, phát ra sóng âm, ngưng tụ thành một tuyến, doanh kích ngũ tạng lục phủ, cho công kích. Loại công kích này, so lục dục ma công nhằm vào người tinh thần, quấy nhiễu người cảm xúc muốn trực tiếp bá đạo nhiều. Nhất là, môn này đại lôi âm thuật nếu để hắn sử dụng. Lấy hắn hoan huyết viên mãn, lại bị chiều sâu cường hóa phế phủ chi lực, nhị thập giai âm vực công suất, 23 cấp đáng sợ chuẩn âm. Võ sư giai đoạn, không ai có thể ngăn cản thậm chí đối những cái kia luyện thần chân ngã cảnh, đối nhục thân trưởng khống nhập vi thần cảnh cường giả cũng có cự đại uy hiếp. Chương 190, Vũ Châu. Vũ Châu. Đại thương thập cửu châu một trong. Đại thương tuy có nhất điện, nhị giáo, tứ tông, lục phái tổng cộng 13 nhà đỉnh tiêm thế lực, nhưng cũng không phải là mỗi một cái đỉnh tiêm thế lực đều sẽ đem mình xốc rác lan tràn đến thập cửu châu mỗi một cái châu. Giống nhị giáo bên trong trường sinh giáo, cực nhạc giáo liền chiếm cứ tại Vân Thân siêu cấp đô thị vòng một mực tranh đoạt vân thân siêu cấp đô thị vòng bá chủ địa vị nhất điện bên trong vô cực thánh điện càng là hoàng thất thủ tịch võ đạo cơ cấu chiếm cứ lây đế đô thường nghiệp vòng cái này hai tòa thành thị giống như thiên hải thị thuộc về thành phố trực thuộc trung ương không được xếp vào thập cửu châu phạm chủ bên trong dưới loại tình huống này vũ châu đông châu Thục châu đều không có đỉnh tiêm đại phái chủ lưu một phương diện cái này ba châu cách hôn nguyên tông ly giang kiếm phái cửu cung kiếm phái quá gần một phương diện khác nghèo Ba châu đều thuộc về sức lao động chuyển vận bớt, nhân khẩu ngày càng giảm bớt. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra ba châu kinh tế cường độ. Lấy vũ Châu làm thí dụ, nhân khẩu 4.300 dư vạn, so với Đông Châu đến đều kém hơn không ít. Một châu GDP càng là chỉ có 9.000 ước, còn không sánh bằng một tòa Vân Hải Thị. Chớ nói chi là cùng Thiên Hải Thị bực này GDP phá 2.000 tỷ thành phố lớn so sánh. Chú ý tại cái này, một đại châu nhất lưu thế lực cũng chỉ có ba nhà Thiên Cương Quân, Long Kỳ võ quán cùng Bá đa môn, Lục Luyện Tiêu vừa tới Thiên Hải thị kia một hồi, Vạn Tinh Môn còn đang cùng Thiên Cương Môn khai chiến, song phương thuộc về 8 lạng nửa cân cấp độ. Lục Luyện Tiêu vẫn chưa lựa chọn ngồi xe, mà là đi bộ từ Thiên Hải thị đuổi tới Trân Y Tông, hợp nhất môn chỗ Bạch Hà thị. Hai thành phố cách xa nhau chỉ có không đến 300 cây số, Lục Luyện Tiêu duy trì lấy 2-3 mười cây số giờ, tuyển thẳng tắc khoảng cách, sải bước, từ buổi sáng xuất phát, 9 giờ tối, thuận lợi đến nơi Bạch Hà thị. Đến Bạch Hà thị, ăn bữa tối Trên tay hắn thu được một cái tin tức. Chính là có liên quan chân ý tông cùng hợp nhất môn tư liệu. Trước đó vài ngày vì duy trì thiên hải võ hội thuận lợi trải ra, Ú Bình Bộ có thể khuyết trương, nhân số từ nguyên bản khoảng trăm người, tăng trưởng đến hơn 300 chúng, chọn vẹn tăng trưởng ba lần. Sở dĩ không còn tuyển nhận càng nhiều người nhập Ú Bình Bộ, là để bảo đảm đội ngũ trung thành. Bởi vì nhân viên khuyết trương chiêu, lục luyện tiêu trong tay Ú Bình Bộ tiểu phân đội cũng biến thành một cái tiểu đội mười người. Cũng tại hôm qua lúc bị hắn phái đến Bạch Hà Thị điều tra chân ý tông, hợp nhất môn ký càng tình báo. Tra được tư liệu. Ngược lại cùng tả nhân cung cấp không sai biệt lắm, chỉ là càng thêm tỉ mỉ một chút. Mặt khác, hợp nhất môn sở di có thể cùng nơi đó võ đạo hiệp hội nhập bọn với nhau, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn có bá đạo môn quan hệ, võ đạo hiệp hội không dám không cho bá đạo bề ngoài tử. Cái này Bạch Hà Thị mạnh hơn khải minh tinh thị một điểm, nhân khẩu gần 400 vạn, chân ý tông cùng hợp nhất môn ở giữa hợ cũng chưa chắc giống triệu tử huyền nói như vậy hợp nhất môn tội ác tại trời trên thực tế chính là hai cái nhị lưu thế lực tranh đoạt bạch hà thị bá chủ địa vị thôi lục luyện tiêu liếc nhìn những tài liệu này bạch hà thị bên trong chân ý tông hợp nhất môn hai cái nhị lưu thế lực tranh bá hướng xuống thì là hơn 10 cái tam lưu tiểu võ quán đều chiếm một chỗ quy mô cùng thiên phong võ quán kim kiếm môn tương đương người luyện võ đến võ sư cấp độ trên tay người nào không có nhân mạng nếu như là tại một cái cực nặng nhân quyền thế giới đem cả nước tất cả võ sư tận diệt, trên cơ bản không có hoan uổng, liền cùng đại thương quốc những cái kia làm quan đồng dạng, bắt thẩm, 10 trong đó 11 cái đều có thể thẩm xảy ra vấn đề. Lục luyện tiêu liếc mắt nhìn hợp nhất môn đủ loại hành vi. Khi nam bá nữ, hoành hành bá đạo sự tình không ít, hắn cũng sẽ không đánh cái gì thay trời hành đạo nguy trang, lấy người tiền tài trừ thai họa cho người, thuận tiện tích lũy một điểm kinh nghiệm chiến đấu A. ngày kế tiếp chập tối 6 giờ, Lục luyện tiêu dùng trang điểm thuật để cho mình cả người thành thụ không ít. Sau đó ước một chỗ bãi đậu xe dưới đất. Ở đây nhìn thấy thần sắc tràn ngập tiểu tụy triệu tử huyền. Đồ đâu? Lục luyện tiêu hỏi một tiếng. Đồng thời ánh mắt quang minh chính đại hướng một chỗ, chỗ ngặt liếc mắt nhìn. Một lát, một cái lao giả từ góc rẽ đi ra. Một vị hoán huyết võ sư. Chờ ngươi giúp ta báo thù về sau, đồ vật ta sẽ cho ngươi. Triệu tử huyền trầm giọng nói. Cái này dính đến một cái tín nhiệm vấn đề. Lục luyện tiêu cũng không chính diện trả lời, thanh niên hỗ trợ người liên minh không có trước làm việc lấy thêm đồ vật thuyết pháp, chúng ta đứng ở chỗ này, chính là tốt nhất thành ý. Nói, hắn ngữ khí có chút dừng lại, có lẽ, các ngươi muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ngươi muốn thế nào thay chúng ta bảo thủ? Triệu tử huyền nói. Đồ đâu, lời giống vậy ta không muốn nói lần thứ ba. Thiếu tông chủ, đem đồ vật cho vị tiên sinh này đi. Vị lao giả kia nói. Lưu lão, Triệu tử huyền thần sắc có chút do dự có thể cuối cùng vẫn là từ trên thân đem một cái sách nhỏ đem ra, đây là hoàn chỉnh đại lôi âm thuật. Nói xong, hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, xin nhờ. Lục luyện tiêu tiếp nhận đại lôi âm thuật, lật nhìn lại, làm một nhất lưu ca sĩ, hắn đối thanh âm lý giải vận dụng có thể xương đăng phong tạo cực, rất nhanh liền đoán được, môn này đại lôi âm thuật là thật. Cứ việc thúc âm thành tuyến, đem hắn hóa hư làm thật hình thành sóng âm xung kích chấn động hắn ngũ tạng lục phủ người thực hiện độ khó rất cao, uy lực cũng là có chút có hạn, nhưng. Lục Luyện Tiêu khác biệt. Môn công pháp này rất thích hợp hắn. Nhất là hắn lại tinh chuẩn tính cường hóa một phen, môn này đại lôi âm thuật uy lực tuyệt đối càng thêm kinh người. Công pháp không sai." Lục Luyện Tiêu nói. "Ngươi đánh tính lúc nào động thủ? Đoạn thời gian gần nhất bên trong hợp nhất môn tại đại lực đuổi giết chúng ta Chân Ý Tông đệ tử, chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Các ngươi Chân Ý Tông hiện tại đang đứng ở cùng hợp nhất môn lúc chiến đấu kỳ a. Đã kết thúc." Triệu Tử Huyền cười khổ một tiếng, Chân Ý Tông đã bị đánh tan. Nói một cách khác chính là bị diệt môn. Lục luyện tiêu lý giải nhẹ gật đầu, ngươi cần làm hai chuyện. Ngươi nói, chỉ cần làm được, chúng ta nhất định hết sức. Triệu tử huyền phân chấn một chút tinh thần. Chuyện thứ nhất, đem ta đặt vào chân ý tông hệ thống bên trong. A, coi như cái khách khánh đi. Không có vấn đề. Chuyện thứ hai, chờ. Chờ. Triệu tử huyền khẽ giật mình, đợi bao lâu. Muốn đối phó một cái có được hai vị ngưng cường, chín đại võ sư tọa chấn thế lực cường đại ngươi sẽ không phải liền muốn để ta trực tiếp xông lên đi đại khai sát giới à? thật có lỗi, ta không phải thần cảnh, không có cái này năng lực, ta là thần cảnh, ngươi cũng không mời nổi. nếu như các ngươi không được, ngươi đổ vật có thể cho ngươi, ta xoay người rời đi. lục luyện tiêu nói, dù sao đại lôi âm thuật hắn đã nhìn, cứ việc không có hoàn toàn ghi nhớ, nhưng hiểu được trong đó sóng âm lợi dụng kỹ xảo cùng mạch suy nghĩ, nhiều nếm thử mấy lần liền liền ra. thiên sinh, ta không phải ý tứ này, chỉ là thời gian lâu dài chúng ta chân ý tông đội ngũ chỉ sợ cũng tán một chút xíu cực khổ đều chịu không được đệ tử như vậy các ngươi cũng không cần thiết quá nhiều để ý tới kia tiên sinh dù sao cũng phải cho ta một cái thời gian cụ thể a chúng ta cũng không thể tiếp tục chờ đợi như vậy một tháng đi ta trước tốn mấy ngày dò xét cha rõ ràng hợp nhất môn bố cục cùng hợp nhất môn môn chủ phó môn chủ hành động quy tích lại bắt đầu ám sát các loại ám sát hai vị môn chủ còn lại võ sư liền dễ làm nhiều lục luyện tiêu nói Một tháng. Thời gian mặc dù rất dài, nhưng... Đại lôi âm thuật loại công pháp này cũng chỉ có lục luyện tiêu xem như bảo bối. Cái khác ngưng cương cường giả căn bản không nguyện ý vì môn công pháp này đối đầu hợp nhất môn bực này thế lực cường đại. Cho nên, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Một tháng, chúng ta đợi. Lao giả nói, đem một phần chuẩn bị kỹ càng tư liệu đưa lên. Đây là tất cả hợp nhất môn tình báo. Hy vọng đối tiên sinh ngài có trợ giúp. Được. Lục luyện tiêu đem tình báo nhận lấy Tiếp nhận tình báo, hắn quay người, trực tiếp rời đi. Nhìn thấy lục luyện tiêu rời đi, triệu tử huyền trong lòng có chút bất an. Lúc này nếu như người này thu đồ vật trực tiếp rời đi, bọn hắn cây bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể phản chế. Đơn giản là muốn biện pháp trách cứ thanh niên hỗ trợ người liên minh cái này một bình đài, Có thể cho dù bọn hắn có thể đem cái này cái bình đài làm đổ, lại có thể thế nào. Mối thù của bọn hắn vẫn báo không được. Chỉ có thể làm hết mình nghe thiên mệnh. Lao giả thở dài một cái. Triệu Tử Huyền cũng là gật đầu bất đắc dĩ. Bọn hắn chớ không biết là, Lục Luyện Tiêu cái gọi là một tháng kỳ hạn căn bản chính là một cái bong khói. Thậm chí hắn lựa chọn chập tối 6 giờ gặp mặt cũng có khảo giáo. 6 giờ gặp mặt, 7 điểm đổi tới hợp nhất môn. Cái này động thủ thời gian điểm, rất ngoài dự liệu. Cứ như vậy hắn liền có thể đem tao ngộ biến số khả năng xuống đến thấp nhất. Một phương diện khác. 6 giờ rơi chính là ăn cơm thời gian, đợi đến 7 điểm, không sai biệt lắm vừa vận ăn xong. Lúc này Người đề phòng tâm biết giảm xuống, nhân viên cũng sẽ có chút đầy đủ, đều có thể bất lục luyện tiêu từng cái tìm tới đi thời gian. Ngoài ra, bảy điểm lúc, sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới. Hợp nhất môn nếu thật là cường giả như mây, hắn cũng có thể ngay lập tức rút đi, biến mất ở trong màn đêm. Liên cùng hắn suy đoán bên trong. Lục luyện tiêu đi tới Hợp nhất môn lúc, Hợp nhất môn nội hai vị môn chủ đều tại, ngược lại là có năm vị trưởng lão, hoặc mang theo đội ngũ đang tìm kiếm lấy chân ý tông dương nghiệt, hoặc có chuyện gì không, có trong môn khiến cho lưu ở trong sân trưởng lao số lượng chỉ có bốn cái. Hai vị ngưng cương, bốn vị võ sư, đội hình tương đương với tam đại ngưng cương, so hốn nguyên trận tam trọng độ khó đều không kém cỏi bao nhiêu. Lục luyện tiêu tâm nói một tiếng. Lý do an toàn, hắn cẩn thận lắng nghe, đồng thời không ngừng phát ra sóng siêu âm hướng hợp nhất môn bên trong dò xét. Nửa giờ, hắn xác nhận địch nhân thật cứ như vậy một chút, không cần lo lắng xông đi vào biết chạy ra 300 cái đao phủ thủ về sau, hắn mới quay người. Đi tới hợp nhất môn cửa chính, đem một cái tại ven đường mua được quang cự nhân mặt nạ đeo lên, hắn cứ như vậy xài bước, hướng hợp nhất môn nội đi đến. Nếu là muốn bắt những người này tới thăm dò mình bây giờ cực hạn, như vậy, trực tiếp liền chính diện bên trên. Người nào? Hợp nhất môn trước cửa đèn đuốc sáng trưng, lục luyện tiêu vừa tiến vào trước cửa, hai vị phụ trách cảnh giới đệ tử đã đại uống. Hợp nhất môn diện ta chân ý tông, dựa theo võ đạo giới quy tắc gia chân ý tông hiện đem đối hợp nhất môn áp dụng ngang nhau trả thủ. Không muốn chết, lập tức rời đi, dám Can đảm ngăn trở người. Giết chết bất luận tội. Lục Luyện Tiêu trong miệng phát ra hô to một tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ hợp nhất môn. Chân ý tông, chân ý tông người thế mà còn dám giết đến tận cửa báo thủ. Thật to gan. Hợp nhất môn bên trong ngựa bên trên truyền ra một trận quát chói tai, ngay sau đó, hai vị môn chủ, từng vị võ sư, bao quát một chút luyện thể đại thành, thậm chí luyện thể viên mãn đệ tử cấp tốc từ trong nội viện vào hưởng ra chương 191, thực lực chân ý tông hợp nhất môn môn chủ sở hàng nhìn xem mang mặt nạ lục luyện tiêu nhướng mày chân ý tông mỗi một vị võ sư ta đều biết các hạ giấu đầu lộ đôi không dám lấy bộ mặt thật gặp người sợ không phải vì chân ý tông báo thù đơn giản như vậy à ồ ngươi biết chân ý tông mỗi một vị võ sư kia ngươi cũng đã biết chân ý tông tông chủ bá bá cháu trai láo bà ca ca ba ba thúc thúc cứu cứu huynh đệ là ai à lục luyện tiêu nói Lời này vừa nói ra, sở hàng biến sắc. Hắn đã nghe ra lục luyện tiêu tuổi tác sẽ không vượt qua 30 tuổi, ở độ tuổi này. Lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào. Tiểu tử, ta nhìn ngươi rõ ràng là đến tiêu khiển ta. Đã ngươi muốn tìm chết, hôm nay, ta thành toàn ngươi. Nói vừa xong, sở hàng vung mạnh tay lên, cầm vũ khí cùng tiến lên. Giết hắn. Nói xong, vị này ngưng cương cường giả không có nửa điểm đạo nghĩa giang hồ ngay lập tức tiến lên, còn lại phó môn chủ. Bốn vị trưởng lão cũng là Kình Đạo Bộc Phát, từng cái phảng phất cổn sư mãnh hổ, bộc phát ra cường đại loài săn mồi khí tức, thẳng hướng Lục Luyện Tiêu đánh giết mà đi. Đến hay lắm. Lục Luyện Tiêu nhìn xem đánh giết mà tới Sở Hàng, trong tay Đại Thiên Kiếm thân kiếm chấn động, đúng là phát ra tiếng hổ khiếu long ngâm. Trận này tiếng long ngâm chấn động thân kiếm, tựa hồ tại thân kiếm ngưng tụ ra một cô đáng sợ kình lực. Đợi đến Sở Hàng giết tới Lục Luyện Tiêu trước người lúc, cô này kình lực nương theo lấy một kiếm đâm ra lôi đình ánh mình. Ngang nhiên cùng Sở Hàng lướt qua hư không chạm sát mà tới lưỡi đao đụng vào nhau. Bành! Rõ ràng là đao kiếm tương giao, có thể trong hư không nhưng lại chưa truyền đến kim thiết tương giao thanh thúy thanh vang, ngược lại như là nổ tung một đường sấm rền, đinh thai nhức óc, rung động tâm hồn. Đứng núi chịu sao Sở Hàng càng là cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, phản phất đại não bị một cỗ lực lượng vô hình hung hăng đánh. Đây là cái gì kiếm thuật? Sở Hàng cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Sau một khắc, Hắn trực giác cảm giác một cỗ kinh khủng chấn động kình lực xuyên thấu qua trong tay hắn chiến đao, xuyên thấu truyền lại, thẳng hướng trong thân thể của hắn bộ huynh kích mà đi. Không được. Vị này Ngưng Cương đại thành hợp nhất môn môn chủ ngay lập tức kích phát cương khí, tầng tầng kình đạo không ngừng làm hao mòn lấy kia cỗ xuyên thấu đến trong cơ thể hắn kình đạo, thân hình càng là ngay lập tức bứt ra nhanh lùi lại. Đúng vào lúc này, Ngưng Cương tiểu thành phó môn chủ theo sát giết tới, đao quang pha không, thừa dịp lục luyện tiêu một kiếm đem Sở Hàng đánh lui lực mới chưa sinh. Đem cả người hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong Chết Tiếng gầm vang Nhưng lại tại một đao này sắp bao trùm lục luyện tiêu thân thể lúc Lục luyện tiêu thân hình lại là rất nhỏ nhóng một cái Lang tiêu điểm lãng Cả người hắn phản phất một mảnh lá rụng Tại hợp nhất môn phó môn chủ chém giết mà ra giữ rằn đao cương xuống bị quét hướng một bên tối lui Cùng lúc đó trường kiếm trong tay của hắn phát ra một trận long ngầm Lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc bay lượn mà qua Như thiểm điện điểm hướng vị này phó môn chủ trước người. Vị này phó môn chủ ngược lại là tàn nhẫn quả quyết. Mang theo kim ti thủ sáo tay trái thi triển cầm nã chi pháp, như thiểm điện hướng lục luyện tiêu đại thiên kiếm cầm đi, đúng là muốn đem đại thiên kiếm khóa trong tay. Không thể. Biết rõ địch nhân chấn kình đáng sợ sở hàng thấy cảnh này vội vàng kinh hô. Đáng tiếc. Trễ. Hợp nhất môn phó môn chủ ý vào kim ti thủ sáo chi lợi bắt đại thiên kiếm sát na, một tiếng vang trầm Bành. hắn toàn bộ cánh tay phẳng phất bị thiết truy đập chúng. không không phải thiết truy, là máy thủy áp. Kim Thi thủ sáo bảo vệ không được hắn bàn tay nửa phần. Hắn cả bàn tay, liên đối lấy một nửa cánh tay, tại cùng đại thiên kiếm va chạm sát na bị ẩn chứa tại trên kiếm phong thuộc về Cửu Tiêu Lôi đỉnh đã ma kiếm chấn kình đãng vì chôn phấn. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng bầu trời đêm. Bất quá, tại chém ra như thế một kiếm về sau, Lục Luyện Tiêu lại phảng phất cảm giác được cái gì, thân hình thoát một cái. Một đạo ánh đao như thiểm điện xé rách mà tới khác bốn vị võ sư đổi tới, bốn vị võ sư tựa hồ có phần tinh phối hợp, phản phất kết thành một loại nào đó chiến trận, trước sau có thứ tự, hướng lục luyện tiêu vây giết mà đi. Có thể loại này chiến trận cuối cùng không phải chân chính chiến trận. Lục luyện tiêu một chút đã thấy rõ bốn người phối hợp bên trong sơ hở, nương theo lấy hắn thân hình thoát một cái, đã từ hai vị võ sư chém giết bên trong xuyên thấu mà ra, ngay sau đó nguy kiếm cực nhanh, hung hăng chém về phía trong đó một vị võ sư. Tại vị võ sư kia sắp hoành đao ngăn cản thời điểm. Hắn Kình đạo bộc phát, Đại Thiên Kiếm hung hăng chạm tại lưỡi đao bên trên. Bành, trầm đục nổ tan. Vị võ sư này rõ ràng ngăn trở lục luyện tiêu một kiếm chém giết, có thể cả người vẫn như gặp phải lôi cước, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, trong miệng càng là hét thảm một tiếng. Cẩn thận hắn chân kình. Lúc này Sở Hằng cũng là đại hống, nặng mới gia nhập vòng chiến, không muốn cùng hắn chính diện va chạm. Đang khi nói chuyện, hắn Trường Đao lên đột nhiên bừng bừng phân chấn ra một đường đao cương, đao cương cùng không khí va chạm phát ra một trận chói thai âm khiếu, phản phất đem hư không xé rách. Đáng tiếc, hắn không biết là, đương trong cơ thể hắn khí huyết mãnh liệt sắp cô động thành cương lúc, Lục Luyện Tiêu đã trước một bước nghe ra. Tựa như một người, nhìn thấy đối phương giơ cao chiến đao, tiếp xuống không cần nghĩ cũng biết, hắn tất nhiên là một đao chém xuống. Bởi vậy, hắn cái này lăng không giết địch đao cương bộ phát một đao còn chưa kịp tới gần Lục Luyện Tiêu, đã bị hắn nhẹ nhõm tránh đi. Thân hình của hắn lóe ra, như thiểm điện hướng một vị khác võ sư ám sát mà đi. Kiếm quang pha không, ẩn ẩn có buôn lôi oanh minh. Vị võ sư này phản ứng cực nhanh, có thể buôn lôi âm thanh bên trong ẩn chứa rung động tâm hồn lực lượng, để hắn suy nghĩ một trận hỗn loạn, chờ hắn kịp phản ứng lúc, lạnh thấu xương hàn quang đã xé rách mà tới, nháy mắt đem hắn thân thể xuyên thủng. Cái này, suy, thứ kiếm, rút kiếm. Lục luyện tiêu một kiếm chúng đích, lang tiêu điểm lãng thân pháp thi triển, u linh tử theo sát giết tới sở hàng trong ánh đao thoát thân mà ra. Mà lúc này đây, ẩn chứa tại hắn một kiếm bên trong chấn kình cũng là ầm vang bộc phát, đem vị võ sư này thể nội ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn vỡ. Nương theo lấy phun ra một ngụm máu tươi, vị võ sư này không cam lòng ngửa đầu đổ xuống. Loại thân pháp này, hợp nhất môn phó môn chủ run lên trong lòng, cao giai đại thành thân pháp, thậm chí đang phong tạo cực đỉnh tiêm thân pháp, có được bậc này thân pháp bằng thân người. Hắn đột nhiên nhìn về phía lục luyện tiêu, tuyệt đối không thể nào là chân ý tông người, ngươi đến cùng là ai? Lục Luyện Tiêu không có trả lời, thân hình lăng lư. Trong trốc mắt phó môn chủ Trọng Thương, một vị võ sư bỏ mình. Một màn này, để nguyên bản vây quanh ngay cả võ sư cảnh cũng chưa tới đám võ giả trong lòng sợ hãi, từng cái sợ hãi rụt rè không dám hướng về phía trước. Hợp nhất môn từng vị võ sư công kích ở trước mặt hắn không chỗ che thân. Thính lực nghe đến thanh âm, tiên thiên đạo thể đối với ngoại giới năng lực, khí lưu biến hóa nhạy cảm cảm ứng, khiến cho những này võ sư đạo pháp, thân pháp, quyền pháp, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Tại bọn hắn xuất thủ một khắc này, hắn đã tùy tiện đánh giá ra bọn hắn phương thức công kích, công kích phương hướng, thậm chí cả lực công kích nói. Loại này trưởng khống cảm giác luyện thần thiên địa cảnh lục luyện tiêu trong lòng minh ngộ khó trách rõ ràng tại thể phách cường độ lực lượng vận dụng xuất giống nhau tình huống dưới luyện thần thiên địa cảnh đối đầu luyện thần chân ngã cảnh lại có thể lấy một địch hai. Luyện thần thiên địa cảnh đối với ngoại giới hoàng cảnh trưởng khống làm đến bọn hắn thời thời khắc khắc ở vào sân nhà ưu thế bên trong. Loại ưu thế này nhìn qua không tính là gì, có thể tại chính thức liều mạng tranh đấu bên trong lại có thể mang đến không thể đo lường biến hóa. Giờ khắc này, hắn ý thức được vì sao chỉ có thần cảnh mới có thể đem một môn võ kỹ tu luyện tới xuất thần nhập hóa chi cảnh. Thần cảnh cường giả chứng được chân ngã, đối tự thân, đối với ngoại giới cảm ứng nhỏ bé, lại thêm thời gian dài rèn luyện, khổ tu, kiếm thuật mới có thể đến chứng xuất thần nhập hóa. Như một ngày kia bước vào luyện thần thiên địa cảnh, kiếm thuật xuất thần nhập hóa đem lại không phải việc khó cưu tâm niệm chuyển động lục luyện tiêu cựu tiêu lôi đỉnh đãng ma kiếm tựa hồ trở nên càng thêm tinh diệu một điểm thân hình chấp động như thiểm điện xuất hiện tại hợp nhất môn phó môn chủ trước người phát giác được nguy cơ phó môn chủ bức ra nhanh lùi lại nhưng hắn như thế nào nhanh qua lục luyện tiêu nương theo lấy hai người thân hình giao thoa đại thiên kiếm mũi kiếm đã từ hắn giết hầu chỗ vút qua loại này xuất quỷ nhập thần thân pháp lập tức để sở hàng lệnh cả tim đối phương tựa hồ vẫn chưa ngưng cương nhưng nắm giữ thân pháp kiếm thuật Hoàn toàn nghiền ép bọn hắn, tiếp tục đánh xuống. Chân ý tông đến cùng cho tôn giá chỗ tốt gì mời tôn giá xuất thủ. Chúng ta hợp nhất môn nguyện ý cho gấp đôi. Sở hàng vội vàng hô. Hiện nhiên từ lục luyện tiêu ngay từ đầu lúc tự báo lai lịch bọn hắn suy đoán ra hắn là bị chân ý tông mời tới cao thủ. Lục luyện tiêu không nói gì, nhưng mũi chân lại là trên mặt đất một điểm, trực tiếp trượt ra hơn 2 mét, tránh thoát một vị võ sư chém xuống đến đao quang, ngay sau đó thân hình của hắn lại lần nữa rung động. Như quỷ mị từ vị võ sư này bên cạnh thân lướt qua, đại thiên kiếm mui kiếm theo vút qua lúc đem vị võ sư này một kiếm đều đầu. 100 triệu. 100 triệu. Ta ra 100 triệu. Chỉ cầu tôn giá dơ cao đánh khẽ. Sở hàng hết lớn. Lục luyện tiêu còn tưởng rằng vị này hợp nhất môn môn chủ nhiều bỏ được đâu. Kết quả, đã nói xong gấp đôi, cũng chỉ chịu xuất ra 100 triệu. Phải biết, hắn vì mua đại lôi âm thuật lúc đều bỏ được xuất ra 200 triệu, kết quả triệu tử huyền thế mà không có bán. Bởi vậy suy tính, đại lôi âm thuật giá cả chí ít 500 triệu. Bốn bỏ năm lên một chút chính là một tỷ. Gấp đôi mà nói làm sao cũng phải hai tỷ. Một trăm triệu. Lục luyện tiêu kiếm chuyển hướng, lại lần nữa hướng một vị khác võ sư đánh tới. Nhìn thấy trong khoảnh khắc bên mình đã hao tổn hai vị võ sư một vị ngưng cương còn lại hai vị võ sư trong mắt lóe lên át không chế trụ nổi sợ hãi. Hai người liếc nhau, thân hình nhất chuyển, thẳng hướng hợp nhất môn bên ngoài chạy như điên. Đúng là dự định đảo tẩu nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác đã đáp ứng lần giao dịch này coi như tận tâm tận lực lục luyện tiêu tâm nói một tiếng thân hình nhất chuyển dưới chân phát lực giống như một đạo lưu quang thẳng hướng một người trong đó ám sát mà đi tha mạng ta chỉ là bị khí tức khóa lại vị võ sư kia phát ra sợ hãi gọi giơ kiếm đi cản có thể giữa hai bên tốc độ khác biệt khiến cho hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị một kiếm xuyên thủng tại lục luyện tiêu truy sát hai vị võ sư lúc Thân là hợp nhất môn môn chủ sở hàng cũng là quyết định thật nhanh, xoay người chạy. Lục luyện tiêu bày ra cường đại để hắn ý thức được, bằng năng lực của hắn căn bản là không có cách đem hắn chiến thắng, tử chiến không lùi cùng bảo toàn tính mệnh, hắn hiển nhiên lựa chọn cái sau. Trốn được sao? Lục luyện tiêu một tiếng than nhẹ. Tương đạo sóng siêu âm dập dần, cấp tốc hướng sở hàng đuổi theo. Tiếp theo chương biết tối nay. Chương 192, tháng lợi trở về. Lục luyện tiêu thân hình lấp Hợp nhất môn những võ giả kia nhau nhau chạy tứ phía, không có bất kỳ cái gì một người dám can đảm lao ra ngăn cản. Võ sư cấp cao thủ tại dưới tay hắn cũng khó khăn có thể một hiệp chi địch, còn lại đám võ giả tự nhiên không dám lên trước chịu chết. Dưới loại tình huống này, theo hắn truy đến một vị khác võ sư sau lưng, dễ như trở bàn tay đã xem hắn đánh giết. Mà như thế một chỉ hoãn, sở hăng đã đảo vong đến vài trăm mét bên ngoài. Tại thành thị bực này phức tạp hoàn cảnh, lại là trong đêm 7-8 giờ đoạn thời gian. Một người chạy ra vài trăm mét, hướng một góc nào đó bên trong vừa trốn, lại lặng lẽ rút lui, thường nhân nghĩ bắt tới, độ khó đem hiện bao nhiêu tính lên cao. Đáng tiếc. Sở hằng gặp phải là lục luyện tiêu. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, cước đạp thực địa, mỗi một lần dưới chân cùng mặt đất tiếp xúc lúc, một vòng mắt thường không thể nhận ra cảm giác sóng âm đều sẽ liên tục không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán. Nửa phút không đến, lục luyện tiêu đã như là phát giác được cái gì? Không có trốn. Nghĩ phục ta hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá ngấm lại cũng không ngoài ý muốn. hợp nhất môn chính là sở hàng tâm huyết, hắn như thế nào cam tâm triệt để từ bỏ? lục luyện tiêu nhanh chân hướng về phía trước, trong chớp mắt liền muốn từ một gốc dưới cây xuyên thẳng qua. có thể nhưng vào lúc này, trên cây một đạo ánh đao lăng không chém xuống, lạnh leo đao cương nương theo lấy un tùm sát khí đem cả người hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. sở hàng nương theo lấy còn có hắn kia tràn ngập sát ý gầm nhẹ, chết. có thể cơ hồ tại hắn một đao chém xuống đồng thời. Lục luyện tiêu tiền hành thân hình thoáng một chậm, cái này một chậm khiến cho sở hàng nguyên bản thông qua lục luyện tiêu tốc độ tính ra chém xuống tinh chuẩn một đao tự nhiên xuất hiện sai lầm, không thể không nửa đường thoáng nhất chuyển. Nhưng lại tại hắn lưỡi đao hơi đổi lúc, lục luyện tiêu xuất kiếm, nương theo lấy tiếng long âm, hắn một kiếm này đâm ra lúc trong hư không trực tiếp hù dọa một trận tiếng sấm, ầm ầm, chém xuống sở hàng thụ ảnh hưởng này, đại não hung hăng chấn động, cho dù đối phương hướng nhận biết đều xuất hiện nhỏ bé sai lầm, không được lại là loại này quỷ dị bí pháp hắn ngay lập tức kịp phản ứng sau một khắc hắn giống to một tiếng bí thuật thi triển toàn thân trên dưới khí huyết đều chuyển hóa thành cương khí ầm vang bộc phát đao cương tung hành tựa hồ muốn trong khu vực này toàn bộ sinh linh toàn bộ xé rách cùng lục luyện tiêu giao phong hắn đã ý thức được tu vi của đối phương hẳn là còn không kịp ngưng cương chỉ là hắn kiếm thuật quá mạnh thân pháp tinh xảo lúc này mới có thể tùy tiện đem bọn hắn áp chế giờ phút này hắn lấy bí thuật thôi động khí huyết cương khí tung hành Rõ ràng là muốn lấy lực phá xảo, dựa vào lôi đỉnh vạn quân cương, khí chi vi đem Lục Luyện Tiêu Triệt để đánh chết. Bành! Bành! Bành! Châm đục nổ tan. Đao cương cùng núi kiếm kịch liệt va chạm. Lần này, Lục Luyện Tiêu không có lựa chọn lại dựa vào Lăng Tiêu Điểm Lãng thân pháp nghịch kháng, mà là đồng dạng kích ra mình khí huyết uy thế, hoàn không mà kích. Kia Viễn Siêu Hoán Huyết Viên mãn võ sư cực hạn khí huyết chi lực giống như từng đạo hừng hực hỏa diễm, phụ thuộc vào Đại Thiên kiếm kiếm quang bên trên khi cùng sở hàng chém xuống đao cương và chạm lúc đúng là không chút thua kém, không, hán khí huyết dựa vào lấy số lượng ưu thế, đúng là tựa như chiếm thượng phong, kịch liệt oanh minh trong chốc lát trong hư không nổ tan, cuốn bạo kinh đạo kiếm khí, đao mang tùy ý bắn tung tóe, cây đại thụ này là cây, chắc cây, trực tiếp tại cỗ này chấn động xuống lực lượng va chạm xuống bị xé thành phấn vụn, đợi đến hai người đao kiếm va chạm thời khắc, một đường mắt trần có thể thấy đao cương bị băng liệt một bên, tại chỗ đem cái này gốc trưởng cao tám, chín mét trậu rửa mặt miệng thu cây tối lăng không chặt đứt khuynh đảo mà hạ mà tại một trận lá cây mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, lục luyện tiêu sen lẫn bảng bạc khí huyết chi lực mũi kiếm đánh tan cương khí dư thế không giảm xuyên thủng sở hàng từ trên trời giáng xuống thân thể lại nương theo lấy ẩn chứa tại mũi kiếm bên trong chấn kình bộc phát hắn kia gần trăm ký thân thể trực tiếp bị nhất cử xé nát hóa thành huyết vũ hưu lục luyện tiêu thân hình vội vàng tối lui từ vẩy xuống mưa máu trong phạm vi thoát thân mà ra Liếc mắt nhìn thi thể cũng không từng lưu lại sở hẳng, trong miệng hắn thấp giọng nói một câu, ngưng cương đại thành. Liên cùng hắn suy đoán như vậy, ngưng cương tiểu thành cũng tốt, đại thành cũng được, đã khó xử đối thủ của hắn. Đoán chừng cũng chỉ có mộ thành, chắc nhất tiếu như vậy người mang tuyệt thế kiếm thuật, tại ngưng cương cảnh chiến lực bên trong có thể xưng đỉnh tiêm tồn tại mới có thể đối với hắn sinh ra huy hiếp. Không, chưa hẳn. Hắn lăng tiêu điểm lãng tu luyện thân pháp đến đăng phong tạo cực. Tiên Thiên Đạo thể lại ban cho hắn gần như luyện thần thiên địa cảnh huyền diệu, cho dù bị một hai cái mộ thành, chắc nhất tiếu đỉnh tiêm ngưng cương vây giết, hắn cũng có thể thông dòng tối lui. Đơn giản là vô pháp đem hắn đánh giết thôi. Bởi vậy, hiện tại duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, chỉ sợ đã chỉ có thần cảnh. Nhìn một lát, Lục Luyện Tiêu thân hình nhất chuyển, một lần nữa trở về tới Hợp Nhất môn bên trong. Hợp Nhất môn rất nhiều võ giả cấp đệ tử tại sở hàng đảo tẩu lúc nay đã lòng người bàng hoàng, dưới mắt thấy Lục Luyện Tiêu trở về, Như thế nào đoán không được nhà mình môn chủ hạ trạng, lập tức hoảng sợ giải tán lập tức, trốn hướng bốn phương tám hướng. Đối với những người này, Lục Luyện Tiêu cũng chưa đuổi theo đuổi tận rễ tuyệt. Hắn tại hợp nhất môn xem xét một lát, rất mau tới đến môn chủ sở hàng chỗ trong sân, đồng thời thoáng tăng thêm một chút bước chân. Theo hắn từng bước hướng về phía trước, từng vòng từng vòng sóng âm quét tán, không ngừng hướng bốn phía, vách tường, thậm chí trong lòng đất thầm thấu. Sau 3 phút, hắn đi tới một chỗ tựa hồ là dùng cho đãi khách trong phòng tại một miếng sàn nhà lên gõ gõ, sau đó đem sàn nhà cầm lấy, thoáng đào một chút, một cái tủ sắt xuất hiện ở trước mặt hắn. mật mã. lục luyện tiêu nhìn một lát, cũng mặc kệ cái này tủ sắt đến cùng có hay không tự hủy trang bị, kình đạo bộc phát, đại thiên kiếm ầm vang chém xuống, nương theo lấy không khí duỗi hiếu, tủ sắt trực tiếp bị chém rách. chém ra tủ sắt, lục luyện tiêu thân hình nhanh lùi lại, dự phòng bên trong khả năng tồn tại cơ quan, am khí, độc dược, bom. kết quả. Hậu thủ gì đều không có. Lục luyện tiêu chờ giây lát, xác định xác thực không có gặp nguy hiểm sau mới đưa tủ sắt mở ra, lật tới lật lui một phen. Bên trong có một quyển công pháp, một quyển đao pháp. Còn lại chính là một cái sổ sách cùng CD. CD tại hắn chém ra tủ sắt lúc đã hư hào. Sổ sách lên ghi lại. Là hợp nhất môn cùng bá đao môn ở giữa một chút cầu thả giao dịch. Những tin tức này đối nghĩ phá đổ hợp nhất môn thế lực đến nói có giá trị không nhỏ. Thậm chí đối nghị muốn đối phó bá đạo môn thế lực đều có phần có ý nghĩa, có thể đối lục luyện tiêu đến nói không có bất kỳ cái gì giá trị. Suy nghĩ một lát, hắn hay là đem sổ sách thu vào. Ngay sau đó là một quyển công pháp và một quyển đao pháp. Lật xem một lát, lục luyện tiêu im lặng. Công pháp chỉ có thể tu luyện tới ngưng cương, luyện khí hóa thần thiên đều không có ghi chép. Về phần đao pháp, càng chỉ là một môn đỉnh tiêm đao pháp, còn có chỗ không tròn vẹn, không luyện được cái thứ hai sát chiêu. Loại này ném lên mặt đất hắn đều chẳng muốn nhặt đao pháp, cần thiết như thế thận trọng việc lại là tủ sát, lại là trôn dưới mặt đất à? Nắm lấy đến lúc đó ném thanh niên hỗ trợ người liên minh diễn đàn ý nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là đem cái này sách công pháp và đao pháp thu vào. Sau đó hắn lại tại sở hàng trong phòng lục soát một phen, thu hoạch giải rác, thẳng đến võ đạo hiệp hội người chạy tới, mới nhanh nhanh rời đi, biến mất ở trong màn đêm. Rời đi hợp nhất môn, lục luyện tiêu cũng không sóng tốn thời gian, trực tiếp xuất ra một cái điện thoại di động. Nửa giờ sau gặp ở chỗ cũ mặt, có đồ vật nhìn các ngươi có cảm thấy hứng thú hay không? Nói xong hắn cúp điện thoại. Triệu Tử Huyền cùng vị lão giả kia không có để Lục Luyện Tiêu đợi lâu. 24 phút đã xuất hiện tại cái kia bãi đậu xe dưới đất. Lục Luyện Tiêu kiểm nghiệm một chút, không có người thứ ba tồn tại về sau, mới từ một chỗ trốn ngoặt đi ra. Hắn vừa hiện thân, Triệu Tử Huyền đã mang theo kích động, không kịp chờ đợi dò hỏi, "Tiên sinh, chúng ta tiềm ẩn tại hợp nhất người ngoài cửa truyền đến tin tức, hợp nhất môn nội truyền đến dung chuyện." Tựa hồ có người tại hợp nhất môn nội đại khai sát giới, có phải là hợp nhất môn buổi tối hôm nay trong môn môn chủ, phó môn chủ, đều chết rồi, còn chết bốn trưởng lão. Lục luyện tiêu thẳng thán, mặc dù còn thừa lại năm cái trưởng lão, nhưng cái này năm cái trưởng lão cũng đã là chim sợ cảnh cong, chắc hẳn không có hai vị ngưng cương cảnh môn chủ, các ngươi đủ để đối phó đi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lại là rơi sau lưng triệu tử huyền vị lão giả kia trên thân. Vị lao giả này chính là một tôn hoán huyết viên mãn cường giả, cảnh giới lên đều cùng hắn tương đương, chỉ là bị giới hạn thiên tư cùng nội tính, một mực chưa thể lĩnh ngộ khí huyết cương khí biến hóa chi diệu, hợp nhất môn sở hàng bọn hắn đều chết. Triệu tử huyền đầu tiên là xương sở, ngay sau đó toàn thân trên dưới bởi vì kích động nhịn không được run nhẹ nhẹ, tốt, tốt, quá tốt, thật sự là quá tốt, đa tạ tiên sinh. Vị lao giả kia càng là ngay lập tức cung kính hành lễ. Tiên sinh đã chém giết hợp nhất môn hai vị môn chủ, đánh trả bại bọn hắn chiến ý, những người còn lại, chúng ta đủ để đối phó. Vậy được, chúng ta giao dịch xem như đã xong rồi. Lục luyện tiêu nói, từ trên thân đem cái kia sổ sách móc ra, vật này, ta suy nghĩ trên tay các ngươi hẳn là sẽ có chút giá trị, cho một cái giá đi. Lão giả tiếp nhận sổ sách lật xem một lát, lập tức đổi sắc mặt, ngay sau đó lập tức nghiêm nghị nói, hợp nhất môn sở dĩ dám không kiêng nghệ gì cả diệt chúng ta chân ý tông. Cũng là bởi vì có bá đao môn ở sau lưng ủng hộ, dưới mắt có cái này một số sách, chúng ta có thể coi đây là môi giới, liên lạc với bá đao môn đối thủ Long Kỳ Võ Quán, được đến Long Kỳ Võ Quán che chở. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, chúng ta nguyện ý lấy ba ước mua xuống cái này số sách. Ba ước. Lục luyện tiêu có chút ngoài ý muốn, chân ý tông rất giàu có A. Tiên sinh nói đùa, chúng ta chân ý tông như thế nào cầm được ra ba ước, tại không bán thành tiền tài sản tình huống dưới. Có thể góp đủ 100 triệu liền là cực hạn, thêm ra 200 triệu, là chúng ta tiếp xuống thửa cơ chiếm đoạt hợp nhất môn đoạt được tài sản chuyển đổi ra. Bất quá chúng ta rõ ràng, không có tiên sinh, chúng ta chân ý tông tự thân còn khó đảm bảo, chớ nói chi là chiếm đoạt hợp nhất môn. Bởi vậy, những này tài sản bán thành tiền hoàn tất sau chúng ta biết lấy tốc độ nhanh nhất. Góp đủ 200 triệu, tổng cộng 300 triệu, chuyển tới tiên sinh ngài số tài khoản danh nghĩa. Lão giả vội vàng nói, lục luyện tiêu nhìn vị lão giả này một chút Đối với hắn quả quyết cùng quyết đoán ngược lại là nhìn cao một chút. Có thể, ba ước, quý ngươi, số tài khoản ta sẽ để cho người phát cho ngươi. Đa tạ tiên sinh, chậm nhất một tháng, ba ước tất nhiên đánh tới tiên sinh ngài trên số tài khoản. Lao giả thận trọng đồng ý. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Cuộc giao dịch này nghiệm chứng một chút thực lực của hắn, được đến một môn đại lôi âm thuật, còn ngoài định mức thu hoạch được ba ước tài chính. Đã coi như là thắng lợi trở về. Nguyện phiếu 4.000 tiết còn lại 5 trường. Trường 193, tổng kết. Một đầu đường nhỏ nông thôn bên trên, lục luyện tiêu đang đội trói trang liệt nhật, sải bước, hướng thiên hải thị phương hướng mà đi. Cứ việc giờ phút này hắn đi bộ cực nhanh, lại ngoại giới nhiệt độ vượt qua 35 độ, nhưng hắn thông qua tinh chuẩn khống chế hô hấp của mình, nhịp tim, huyết dịch năng lực vận chuyển, thay cũ đổi mới các phương diện, thế mà cũng không có ra bao nhiêu mồ hôi. Nhưng, chỉ là không có ra bao nhiêu mồ hôi thôi cũng không phải là không có suất mồ hôi. Đây là hốn nguyên tông một vị ngưng cương chân truyền lục lọi ra đến ngưng cương kinh nghiệm. Cứ việc vị này ngưng cương chân truyền cuối cùng đều không thể đột phá thần cảnh, tại ngưng cương giai đoạn phí thời gian vượt qua 20 năm, là cái chính cống kẻ thất bại, nhưng, lục luyện tiêu nhìn thấy tiến độ tu luyện của hắn, lại cảm thấy cùng mình rất giống. 14 tuổi luyện võ, 17 tuổi luyện thể tiểu thành, 20 tuổi luyện thể đại thành, 24 tuổi luyện thể viên mãn, phí thời gian 2 năm, bước vào luyện tạng Luyện tạng 8 năm, hoán huyết 8 năm, cuối cùng tại 45 tuổi lúc ngưng cương, sau đó chết giả ở ngưng cương cảnh. Thiên phú, hắn cùng mình tương đương. Tài nguyên, hắn là một vị trưởng lão con trai độc nhất, không so với mình thiếu. Cho nên, hắn ngưng cương kinh nghiệm rất đáng được tham khảo. Ngưng cương giai đoạn tu hành, chủ yếu chính là đối khí huyết lợi dụng. Võ giả đem thể nội khí huyết không ngừng áp súc, cũng dung nhập tinh thần, khiến cho chất biến, hóa thành cương khí. Đây là tinh khí thần tập hợp thể. Khí huyết tựa như là nước, uy lực không hiện, nhưng khi chuyển hóa thành cương khí lúc liền hóa thành băng, uy lực rõ rệt không nói, còn lạnh lẽo thấu xương. Lại bởi vì dung nhập một điểm tinh thần nguyên nhân, cương khí tụ tán tùy tâm, cương nhu cùng tồn tại, dị dụng vô tận. Cũng chính bởi vì cương khí thuộc về tinh khí thần kết hợp thể, luyện thần tiến về hướng trước ngưng cương. Ngưng cương liền tương đương với luyện thần phiên bản đơn giản hóa. Chỉ bất quá luyện khí hóa thần giai đoạn tiêu hao sinh mệnh tinh khí, khí huyết thuộc về mãi mãi Một cái không tốt liền sẽ tổn thất căn cơ, thậm chí nguy hiểm sinh mệnh. Mà ngưng cương lấy khí huyết ngưng tụ cương khí bộc phát sau còn có thể khôi phục. Lục Luyện Tiêu giờ phút này đầu nhập tinh lực khống chế hô hấp của mình, nhịp tim, huyết dịch lưu chuyển, thay cũ đổi mới, trên thực tế chính là vận dụng tinh thần nếm thử thuần thục hơn khống chế khí huyết, vì tương lai tinh thần dung nhập khí huyết, dẫn đạo khí huyết lộ sắc thành cương khí làm chuẩn bị. Chỉ là, hắn cách chân chính đạt đến một bước này còn kém rất nhiều. Trận chiến đấu này nghiêm khắc nói cũng không có đưa đến chân chính nhận rõ thực lực của ta tác dụng. Lục luyện tiêu một bên tiền hành nhỏ bé tính không chế khí huyết lưu chuyển, một bên tổng kết lên một hồi chiến đấu, cuối cùng địch nhân quá yếu. Hắn hồi tưởng đến cùng sở hàng mấy người chém giết, không có người nào có thể theo kịp thân pháp của hắn, nhất là có được tiên thiên đạo thể, lại thêm chuẩn âm nhị thập giai lúc mang tới siêu phàm thể biến, lang tiêu điểm lăng thân pháp ở trên người hắn thi triển đi ra, đều nhanh muốn vượt qua đăng phong tạo cực cái này ràng buộc bước vào xuất thần nhập hóa chi cảnh dù là hắn chỉ dựa vào lấy thân pháp tranh né mịt chết sở hàng sáu người bọn hắn cũng không tổn thương được hắn may may ta dưới tình huống bình thường đều có được hỗn nguyên trận ngũ trọng thực lực nói một cách khác có thể chém giết năm tôn ngưng cương đại thành hợp nhất muôn sáu vị võ sư cộng lại ngay cả ba cái ngưng cương đại thành cũng không bằng tự nhiên không có khả năng mang đến cho ta bao nhiêu áp lực bất quá lục luyện tiêu liếc mắt nhìn trong tay đại thiên kiếm trận đại chiến này để hắn phát giác được tự thân một vấn đề Đó chính là lực lượng. Trải qua âm vực rèn luyện, hắn giờ phút này thể phách hơn xa hoán huyết viên mãn võ sư, cho dù so với thần cảnh đến cũng có hơn chứ không kém, riêng lấy cơ sở tính lực lượng đến nói, đã được cho thiên sinh thần lực. Dưới loại tình huống này, đại thiên kiếm trên tay hắn đã có chút nhẹ nhàng, không vừa tay. Thể phách cái này một ưu thế ta nhất định phải khai quật ra, mà đào móc phương pháp, có thể từ ba cái phương diện hạ thủ, binh khí, kiếm thuật, cùng thân pháp ta nguyên bản võ đạo hệ thống là mượn nhờ thân pháp cùng địch nhân chiến đấu, lại đem cửu tiêu lôi đỉnh đãng ma kiếm xuyên thấu tính cực mạnh chấn kình đánh vào hắn trong thân thể, đem hắn từng chút từng chút mai chết. nhưng dưới mắt ta cơ sở lực lượng thần cảnh đều không thể so sánh, như vậy tự nhiên liền phải đem lực lượng thể phách cường đại ưu thế phát huy đến cực hạn. lục luyện tiêu nghĩ đến nơi này, sải bước thân hình đột nhiên tăng tốc độ, nương theo lấy dưới chân kình đạo bộc phát, hắn phảng phất một cỗ kéo lên lên một mã vận tốc xe tải nặng hung hăng đụng vào mười mấy mét bên ngoài trên một cây đại thụ. Bành! Kinh đạo bộc phát. Cây đại thụ này trực tiếp bị hắn trương ngưng tụ ra cương khí huyết nục chi khu trực tiếp đụng gãy. Mảnh gỗ vụn, lá rụng bay tán loạn. Cứ như vậy, Lục Luyện Tiêu nói, ta thể phách mạnh hơn hoán huyết, có được lực lượng mạnh hơn, có thể bộc phát tốc độ nhanh hơn, nhục thân có thể gánh chịu càng lớn phụ tải, nhất là ta có thể thông qua tinh quang chữa trị trong thân thể lưu lại thai hoàng ẩm, càng có thể đem loại chiến thuật này phát huy đến cực hạn nghĩ ngợi, hắn dần dần có linh cảm. Lang tiêu điểm lãng thân pháp đã bị hắn tu luyện tới đỉnh phong cực hạn, tu vô có thể tu, mà hồn nguyên trong tông đều không có tuyệt thế cấp thân pháp. hết lần này tới lần khác theo hắn ngưng tụ tiên thiên đạo thể, lại thêm chuẩn âm nhị thập giai siêu phàm thuế biến mang tới phụ trợ. Lang tiêu điểm lãng đã không phải đăng phong tạo cực có khả năng khái quát, bởi vậy, hắn hoàn toàn có thể tại đăng phong tạo cực cơ sở lên sửa cũ thành mới, tự sáng chế Lang tiêu điểm lãng xuất thần nhập hóa biến hóa. Một loại có thể đem tuyệt đối tốc độ chuyển hóa thành lực lượng tuyệt đối biến hóa. Ta muốn đủ có thần cảnh cấp độ chiến lược, chỉ có hai loại phương pháp, một loại là tiếp tục thêm âm vực, cường hóa thể phách, một loại là bắt đầu ngưng cường, bước vào cương khí cảnh, lấy đem nhục thân bên trong lực lượng càng lớn trình độ đào móc, cái này liền giống sóng siêu âm công suất cùng tần suất một dạng. Bất quá, ta lúc trước đã làm ra quyết định, so với ngưng tụ cương khí, tiếp tục thêm âm vực, hoàn thành vòng thứ ba siêu phản thuế biến càng đáng tin cậy một chút, chỉ cần mười đạo tinh quang. 17 đạo tinh quang thuận lợi chính là hai lần ca khúc mới tuyên bố một năm. Hứa Chi, trước đây không lâu ta mới được đại lôi âm thuật, uy lực của nó và sóng âm công suất có quan hệ trực tiếp. Môn bí pháp này thông qua thuốc âm thành tuyến, xung kích chấn động hắn ngũ tạng lục phủ người. Sóng âm ẩn chứa công suất càng mạnh, ngưng tụ thành tuyến âm vực càng tinh tế hơn, chấn động hiệu quả càng rõ rệt. liền cùng cao áp súng bắn nước đồng dạng, công suất càng lớn, cột nước càng nhỏ, lực sát thương càng mạnh. Tinh tế cùng chuẩn âm có quan hệ. Công suất cùng âm vực có quan hệ. Lục luyện tiêu trong lòng có quyết đoán. Đồng thời, tinh thần hắn tại khí chất thuộc tính lên dừng lại một lát. Khí chất. Hắn suy đoán, khí chất thập giai siêu phàm thuế biến, nôn hành cử chỉ có thể làm cho người càng thêm tin phụ. Có lẽ sẽ đối tương lai lĩnh ngộ luyện thần chúng sinh cảnh có chút trợ rút. Có thể cảnh giới này đối với hắn mà nói quá xa. So với những này cao đại thượng đồ vật, âm vực, chuẩn âm cường hóa, là thấy được sở được. Cân nhắc đến tinh quang tăng trưởng lại lần nữa trở nên chậm chạp, trở lại Hỗn Nguyên Tông sau lục luyện tiêu liền bắt đầu chuẩn bị ca khúc mới tới. Hắn lúc này có được 10 cái ước tài sản, cứ việc những này tài sản lấy bất động sản chiếm đa số, nhưng toàn bộ xuất thủ về sau, có khả năng đổi lại tổng tiền tài đạt tới 1 tỷ không khó. Ngoài ra, chưa tới 1 tháng hắn sẽ có 3 ước nhập chứng. Mà lại, Vạn Hoa Truyền thông, Nguyên Thạch công ty đoạn thời gian gần nhất cũng đến chia hoa hồng thời điểm. Nguyên Thạch công ty bởi vì kinh lịch gây dựng lại vừa mới ổn định, lợi không nhiều, chỉ có 2,3 tỷ, nộp thuế sau lục luyện tiêu có thể phân đến 100 triệu. Vạn Hoa Truyền Thông lợi nhuận so với Nguyên Thạch công ty đến cao gần gấp đôi, hắn cuối cùng tổng lít lợi đạt 1,8 ước. Nói một cách khác, dù là không ban tháo tài sản, đến lúc đó hắn trong sổ sách tài chính vẫn đủ để nhẹ nhõm hoàn thành ca khúc mới mở rộng. Dưới loại tình huống này, hắn đương nhiên phải đem những tiền này lợi dụng mới được. Đại Thương quốc thích nghe ca nhạc nhân thủ có hạn, ta lại thế nào mở rộng đoán trường liền mười đạo tám đạo tinh quang. Cái này cùng mở rộng cường độ không quan hệ, chỉ cùng người nghe quần thể số lượng có quan hệ, dưới loại tình huống này, ta cái này thủ ca khúc mới trừ muốn khai hỏa thị trường quốc nội bên ngoài, còn muốn tiến quân quốc tế thị trường. Phải biết, toàn cầu thế nhưng là có hơn 30 tỷ nhân khẩu, cái này hơn 30 tỷ nhân khẩu người nghe số lượng dù là chỉ có đại thương quốc 1 phần 10, vẫn có thể thay ta cung cấp 2 lần tại đại thương quốc tinh quang năng lực. Lục luyện tiêu tại mình sáng tác thất bên trong suy nghĩ, vận khí tốt. Một ca khúc nói không chừng cũng đủ để cho ta đem âm vực, chuẩn âm toàn bộ thêm đến 30 dài đi, còn lại tinh quang, ta cũng có thể bắt đầu cường hóa một chút khí chất hòa thuận vui vẻ cảm giác, nhìn những này thuộc tính thần dị phải chăng cùng ta suy đoán bên trong nhất trí. Mang theo loại ý nghĩ này, thần sắc hắn nghiêm túc, gắng đạt tới muốn viết ra một bài sang hèn cùng hưởng, trong ngoài nước chỗ có tuổi tác quần thể đều thích ca khúc mới tới. Thời gian trôi qua rất nhanh một tháng. Đinh linh linh ngay tại lục luyện tiêu trong một tháng này một bên bắt đầu hoàn thiện lăng tiêu điểm lãng thân pháp xuất thần nhập hóa giai biến hóa một bên đem toàn bộ tâm thần đắm chìm trong ca khúc mới đang sáng tác lúc một điện thoại đánh tới trình ngự phong lục luyện tiêu nói một tiếng có thể trong điện thoại di động truyền đến lại cũng không là trình ngự phong thanh âm mà là nhiễm thanh thi uy sư đệ sư tỷ cái này chính là điện thoại sao thật thần kỳ sư tỷ thích mà nói ta đến lúc đó mua cho ngươi một cái Lục Luyện Tiêu cười nói: "Kia, làm phiền ngươi sư đệ." "Không phiền phức." Lục Luyện Tiêu mặc dù có chút kỳ quái vì cái gì Nhiệm Thanh Ti nguyện ý dùng di động, nhưng vẫn là thong khoái đáp, điện thoại loại vật này hay là thật có ý tứ, sư tỷ không ngại hảo hảo học một chút. "A, tốt, bất quá ta sợ ta học không sẽ." "Không sao, ta đến lúc đó dạy ngươi." "Tốt." "Sư tỷ gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì sao?" 3 ngày sau Ly Giang kiếm phái người sẽ tới trao đổi cùng chúng ta Hôn Nguyên tông kết minh công việc, lần này Ly Giang kiếm phái không chỉ phái tới 3 vị trưởng lão, nghe nói còn mang đến tầm 10 vị thiên phú hơn người chân truyền đệ tử, không khỏi đến lúc đó đọa chúng ta Hôn Nguyên tông mặt mũi, tông chủ Triệu tập chúng ta Hôn Nguyên tông mấy lần bên trong xuất sắc nhất hơn 10 vị chân truyền đệ tử đến lúc đó cùng một châu nên đón, hai chúng ta đều tại Triệu tập đệ tử danh sách bên. Trong Ly Giang kiếm phái a." Lục Luyện tiêu nhẹ gật đầu, "Ta biết, ta đến lúc đó sẽ đi." Ân, ngươi tháng gần nhất đang bận cái gì? Ở trên núi thời gian đều ít đi rất nhiều, lần này, càng là dưới chân núi ở một tuần. Ta tại chuẩn bị ta ca khúc mới. Lục luyện tiêu nói, liếc mắt nhìn đã ra dáng từ khúc, không quá nhanh, nhiều nhất lại có nửa tháng hẳn là liền không sai biệt lắm. Nha! Nhiễm thanh ti trả lời một câu, vậy ta không quấy rời ngươi. Chờ một chút, ta nhớ được xử lý thẻ điện thoại cần thẻ căn cước, hoặc là... Ta đi đón ngươi Hạ Sơn. Chúng ta đưa di động. Thẻ điện thoại đều làm tốt, một bước đúng chỗ. Hiện tại sao? Nhiệm Thanh Ti thanh âm tựa hồ cũng tươi đẹp một điểm. Đúng, dù sao hiện tại thời gian còn sớm. Lục Luyện Tiêu nhìn một chút thời gian, ta đại khái tại lúc 11 giờ đến, ngươi chuẩn bị một chút. Tốt lắm. Kia một hồi thấy. Chương 194, ngâu nhiên gặp. Hôn Nguyên Tông thái nguyên phong dưới núi. Nhiệm Thanh Ti lẳng lặng chờ. Nàng một bộ màu xanh váy dài, ống tay áo thêu lên tinh xảo ngân văn hồ điệp. Trước ngực trên và táo câu ra vài tia đường viền. Nơi bả vai phủ lấy một tầng mờ nhạt như sương lụa mỏng, từ bên hông đầu kia màu xanh ra trời đai lưng liên tiếp váy dài hệ cùng một chỗ, hiển thị rõ nàng kia hiểu điệu tư thái, khí như ưu lan. Cái cổ trước trắng non xương quai xanh ở giữa mang theo một khối màu trắng ngọc thạch, dùng dây đỏ lo lắng, bằng thêm một phần thanh nhã chi khí. Đen nhánh nhu thuận mái tóc đỉnh một đầu màu lam dây cột tóc cột một cái tiểu xảo nơ con bướm, lại buông xuống, dọc theo tóc dài thẳng tới bên hông. Cả người nhìn qua lộ ra tươi mát tú mỹ, giống như từ trong tranh đi ra tiên tử. Lục luyện tiêu đến lúc, nhìn xem nàng không khỏi giật mình. Một lát mới về hoàn hồn. Sư tỷ, Sư đệ. Nhiễm thanh ti nhìn xem lục luyện tiêu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút xấu hổ nói. Ta nghe nói dưới núi người quần áo trang phục đã rất là khác biệt. Có thể ta không có cái gì dưới núi người mặc quần áo. Dạng này hạ sơn sẽ không lô mang à. Sẽ không. Lục luyện tiêu chân thành nói. Sư tỷ lối ăn mặc này rất xinh đẹp. Thật, thật. Vậy là tốt rồi. Chúng ta đi." Lục Luyện Tiêu nói, xe không có cách nào mở tới nơi này, ta ngừng dưới chân núi. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn một chút tự thân. Hắn mặc chỉ là một kiện rất tùy ý y phục hàng ngày, áo thun, áo khoác, lại thêm một đầu quần thường, cùng Nhiễm Thanh Ti cái này thân rất là không đáp. Bất quá hắn trước đó không có nghĩ tới chỗ này, hiện tại muốn lên sơn thay quần áo cũng là có chút xấu hổ. Liền, hai người hạ sơn. Lục luyện tiêu mở ra nhà mình trước kia lam ngựa ít bảy, thẳng hướng Thiên Hải thị phồn hoa nhất giải nguyên lộ đi đến. Nhiệm Thanh Ti rất ít hạ sơn, nàng cả đời phần lớn thời gian đều ở ở trên núi. Cứ việc học qua không ít liên quan tri thức, nhưng nhìn lấy ngoài cửa sổ xe nhà cao tầng, trong mắt nàng hay là tràn đầy mới lạ. Các loại lục luyện tiêu đem xe tại một cái cửa hàng bãi đậu xe dưới đất đường tốt, hai người tới trên đường, lui tới như nước chảy đám người càng làm cho nàng có chút kinh ngạc. Thật nhiều người, Thiên Hải thị nhân khẩu ba Cứ việc đều đều phân bố tại mấy chỗ thành khu, nhưng giải nguyên lộ làm phồn hoa nhất trung tâm thành phố khu vực một trong, người lưu lượng tất nhiên là không nhỏ. Lục luyện tiêu cười nói, nhiễm thanh ti hướng bốn phía dò xét lúc, phát hiện, tới tới lui lui trong người đi đường, vô luận nam nữ, tựa hồ cũng biết ở trên người nàng dừng lại một chút. Bọn hắn vì cái gì đều nhìn ta, nhiễm thanh ti có chút không hiểu, bởi vì người đẹp mắt. Lục luyện tiêu cười nói, như vậy ngay thẳng tán dương để nhiễm thanh ti có chút ngượng ngùng Ngươi hơi nhiều, ta lôi kéo ngươi, miễn cho tẩu tán. Lục luyện tiêu đưa tay nắm nàng nói. Ừm. Nhiễm thanh ti nhỏ giọng trả lời một câu, mặc cho hắn lôi kéo. Hai người những năm gần đây cùng một chỗ tập kiếm, miễn không một chút tứ chi tiếp xúc, nhưng đó là tu luyện cần. Trước mắt loại này dắt tay sóng vai ý vị như thế nào. Nhiễm thanh ti rõ ràng, lục luyện tiêu cũng rõ ràng. Hai người liếc nhau, tâm hữu linh tê tràn ngập ăn ý. Chúng ta đi trước mua cái điện thoại, lại ở nơi đó xử lý một ch đến lúc đó có chuyện gì cũng có thể ngay lập tức điện thoại liên lạc." Lục Luyện Tiêu nói. "Được." Nhiễm Thanh Ti nhẹ gật đầu. Những vật này nàng cũng đều không hiểu, tự nhiên là nghe Lục Luyện Tiêu an bài. Hai người đi điện thoại di động cửa hàng, mua sảng khoái xuống lưu hành nhất lớp lánh 19 điện thoại, sau đó lại cho nàng xử lý một chương thẻ điện thoại. Nhiễm Thanh Ti mặc dù rất ít sử dụng điện tử sản phẩm, nhưng có Lục Luyện Tiêu giáo đạo học rất nhanh, các loại từ trong tiệm ra, nàng đã trưởng nắm tay cơ gọi điện thoại. Gửi tin tức những này cơ bản công năng Giải nguyên lộ là một đầu tập sống phóng túng mua làm một thể thương nghiệp đường phố Đã đến, chúng ta liền hảo hảo đi dạo một vòng Một chút mỹ thực cũng hảo hảo nhấm nháp một chút Vừa vận hiện tại nhanh một chút Là thời gian ăn cơm, ta dẫn ngươi đi ăn một chút gì Dưới núi đồ vật mặc dù không như núi lên dinh dưỡng rồi rào Nhưng khẩu vị lên lại không phải trên núi có khả năng so sánh Tốt, ta nghe theo sư đệ an bài Nhiễm thanh ti mỉm cười nói Lục luyện tiêu đối giải nguyên lộ phụ cận Mỹ thực trên thực tế cũng không hiểu gì. Nhưng hắn có thể gọi điện thoại hỏi, vô luận lý trường mình hay là thạch lỗi, lưu minh đám người, đều có thể cho hắn hoàn Mỹ đề nghị. Hắn căn cứ thạch lỗi đề cử, đi tới một tòa thương nghiệp lâu lầu chín một nhà cửa hàng, cửa hàng người phụ trách tựa hồ sớm được đến tin tức, tại cửa chờ, rất mau dẫn lấy hai người tới vị trí tựa cửa sổ. Vị trí này, lục luyện tiêu ngược lại là tương đối hài lòng. Từ cửa sổ hướng xuống. Giải nguyên lộ đường phố phồn hoa hơn phân nửa có thể tận lãm trước mắt, cho dù gặp được hỏa hoạn, địa chấn các loại vấn đề, hắn cũng có thể ngay lập tức đánh vỡ cái này dày đặc thủy tinh cường lực, chạy thoát. Lầu chín cao độ, đối võ sư Tu Vi hắn đến nói hoàn toàn không đủ để chí mạng. Hai người dùng bữa ăn, đi xuống lầu, lục luyện tiêu dự định vì nhiệm thanh ti mua một chút trên sinh hoạt tiểu lễ vật. Thì như máy xấy, bỏng nhiễm bổng loại hình. Đại nhiệm thanh ti có thể tiếp nhận làm dùng di động. Vậy những này có thể để cho sinh hoạt càng tiện lợi vật phẩm nghĩ đến nàng cũng sẽ không cự tuyệt Ngay tại hai người tiến hành một lát lúc, một tiếng kinh hô đột nhiên truyền tới, lục luyện tiêu Lục luyện tiêu theo tiếng kêu nhìn lại, một nhóm ba vị nữ hài đột nhiên ra hiện ở bên người hắn Ba người này, hắn bên trong một cái lục luyện tiêu không biết, mặt khác hai cái Một cái là vừa vặn gọi hắn Trương Tiểu Huyền, một cái khác Ngư Tiểu nhu Trương Tiểu Huyền kêu lên lục luyện tiêu dành tự lúc đã có chút hối hận Nhất là nhìn thấy hắn cùng một cái khác vô luận dáng người, tướng mạo khí chất càng sâu ngư tiểu nhu thiếu nữ tay trong tay sóng vai mà đi, càng là hảo não. Nàng vội vàng liếc mắt nhìn bên cạnh hảo bằng hưu. Ngư tiểu nhu ánh mắt có chút trốn tránh, nàng nắm bắt góp áo, hai tay cũng không biết như thế nào bày ra, nhìn xem trai tài gái sắc lục luyện tiêu, nhiễm thanh ti hai người, hận không thể chưa từng có xuất hiện ở đây qua. Chỉ là lục luyện tiêu nhìn thấy ngư tiểu nhu, thần sắc cũng hơi khác thường. Bất quá những này dị dạng hắn cũng không có biểu lộ ra nửa phần, chỉ là thần sắc như thường cười cười, các ngươi cũng tại dạo phố A. Vâng, chúng ta thực tập công ty ngay tại không xa, thừa dịp còn không có đi làm, đến bên này mua chút quà vặt Trương Tiểu Huyền lúng túng đắp lại. Nàng nhìn một chút lục luyện tiêu, nhìn một chút nhiễm thanh tì, lại nhìn một chút ngư Tiểu Nhu, xấu hổ một lát trong lòng nàng không khỏi có chút tức giận. Lục luyện tiêu, nghĩ không ra ngươi là như vậy người ngươi đây không phải bắt cá hai tay sao. Tiểu Huyền. Đừng. Ngư Tiểu Nhu liền vội vàng kéo tính cách từ trước đến nay tùy tiện trương tiểu huyện, nàng vội vàng hướng Lục Luyện Tiêu xin lỗi, "Lục học trưởng, tiểu huyện nàng cũng không phải là ý tứ này." Nói, nàng liếc mắt nhìn đã có hơn nửa tháng chưa từng gặp mặt Lục Luyện Tiêu, liên tưởng bốn năm qua hai người cùng một chỗ tại trên bãi tập tản bộ, cùng một chỗ tại trong rừng cây nhỏ nói chuyện phiếm, cùng một chỗ tại thư viện học tập, cùng một chỗ tại phương lão sư trong biệt thự thảo luận khúc phổ từng ly từng tí, trong lòng hiện ra một loại vô pháp ngôn ngữ chua xót. Tại loại tâm tình này kích thích hạ, nàng cảm giác Trong mắt nhịn không được sắp biệt kín một tầng hơi nước Có thể không khỏi tại lục luyện tiêu trước mặt thất thố Nàng dáng chống đỡ lấy không người chào, Không còn dám nhìn lục luyện tiêu Thật xin lỗi lục học trưởng Chúng ta đi làm nhanh đến chế Chúng ta muốn đi trước Ừm, các ngươi trước đi làm đi, đi làm quan trọng Lục luyện tiêu nói Lục học trưởng gặp lại Ngư Tiểu Nhu lôi kéo Trương Tiểu uyển, Cấp tốc hướng một bên chạy tới Trương Tiểu uyển cũng là chưa từng có nghĩ tới. Ngư tiểu nhu khí lực thế mà có thể như thế lớn, bị nàng lôi kéo, nàng thân bất do kỷ liền hướng trong đám người góp đi vào. Nàng quay đầu nhìn đã đưa mắt nhìn sang nhiệm thanh ti lục luyện tiêu một chút, cứ việc trong lòng vẫn có chút tức giận, nhưng... Nàng biết, nàng tức giận không có bất kỳ cái gì lập trường. Lục luyện tiêu, chưa từng có hướng ngư tiểu nhu thổ lộ qua. Hai người cũng chưa từng có lẫn nhau thừa nhận qua đoạn này quan hệ. Huống chi? Trong đại học... Cho dù ở chung nhiều năm nam nữ bằng hữu cũng là biết theo đi đến xã hội mà mỗi người đi một ngả. Chớ nói chi là hai người bọn họ cuối cùng còn không có tiến tới cùng nhau. Thân là ngư tiểu nhu khuê mật nàng, có tư cách gì chỉ trích lục luyện tiêu bắt cá hai tay. Chúng ta đi thôi. Lục luyện tiêu nói. Sư đệ. Nhiễm thanh ti hướng biến mất trong đám người ngư tiểu nhu, trương tiểu huyện mấy nhân thân bên trên nhìn một chút, các nàng là. Ta đại học thời kỳ đồng học. Lục luyện tiêu nói, từ nhỏ. Giấc mộng của ta liền là trở thành một cái ca sĩ, để ta tiếng ca cảm động thế giới, cho nên mặc dù ta lên núi, cũng chút xuống không ít tinh lực tại võ đạo trên tu hành, có thể tại hát cái này một khối ta vẫn không hề từ bỏ, cho nên dưới chân núi ta phần lớn thời gian hoặc là chính là hướng ta âm nhạc thất chạy, hoặc là chính là hướng trường học chạy, học tập sáng tác từ khúc tương quan tri thức, cái này trong vòng hơn một tháng cũng là đang bận viết ca khúc núi sự. Tình Nhiễm thanh ti nhẹ gật đầu Lục luyện tiêu vội vàng sáng tác bài hát sự tình nàng hoặc nhiều hoặc ít biết được một chút. Nhiễm Hải Cầm càng đem hắn loại hành vi này coi là không làm việc đàng hoàng. Cứ việc đây là lục luyện tiêu mộng tưởng, nhưng liên tưởng đến nàng cùng Nhiễm Hải Cầm cùng một chỗ lúc, ngại ngại đối nàng một chút dặn dò, nàng hay là nói, sư đệ, chúng ta là võ đạo giới bên trong người, võ đạo giới bên trong người trọng yếu nhất hay là võ đạo tu hành. Ngươi thích ca hát, coi như một cái yêu thích là được, không muốn ở phía trên chút xuống quá nhiều tinh lực miễn cho được cái này mất cái khác. Ta biết, ta phân rõ nặng nhẹ. Ừm, sư đệ, người hoán huyết viên mãn cũng có một đoạn thời gian, đánh tính lúc nào nếm thử ngưng cương. Ngưng cương? Vấn đề này lục luyện tiêu rất đau đầu. Hắn bây giờ căn bản không có bao nhiêu manh mối. Chuyện này trước không nổi, ta phải đợi có đầy đủ nắm chắc lúc lại nếm thử tiến vào ngưng cương chi cảnh. Ừm, mãi mãi hay là tông chủ bọn hắn vài ngày trước đều hỏi đến việc này, so với thượng quan kiếm tâm mọi người càng thêm chờ mong ngươi chừng nào thì có thể bước vào ngưng cương chi cảnh. dù sao tại thực chiến bên trên, ngươi rõ ràng mạnh hơn thượng quan kiếm tâm. một khi ngưng cương đại thành, đoán chừng có thể nhất khẩu khí xông đến hồn nguyên trận tứ trọng, thậm chí hồn nguyên trận ngũ trọng đi. nhiễm thanh ti cười nói, ta vừa nhập hồn nguyên tông lúc bất quá luyện tạng cảnh giới, lúc kia thượng quan kiếm tâm đã hoán huyết tiểu thành rồi, dưới mắt ta cùng hắn trên lệ đã co lại nhỏ một chút màng lớn, cũng không thể không để ta nghỉ ngơi một chút đi. lục luyện tiêu cũng vui đùa. Tu hành một chuyện từ trước đến nay là đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, khổ nhàn kết hợp có thể, nhưng không thể trở nên ham ăn biếng làm. Nhiễm Thanh Ti nói, thoáng dừng lại, hôm nay cũng đã đi dạo rất lâu, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi. Không tiếp tục đi dạo rồi. Hơn 2 giờ, nhanh ba điểm, dưới núi người lúc này đều đang đi làm nữa nha. Lục luyện tiêu nhìn Nhiễm Thanh Ti có chút kiên trì, nhẹ gật đầu, tốt, trở về đi. Trước 195, Ly Giang kiếm phái. Thần phượng. Hôn Nguyên trong tông bộ chuyên môn rèn đúc binh khí chỗ. Thứ cao cấp chấp sự Trương luyện phụ trách. Vị này cao cấp chấp sự không giống với trên núi Hôn Nguyên tông cao tầng, thông qua khoa học chi pháp luyện thép, đúc kiếm, cũng đọc qua vô số tiền bối đúc kiếm tâm đắc, đúc tạo nên bảo kiếm không chỉ kiên cố, dung bền, lại ẩn chứa thần dị. Tỷ như đối khí huyết, cương khí truyền tính, xa không phải dưới núi những cái kia hợp kim binh khí có khả năng so sánh. Lục Chân Truyền. Nhìn thấy Lục luyện tiêu đến, Vị này có ngưng cương đại thành thần binh phường người phụ trách cười chào hỏi, là vì ngươi một tháng trước đặt trước chế bội kiếm mà đến đây đi. Đúng, không biết phải chăng là đã đúc thành. Lục chân truyền sự tình ta tất nhiên là rất để tâm, đi theo ta. Trương luyện mang theo lục luyện tiêu đi tới thần binh phường nội một cái sân, trực tiếp đem một thanh trọng kiếm đem ra. Trôi kiếm 19.4cm, có thể hai tay cầm cầm, lưỡi kiếm dài 128.5cm, tổng trưởng 149.1cm, về phần trọng lượng. Trương Luyện nhìn xem Lục Luyện Tiêu, "Ngươi yêu cầu 49 ký lẻ 22." "Đúng." Lục Luyện Tiêu đưa tay đem chuôi này rộng vượt qua 6 cm trên kiếm nhận lấy. Vào tay. Có chút chậm. Hắn nghĩ phải dựa vào thủ đoạn lực lượng đem hắn kéo ra kiếm hoa đến có chút không tiện. Một chút xíu tỉ vết nhỏ, nhưng không ảnh hưởng sử dụng. Lục Luyện Tiêu cầm kiếm, cấp tốc đâm ra ba kiếm. Các loại âm vực cường hóa đến 30 giây, đem nhục thân cường độ lại lần nữa rèn luyện một lần liền có thể vượt vạn. Lập tức hắn liền muốn phát ca khúc mới, ca khúc mới hắn đem đầu nhập vượt qua 3 ức tài chính tiến hành toàn cầu mở rộng, thuận lợi. Có thể được đến 20 đạo tinh quang. Dựa vào cái này 20 đạo tinh quang, chuẩn âm, âm vực toàn bộ cường hóa đến 30 giai cũng không phải là việc khó. Nói một cách khác, loại ảnh hưởng này đơn giản cũng liền 2-3 tháng thôi. Hắn thích hướng thanh này mới bội kiếm cũng đem hắn dung nhập mình chiến đấu hệ thống bên trong cũng muốn 2-3 tháng thời gian. Người chế tạo thanh kiếm này. Đối cựu tiêu lôi động kiếm đến nói ngược lại là phù hợp, dù sao môn kiếm thuật này chấn kình cùng lực lượng có quan hệ, lực lượng càng mạnh, chấn kình càng lớn, nhưng sử dụng gần nặng 50kg trọng kiếm, người kiêm tu lăng tiêu điểm lãng thân pháp tất nhiên biết chịu ảnh hưởng, làm không cẩn thận chiến lực của ngươi biết không tăng phản hàng. Chương luyện hào tâm nhắc nhở một câu, ta biết, bất quá ta có biện pháp giải quyết, lục luyện tiêu về một tiếng, vậy là được. trương luyện nói, cười nói. Ngươi thế, nhưng là chúng ta Hỗn Nguyên Tông trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, đối võ đạo phương diện lý giải khẳng định tại trên ta, chúng ta thế nhưng là chờ ngươi sớm ngưng tụ cương khí, luyện khí hóa thần một ngày. Chờ ngươi cùng thượng quan kiếm tâm đều thành thần cảnh về sau, chúng ta Hỗn Nguyên Tông lôi trưởng lão, Ô Vân Vũ Tông chủ tổn thất liền có thể bù đắp trở về. Ta biết hết sức. Lục Luyện Tiêu cùng Trương Luyện Hàn huyên một phen, quay trở lại chính thái nguyên phong viện tử. Trong viện, không chỉ Lục Tiên cơ tại, Nghiêm Thanh Ti cũng tại. Nàng chính hướng lục tiên cơ giảng giải mình đối tiên thiên luyện khí thuật. Nhìn thấy lục luyện tiêu đến, nhiễm thanh ti hướng về phía hắn mỉm cười, vẫn chưa mở miệng. Lục luyện tiêu cũng không có chào hỏi, tại ngồi xuống một bên đến đi theo học tập. Toàn bộ hồn nguyên tông luận đến đối tiên thiên luyện khí thuật lý giải, nhiễm thanh ti tuyệt đối có thể xếp vào trước mười. Phải, toàn bộ hồn nguyên tông phải biết, liền xem như một chút thần cảnh đều chưa chắc có thể đem tiên thiên luyện khí thuật tu luyện tới đệ ngũ trọng cửu cửu quy chân cấp độ. Đây cũng là vì cái gì Thạch Thiên Địa cùng Nhiễm Hải Cầm đánh cược lúc, muốn Nhiễm Hải Cầm vì thượng quan kiếm tâm giảng thuật tiên thiên luyện khí thuật nguyên nhân. Tứ đại phong chủ bên trong, đem tiên thiên luyện khí thuật tu luyện tới đệ ngũ trọng, liền Trương Nguyên cùng Nhiễm Hải Cầm hai người. Mà Hỗn Nguyên Tông chấn tông bí tịch, Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện, cần đem tiên thiên luyện khí thuật tu luyện tới đệ lục trọng vạn vật sinh hóa, cùng đem thiên đạo kiếm thế tu luyện tới xuất thần nhập hóa lĩnh ngộ ra thái khư kiếm ý sau mới có thể tu hành. Đây cũng là luyện thần phản hư cánh cửa. Nghiêm Thanh Ti có thể đem tiên thiên luyện khí thuật tu luyện tới đệ ngũ trọng, đủ để chứng minh thiên phú tu luyện của nàng. Lại thêm nàng bước vào Ngưng Cương, đến Ngưng Cương đại thành chỉ so với thượng quan kiếm tâm dùng nhiều phí một tháng. Loại thiên phú này đã thuộc về đứng đầu nhất một nhóm. Đợi đến nàng đền bù tự thân kiếm thuật, thực chiến phương diện nhược điểm, tương lai cực có thể là so sánh mộ thanh, chắc nhất tiểu nhân vật. Nghiêm Thanh Ti giảng giải tiếp tục hơn 10 phút, lúc này mới cáo tại đoạn, tiên cơ, ngươi còn có nghi vấn gì không? Không có. Đả tạ Nhiễm sư tỷ. Lục Tiên cơ nói, không cần đa lễ. Nhiễm Thanh Ti cười nói một tiếng, người tiên thiên luyện khí thuật đệ tam trọng cảnh giới đều có một chút hỏa hầu. như tiếp tục bảo trì loại này lĩnh hội tình thế, trong vòng 1-2 năm đột phá đến đệ tứ trọng rất có hy vọng, thậm chí có hy vọng tại 25 tuổi trước đem tiên thiên luyện khí thuật tu luyện tới đệ ngũ trọng. Trong vòng 1-2 năm đột phá đệ tứ trọng. Một bên Lục Luyện Tiêu hơi kinh ngạc, tiên cơ tiên thiên luyện khí thuật tạo nghệ sâu như vậy rồi. Đúng. Nhiễm Thanh Ti nhẹ gật đầu. Ta cũng là tại tuổi mụ 19 lúc mới đưa tiên thiên luyện khí thuật tu luyện tới đệ tứ trọng, cũng tại 23 tuổi đột phá đến đệ ngũ trọng, tiên cơ chỉ cần không gặp bình cảnh, trên tiên thiên luyện khí thuật thành liền sẽ không so ngạo mạn bao nhiêu, mà lại hắn được hưởng tài nguyên so với ta đến càng thêm hậu đãi một phần. Nói một cách khác, hắn rất có thể tại 24, thậm chí lúc 23 tuổi ngưng cương đại thành. Nói đến đây, trong mắt nàng mang theo một tia sợ hai tháng phục, loại này thành tựu không chút nào kém cỏi hơn thượng quan kiếm tâm cùng sư đệ ngươi. Hai người các người, đều thuộc về trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài. Ta so ra kém ta ca, hắn hết thể đều là chính hắn dốc sức làm ra, có thể ta. Ngồi mát ăn bạc vàng. Lục tiên cơ được khen ngợi có chút xấu hổ. Cũng không kém là bao nhiêu. Nhiễm thanh ti cười nói, ta rất chờ mong, hai năm sau ngươi sông sáo hỗn nguyên trận tiểu trận lúc có thể hay không một tiếng hót lên làm kinh người, giống ngươi ca đồng dạng, liên phá cửu trọng quan. Ta cũng rất chờ mong. Một bên lục luyện tiêu cũng là cười nói, Như vậy đi, hai năm sau ta cùng đi với ngươi sông hôn nguyên trận. Ừm. Lục tiên cơ dùng sức nhẹ gật đầu. Ngược lại là nhiễm thanh ti nào nào, sư đệ, ngươi muốn hai năm sau sông hôn nguyên trận. Đúng, hoặc là không sông, hoặc là liền một bước đúng chỗ, dù sao hôn nguyên trận mấy tầng trước ban thưởng điểm cống hiến đối với hiện tại ta đến nói không đáng kể chút nào. Lục luyện tiêu nói. Nhiễm thanh ti liên tưởng đến đoạn thời gian gần nhất bên trong thái nguyên phong một chút các đệ tử bởi vì thượng quan kiếm tâm sông qua hôn nguyên trận tam trọng mang tới nghị luận, vốn muốn cho hắn đi trước sông một chút, để mọi người an tâm. Có thể lại lo lắng lục luyện tiêu đến lúc đó không thể vượt qua thượng quan kiếm tâm, tâm tính có điều mất hoành. Bởi vậy nàng thật không có mở miệng. Thiên cơ. Lúc này, lục luyện tiêu đem đại thiên kiếm đem ra, đưa tới lục tiên cơ trên tay, thanh kiếm này, là gia gia bội kiếm, đại thiên Kiếm ca cầm Lục Luyện Tiêu cầm trong tay mới đúc thành thanh kiếm này thoáng huy động một lát, ta tu hành hệ thống lại dùng thiên quang kiếm đã có chút không thích hợp, cho nên ta đem thanh kiếm này chuyển cho ngươi, hy vọng tương lai ngươi có thể đem ra gia y bác, đem chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông uy danh tại Hỗn Nguyên Tông, tại đại thương quốc võ đạo giới phát dương công đại. Lục Tiên Cơ nghe, thần sắc nghiêm nghị đem kiếm nhận lấy, "Ta minh bạch, ca, ta biết cố gắng, không để ngươi, không để ra gia thất vọng. Ngươi tự hạn chế tính, ta yên tâm." Lục Luyện Tiêu nói lên từ đáy lòng. Lục tiên cơ mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng cố gắng của hắn cũng tự hạn chế, lục luyện tiêu cũng không thể nói gì hơn. Hắn cũng vì chính mình có thể có như thế một cái hiểu chuyện đệ đệ cảm thấy tự hào. Hôm sau trời vừa sáng, lục luyện tiêu, nhiệm thanh tì, mộ thanh, Trác nhất tiếu, bao quát phần lớn thời gian đều đang bế quan khổ luyện thượng quan kiếm tâm ở bên trong, đều hợp thành tại hỗn nguyên tông chủ mạch thái nhất trong điện. Cùng bọn hắn đồng hành còn có tân tấn chân truyền bên trong người nổi bật, hạ Đông lai cùng tiêu y nhân. Bởi vì trong điện còn có chư nhiều trưởng ngồi tại, Thượng quan Kiếm Tâm vẫn chưa cùng Lục Luyện Tiêu giao lưu, chỉ là nhìn hắn một cái, trong mắt ẩn chứa chiến ý. Lục Luyện Tiêu cũng là cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Trừ thượng quan kiếm tâm dò xét hắn bên ngoài, Hạ Đông Lai, Tiêu Y Nhân cũng là nhìn hắn một cái. Nhất là Hạ Đông Lai, nghe nói cũng định xung kích Hỗn Nguyên trận đệ Lục Trọng, bực này thành tích đã sắp đuổi ngang lúc trước Thượng quan Kiếm Tâm. Bởi vậy hắn lúc này hiển nhiên cũng đem ánh mắt ném đến lần trước tiểu bảng đệ nhất nhân Lục Luyện Tiêu trên thân. Về phần lại đến giới, tốt nhất giới Hôn Nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất nhân, tư chất chỉ có thể tính ưu tú, cách thiên tài kém không chỉ một đinh nửa điểm, ưu tú nhất một cái đều trường ngưng tụ cương khí, so với Lục Luyện Tiêu, thượng quan kiếm tâm hai vị trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài không tại một cái cấp độ. Thái nhất trong điện đám người chờ thời khác, bên ngoài truyền đến một trận rất nhỏ bạo động. Ngay sau đó liền thấy ngoài điện quảng trường một nhóm hơn 10 người tại Huyền Nguyên Phong Phong chủ thạch thiên địa, nhị trưởng lão Hạ Bình Sinh dẫn đầu xuống đi tới. Ly Giang kiếm phái người đến. Đám người lên tinh thần. Hoàng Phủ Đương thì dẫn theo từng vị phong chủ, trưởng lão, tiến lên đón lấy, hoan nên ly giang kiếm phái chư vị đến đây ta hôn nguyên tông đến thăm. Nhận được hôn nguyên tông trưởng lão mời, ly giang kiếm phái trên dưới hết sức vinh hạnh. Ly giang kiếm phái một phương tam đại thần cảnh bên trong trong đó một vị lão giả tiến lên vẻ mặt tươi cười chào hỏi. Đây là ly giang kiếm phái đại trưởng lão, Lý giang sơn, chính là trưởng môn tiêu giật cánh tay trái bờ vai phải. Mặt khác hai cái theo thứ tự là ly giang kiếm phái phó trưởng môn tống vô song trưởng lão cơ thiên mệnh. Cái này đội hình đủ để thể hiện ra Ly Giang kiếm phái cùng chúng ta hôn Nguyên tông kết minh thành ý." Nhiệm Thanh Ti tại Lục Luyện Tiêu bên cạnh thân nhỏ giọng giới thiệu nói: "Lục Luyện Tiêu đều hình bộ người cố ý thu thập qua Ly Giang kiếm phái tư liệu, toàn bộ Ly Giang kiếm phái thần cảnh chỉ có 10 vị, hai vị trưởng môn thêm 8 vị trưởng lão, có lẽ còn có ẩn tàng thần cảnh, nhưng số lượng tuyệt sẽ không quá nhiều. Mà những trưởng lão này bên trong." Lục Luyện Tiêu ánh mắt trên người cơ thiên mệnh dừng lại một lát, Một chuyến này trong ba người, mạnh nhất hẳn là cơ thiên mệnh. Bản thân là luyện thần thiên địa cảnh tu vi không nói, hay là ly giang kiếm phái tổ sư hạng vân thiên thân truyền đệ tử. Bất quá một lát, lục luyện tiêu phảng phất cảm giác được cái gì, ánh mắt đột nhiên rơi xuống Lý giang sơn, tống vô song, cơ thiên mệnh sau lưng một vị nhìn qua 28-29, thông dong bình tĩnh nam tử trên thân. Nếu như hắn không có nghe sai, đây là một vị thần cảnh. Ly giang kiếm phái lần này, thế mà đến dòng giã tứ đại thần cảnh. Trong môn thần cảnh cơ hồ đều đến non nửa, coi trọng trình độ có thể thấy được chút ít. Chương 04, ngay tại mã. Chương 196, chờ. Hoàng Phủ Hưng cùng chư vị phong chủ chiêu đái Ly Giang kiếm phái đám người. Song phương đều cố ý liên hợp, không khí trong sân tất nhiên là mười phần hài hòa, hòa hợp. Đợi đến hàn huyên nửa cái đến giờ về sau, Ly Giang kiếm phái đại trưởng Lao Ly Giang Sơn cười nói, 600 năm trước hốn nguyên tổ tông sư tung hoành thiên hạ, thái khư kiếm y không ai cả nổi. Cho dù hiện nay vẫn duy trì uy danh hiển hách, làm chúng ta ly giang kiếm phái trên dưới tràn đầy ngưỡng mộ, lần này biết được chúng ta muốn tới hôn nguyên tông, trong môn từng vị chân truyền tâm trí hướng về, muốn hướng hôn nguyên tông cầu học bực này vô thượng kiếm pháp, bởi vậy, ta muốn giữ lại mười. Hai vị đệ tử, tại hôn nguyên trong tông bồi dưỡng. Nói xong, hắn nói theo, vì hiện ta ly giang kiếm phái thành ý, ta ly giang kiếm phái nguyện lấy chấn tông điện tịch, trường Hà Lạc nhật kiếm ý cùng hôn nguyên tông trao đổi. Đồng thời Như hôn Nguyên Tông nguyện ý phái đệ tử nhập Ta Ly Giang kiếm phái tu hành, Ta Ly Giang kiếm phái cũng là đem hết toàn lực kiên nhận giáo đạo. Kết minh tự nhiên phải có kết minh dáng vẻ. Hoàng phủ Dương cân nhắc đến đối phương cầu lấy là Thái Khư kiếm ý, mà không phải hôn Nguyên Tông chấn tông hôn Nguyên Thái Khư Thánh điện, lại thêm bọn hắn nguyện ý xuất ra kỳ tông môn trưởng Hà Lạc Nhật kiếm ý trao đổi, thành ý mười phần, liền đồng ý. Ly Giang kiếm phái chư vị trẻ tuổi Tuấn Kiệt đã có ý, ta Hỗn Nguyên Tông tự sẽ dốc túi tương thủ. Cái này mười hai vị đệ tử ta hôn nguyên tông đều sẽ ban thưởng thiên đạo kiếm thế phương pháp tu hành, đợi đến hắn kiếm thuật đăng phong tạo cực, càng có người đến tự mình giáo đạo hắn như thế nào lĩnh ngộ bát hoang kiếm khí cùng thái khư kiếm ý. Hoàng Phủ Hưng nói. Đa tạ Hoàng Phủ Tông chủ thành toàn. Lý Giang Sơn thận trọng đáp lại, đồng thời nói, liền từ chúng ta trưởng môn tam tử tiêu chính, vì hôn nguyên tông chư vị diễn luyện trường Hà Lạc nhật kiếm ý đi. Ừm. Hoàng Phủ Hưng nao nao Kiếm ý chính là tuyệt thế kiếm thuật tu luyện tới xuất thần nhập hóa mới có thể diễn sinh ra tới đáng sợ sát chiêu hoàng phủ đương dựa vào xuất thần nhập hóa chi cảnh thiên đạo kiếm thế đối đầu chân võ môn cái khác thần cảnh hoàn toàn có thể lấy một địch hai nhưng hắn vẫn không có ngộ ra thái khư kiếm ý ở trong đó cố nhiên có thái khư kiếm ý lĩnh ngộ trật vật nhân tố nhưng cũng có thể từ mặt bên nhìn ra kiếm ý tu hành chi gian nan lại muốn đem một môn kiếm thuật tu luyện tới xuất thần nhập hóa thường thường cần luyện thần chi cảnh khả cư hắn hiểu rõ Ly Giang kiếm phái thập đại thần cảnh bên trong cũng không có có một cái gọi là tiêu chính người. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí cả đồng dạng kinh dị mấy vị phong chủ ánh mắt đồng thời rơi xuống trong đám người tiến lên một vị nam tử trên thân. Theo hắn dậm chân tiến lên, mấy vị phong chủ, trưởng lão phương mới nhìn ra hắn bất phàm, nhị trưởng lão hạ bình sinh càng là nhịn không được khen, tiêu trưởng môn môn hạ bốn tử từng cái thiên phú hơn người, trưởng tử, nhị tử ngưng cương đại thành không nói tam tử tiêu chính cư nhưng đã luyện khí hóa thần bước vào thần cảnh. Quả nhiên là thật đáng mừng, nếu như ta không nhìn lầm, tiêu chính tuổi tác hẳn là còn không đủ 30A. Hồi hạ trưởng lão, vạn bối năm nay 28, một tháng trước may mắn có thể luyện khí hóa thần, bước vào chân ngã chi cảnh, để hạ trưởng lão cùng hỗn nguyên tông chư vị trưởng bối chê cười. Tiêu chính biểu hiện nho nhã lễ độ. 28 tuổi thần cảnh. Hạ bình sinh có chút ngoài ý muốn. bậc này tuổi tác. Tương lai tại thần cảnh con đường lên tất nhiên có thể tiến thêm một bước, mười mấy năm mấy chục năm sau luyện thần phản hư, thấy được hư cảnh chi diệu cũng không phải hy vọng xa vời. Ngược lại là hoàng phủ ưng nhạy cảm phát giác được cái gì. Một tháng trước nhập thần cảnh, một tháng đem trường hà mặt trời lặn kiếm tu luyện tới xuất thần nhập hóa cũng diễn sinh kiếm ý. Hắn lời nói này cũng là nhao nhao để đám người đem kinh ngạc trọng tâm từ tiêu chính tuổi tác chuyển hướng đến kiếm thuật của hắn tạo nghệ bên trên. Bước vào luyện thần một tháng, kiếm thuật xuất thần nhập hóa không nói, còn luyện thành kiếm ý. Cái này là bậc nào thiên phú? Tiêu chính chính là chúng ta Lý Giang Kiếm Phái trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, sớm tại mười năm trước liền cho thấy kinh tài tuyệt diễm kiếm thuật thiên phú, thế là bị tổ sư thu làm đệ tử, mang theo trên người tự mình giáo đạo, mà hắn cũng không có để chúng ta cùng tổ sư thất vọng. Thời gian mười năm tu thành thần cảnh không nói, càng là dựa vào thần cảnh trước tích lũy hậu tích bạc phát, đang phong tạo cực kiếm thuật tại ngắn ngủi trong một tháng ngộ ra trường Hà Lạc Nhật Kiếm ý. Lý Giang Sơn cười ha ha nói, trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài. Đám người nghe được Lý Giang Sơn đối tiêu chính miêu tả, ánh mắt không tự chủ được liếc mắt nhìn thượng quan kiếm tâm cùng lục luyện tiêu. Hai người này, đồng dạng được xưng là hôn nguyên tông trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài. Hai người bọn họ chiếu trước mắt cái này su thế tu luyện, tại 28 tuổi trước thành tiểu thần cảnh hy vọng rất lớn. Có thể có thể hay không tại thành tiểu thần cảnh trước xây ra thái khư kiếm ý chính là không thể biết được. Dù sao thái khư kiếm ý chính là từ hôn nguyên thái khư thánh điển bên trong chia tách ra, bá đạo tuyệt luân tu luyện độ khó so cái khác kiếm ý cao hơn nhiều. Dưới mắt Ly Giang kiếm phái để tiêu chính diễn luyện trường Hà Lạc Nhật kiếm ý, Hỗn Nguyên Tông lại là không bỏ ra nổi người thích hợp tay để diễn luyện Thái Khư kiếm ý, ngược lại để bọn hắn có chút xấu hổ. Cũng may, Ly Giang kiếm phái đúng là mang thành ý cùng Hỗn Nguyên Tông kết minh, lần này cách làm chỉ là vì biểu hiện ra Ly Giang kiếm phái có được cùng Hỗn Nguyên Tông kết minh năng lực, cũng không có muốn nhằm vào Hỗn Nguyên Tông ý tứ. Nương theo lấy hắn diễn luyện kiếm ý, đám người thẳng cảm giác được kiếm thuật của hắn giống như sông lớn dậy sóng, sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ. Về phần trường hà lạc nhật kiếm y bên trong lạc nhật ý cảnh, hắn rõ ràng chưa ngộ ra, vẫn chưa diễn luyện. Nhưng dù cho như thế, nhìn xem tiêu chính thi triển kiếm thuật, khuất lãng, thạch thiên địa, trương nguyên đám người thần sắc đều có chút ngưng trọng. Vị này tiêu thiếu trường môn, không chỉ cảnh giới luyện thần, kiếm thuật càng là cao minh, ta không bằng hắn. Chúng ta vốn nguyên tông luyện thần chân ngã cảnh bên trong. Sợ là chỉ có hoàng phủ tông chủ mới có nắm chắc ép hắn một bậc. 28 tuổi thế mà liền mạnh tới mức này. Đây là ly giang kiếm phái chút xuống to lớn tinh lực bồi dưỡng hư cảnh hạt giống A. Ngay cả loại này hư cảnh hạt giống đều phái đến chúng ta hốn nguyên tông đến, ly giang kiếm phái quả nhiên thành ý mười phần. Chư vị thần cảnh trong lòng càng khái. Đồng thời bọn hắn cũng có quyết định. Sau đó liền sẽ thái khư kiếm y ban cho lục luyện tiêu. Nguyên bản bọn hắn còn lo lắng lục luyện tiêu sớm tiếp xúc thái khư kiếm ý sẽ ảnh hưởng đến hắn tương lai tấn thăng thần cảnh tu hành, hiện tại xem ra. Sớm một chút đặt nền móng cũng không phải là chuyện gì xấu. Không chỉ lục luyện tiêu, thượng quan kiếm tâm cũng cần như thế. Hắn tu vi đột phá, điểm công hiến có dư, cho hắn cái chết khấu, cũng đem thái khư kiếm ý chuyển đi. Nếu là trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, liền không thể xem như phổ thông đệ tử đến đối đại. Thật sớm để bọn hắn tiếp xúc đến thái khư kiếm ý Nói không chừng chờ bọn hắn tấn thăng thần cảnh lúc, cũng có thể hậu tích bạc phát, nhất khẩu khí đem mình tu hành kiếm thuật tu luyện tới xuất thần nhập hóa chi cảnh, cũng theo sát lấy lĩnh ngộ được thái khư kiếm ý. Sau đó hoàng phủ ưng mở tiệc chiêu đái ly giang kiếm phái cả đám người, đồng thời phân phối 12 vị ly giang kiếm phái chân truyền dạy học nhiệm vụ. Bốn phong mỗi một phong đều phân đến hai người. chủ mạch thì phân đến bốn người. Tiểu chính làm thần cảnh, tự nhiên trực tiếp đi theo hoàng phủ ưng tu luyện. Hắn đã là thần cảnh tu vi. Lại cùng đệ tử cùng một chỗ tu hành không khỏi bị người coi là hôn nguyên tông không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hoàng phủ thương thân phận đầy đủ, bản thân đối thiên đạo kiếm thế cũng rất có hiểu rõ, hắn đến giáo đạo tiêu chính không còn gì tốt hơn. Tiến hội kết thúc. Tại tất cả đỉnh núi nhân số tách ra lúc, thượng quan kiếm tâm liếc mắt nhìn tiêu chính, lại liếc mắt nhìn lục luyện tiêu, hiện nhiên là bị những này cường đại đối thủ kích thích đấu trí. Có thể đoán được, tương lai một đoạn thời gian tuyệt đối sẽ tu luyện càng thêm khắc khổ Nhiễm thanh thi. Lục luyện tiêu thì mang theo một nam một nữ hai vị ly giang kiếm phái chân truyền trở về Thái Nguyên Phong. Sư đệ, không cần vội vải. Tiêu tiêu chính bất quá là bởi vì năm lớn hơn ngươi vài tuổi mới có bậc này thành tựu thôi. Ta chắc chắn chờ tiếp qua năm năm, thành tựu của ngươi tuyệt đối sẽ không so tiêu chính kém. Trở về trên đường, Nhiệm Thanh Ti sợ Lục luyện tiêu bị đả kích, nhẹ giọng an ủi. Điểm này ta cũng tin tưởng. Lục luyện tiêu cười với nàng cười, ngay sau đó hướng sau lưng hai người liếc mắt nhìn hai vị ly giang kiếm phái chân truyền đệ tử ngươi an bài thế nào? nhiễm thanh tinh nghe cũng có chút không biết như thế nào cho phải. ta ngãi ngãi chủ tu kiếm pháp đều là phân quang hóa ảnh kiếm thuật, cứ việc phân quang hóa ảnh kiếm thuật tu luyện tới cực hạn cũng có thể từ hư thực chuyển hóa bên trong diễn sinh ra thái khư kiếm ý, nhưng cuối cùng không phải chủ lưu. mà trừ chúng ta bên ngoài, chúng ta thái nguyên phong bên trong ngưng cương cảnh đều chỉ có lý nhược băng, khâu nguyệt chỉ hai vị sư thị dạy như thế nào được ly giang kiếm phái hai vị ngưng cương đệ tử? Nhiệm thanh tí nói, ta đoán trưởng tông chủ phân phối hai người đến chúng ta Thái Nguyên phòng cũng là cân nhắc đến đồng đều bảy vấn đề, chúng ta không tốt giáo, cái khác Sơn Phong cũng chưa chắc vui lòng có mấy cái không phải bản Phong, thậm chí không phải bản Tông người ở trên núi đi dạo, cho nên hắn dứt khoát trực tiếp hạ lệnh, một Phong hai người. Lục luyện tiêu trả lời một câu, có một câu hắn chưa hề nói, mấy vị này chân truyền đệ tử chân chính mục đích cũng không phải tới học cái gì thiên đạo kiếm thế mà là làm còn tin lưu tại hốn nguyên trong tông bảo đảm liên minh thuận lợi. Đồng thời bọn hắn cũng có giám sát hốn nguyên tông tính chất, tránh hốn nguyên tông bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn công minh mà bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì. Tương lai hốn nguyên tông phái phái đi qua chân truyền đệ tử đoán chừng cũng là nguyên nhân này. Cho nên thiên đạo kiếm thế, thái khư kiếm ý luyện thế nào, căn bản không phải trọng điểm. Chi ít đối hai vị này ly giang kiếm phái chân truyền đệ tử đến nói không phải trọng điểm. Đến lúc đó để phong chủ nhìn xem an bài đi. Lục luyện tiêu nói, nhiễm thanh ti nhẹ gật đầu, đành phải như thế. Ly giang kiếm phái chư vị chân truyền đệ tử dung nhập đối lục luyện tiêu sinh hoạt cũng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nguyên vốn cho là mình muốn đồng thời đối mặt đại nhật kiếm tông cùng cựu cung kiếm phái áp lực hối nguyên tông đệ tử thậm chí nhẹ nhõm một mảng lớn, mà tin tức này truyền bá ra ngoài về sau cũng là dẫn tới cựu cung kiếm phái khẩn trương cao độ. Cựu cung kiếm phái cùng ly giang kiếm phái tám lạng nửa cân những năm gần đây ai cũng không làm gì được hay về phần đại nhật kiếm tông bị Hôn Nguyên Tông đánh trôn đến ở ngoài ngàn dặm, lần này tập kích bất ngờ U Minh Chi Môn quặng mỏ lại tổn thất trọn vẹn tứ đại thần cảnh, nguyên khí trọng thương. Cựu cung kiếm phái sợ mình bị ly Giang kiếm phái kiểm chế lúc, Hôn Nguyên Tông dốc toàn bộ lực lượng trực tiếp đem đại nhật kiếm tông cho diệt. đến lúc đó để bọn hắn một mình đối mặt ly Giang kiếm phái cùng Hôn Nguyên Tông hai phái áp lực, không đợi Thái Huyền Đế quốc chân chính đánh tới, Đoan trừng Cựu cung kiếm phái liền diệt môn. Cũng may bọn hắn hoảng loạn tiếp tục không bao lâu. Đại Nhật kiếm tông kiếm chủ dịch Dương tự mình định ngày hẹn cựu cung kiếm phái tổ sư Phó Hy, song phương tiến hành hơn 2 giờ mật đàm. Mật đàm qua đi, hai tông cao tầng đồng thời được đến một cái riêng phần mình phía sau tổ sư truyền lại tin tức. Chờ. 4100 nguyệt phiếu đổi mới. A.S. Chờ đoán được bên mảnh sắp toa A. Trưng 197, lễ trao giải. Vạn hoa truyền thông. Lục luyện tiêu, Lý Trường Minh, Thạch Lôi đám người lại lần nữa ngồi cùng một chỗ. Trừ 3 người bọn họ bên ngoài. Chấp trưởng nguyên thạch công ty hứa tinh bởi vì không thể tới, phái vệ đông làm đại biểu. Lúc này, Lý Trường Minh Chính đem lục luyện tiêu mở rộng phương án buông xuống, đồng thời có chút kinh hãi, lục lão bản, lần này, thật chơi như thế đại. Không sai, Đại thương quốc nội bộ thị trường đã báo hòa, chúng ta đến hướng ngoại mở. Lục luyện tiêu nói, chúng ta vạn hoa truyền thông cùng nước ngoài một chút truyền thông công ty mặc dù có chỗ hợp tác, nhưng con đường cuối cùng không phải nắm giữ tài chính chúng ta trên tay, muốn mở rộng đến trên quốc tế đi. Chi tiêu phải lớn, hiệu quả còn so ra kém trong nước. Thạch Lỗi cân nhắc ngôn ngữ. Ta biết, bất quá chúng ta trước mắt muốn làm chủ yếu chính là vì mở thị trường, bồi dưỡng mê ca nhạc, tại mở thị trường chi sơ có chỗ đầu nhập là bình thường. Lục luyện tiêu làm tốt tốn hao đại đại giới tâm lý chuẩn bị. Hán tân tân khổ khổ kiếm tiền vì cái gì? Còn không phải là vì ca hát ta. Tiên loại vật này đối hắn hiện tại đến nói chính là một con số. Ta nhìn một chút, lục lao bản yêu cầu của ngươi là phải làm cho 20 đến 3 tỷ người hoàn chỉnh nghe qua ngài bài hát này. Nếu như yêu cầu là 5 đến 10 ức, đồng thời đem mục tiêu địa điểm thiết chi ở trong nước, bằng vào chúng ta con đường, 1 đến 2 ức liền đủ rồi, có thể trong nước mê ca nhạc quần thể cứ như vậy lớn, 2 tỷ yêu cầu bên trong có 1 tỷ cần ở nước ngoài thực hiện. Thạch lôi suy nghĩ một lát, nói, muốn bảo đảm kinh người như thế bao trúng xuất, mở rộng phí tổn đoán chừng ít nhất phải chuẩn bị 5 ức mới được. 5 ức? Đúng, mà lại, Đây là hai tỷ tiêu chuẩn tình huống dưới. Thạch Lôi nói, ngài hẳn phải biết, đông diệu thần châu hơn 10 nhân khẩu quá trăm triệu đại quốc bên trong, đại thương, thái huyền cùng sích tinh quốc sử dụng đều là ngàn năm trước biến mất đại hạ cổ quốc văn tự, còn lại quốc gia bên trong cũng có hơn phân nửa nhận năm đó đại hạ quốc văn hóa hưng đúc, bọn hắn thưởng thức được chúng ta đại thương quốc âm nhạc nghệ thuật, thậm chí đem cổ đại hạ ngữ coi như đệ nhị ngôn ngữ, có thể tất cả tôn trọng đại hạ cổ quốc quốc gia nhân khẩu cộng lại, đều chỉ có 42 ức, nói một cách khác, Chúng ta tiềm ẩn mê ca nhạc quần thể chính là cái này 42 ước người. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, tuy nói âm nhạc không biên giới có thể ngôn ngữ khác biệt, văn hóa khác biệt, mở rộng con đường chú định biết cất bước khó khăn. Dưới loại tình huống này, chúng ta muốn thực hiện vượt qua 2 tỷ nhân khẩu bao trùng xuất. Hắn không hề tiếp tục nói. Một tỷ cũng không biết có đủ hay không. Lục luyện tiêu nghe có chút suy ngẫm Ngôn ngữ khác biệt, văn hóa khác biệt vấn đề xác thực đến cân nhắc. Hắn đến may mắn mình sinh ra ở Đại Thương Quốc, Đại Thương Quốc nhân khẩu có 16 ức, riêng lấy nhân khẩu mà nói, vì Đông Diệu Thần Châu số 1. Còn lại, mạnh như Đông Diệu Thần Châu bá chủ Thái huyền đế quốc, đều chỉ có 13 trăm triệu nhân khẩu, xích tinh quốc càng là chỉ có 400 triệu người. lam tinh chính thành nhân khẩu tập trung ở lục châu thập nhị đảo, Đông Diệu Thần Châu tổng nhân khẩu 6 tỷ, đã được cho nhân khẩu lục địa Đây đúng là cái vấn đề. Lục luyện tiêu cao mày đương kim thế giới, văn hóa, ngôn ngữ. Trên thực tế có thể chia lục đại quần thể, khuyến hướng, cùng loại với đại hạ cổ quốc nguồn nữ văn hóa chỉ là một cái trong số đó. Ngoài ra, còn có thờ phụng tiền tài trí thượng Nhật Nguyện Tinh Liên bang, tuân theo luật rừng hắc thiết cổ quốc, duy huyết mạch luận hoàng kim đế quốc, cùng có thể sương giáo phái văn minh 12 thần trụ, gai ạ rừng rầm. Sáu loại văn hóa khác nhau, có thể nghĩ biết mang đến bao lớn nhận biết khác biệt. Khả năng hắn ca khúc bên trong mô câu ca tử, MV bên trong cái nào đó hình tượng không cẩn thận liền xúc phạm đến đối phương thần kinh nhạy cảm, sau đó liền trực tiếp phong sát. Ta nghĩ có chút quá đơn giản. Lục luyện tiêu nói một tiếng, kia trước tận lực mở ra Đông Diệu Thần Châu âm nhạc thị trường đi. Minh bạch, chúng ta bây giờ liền bắt đầu ghi chép ca, cũng đồng thời đối bài hát này tiến hành tuyên truyền. Thạch Lỗi nghiêm nghị nói. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Lúc này hắn đã ý thức được nghĩ phải làm cho tốt một cái hợp cách quốc tế cấp nhất lưu ca sĩ, cũng không phải là đơn thuần thanh âm cao, có soạn năng lực liền có thể làm được. Hắn còn phải nhiều học vài môn ngoại ngữ, thậm chí còn đến đi tìm hiểu nước ngoài văn hóa. Chỉ là liên tưởng đến nhiễm phong chủ, nhiễm thanh thi, thậm chí cả hôn nguyên tông những người khác đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Cuối cùng, hắn hay là đem những này nhao nhao hỗn loạn ý nghĩ đều đè ép xuống. Âm nhạc không biên giới. Một ca khúc chỉ cần tốt đến đầy đủ trình độ. Dù là văn hóa khác biệt, ngôn ngữ khác biệt, mọi người cũng có thể thưởng thức được ca khúc bên trong mỹ cảm, cùng loại kia rung động tâm linh cảm động. lại nói. Văn hóa khác biệt, ngôn ngữ khác biệt vấn đề hắn có thể thông qua mở rộng cường độ đi giải quyết. Chỉ cần mở rộng cường độ đầy đủ, mỗi ngày mưa dầm thấm đất, không sợ đám người học không được. Tựa như rất nhiều cùng loại với ồ ươn y, cờ ưu và loại hình từ ngữ, nghe được nhiều, mọi người không chỉ sẽ nói, còn hiểu được ý tứ trong đó. Nam ức không được liền một tỷ, một tỷ không được liền hai mươi cái ức, hai mươi cái ức không được. Liền thu mua Thái huyền đế quốc, Sích Tinh quốc, cùng với các quốc gia cái khác lục địa âm nhạc công ty, đem tất cả con đường nắm giữ toàn bộ tại ta trên tay mình, mở một cái siêu cấp âm nhạc đế quốc, sau đó lại dùng những này con đường đơn khúc tuần hoàn phát ra ta tất cả ca khúc, chắc chắn sẽ có tinh quang tăng vọt một ngày. Lục luyện tiêu trong lòng có quyết đoán, muốn khai sáng như thế một cái xuyên quốc gia tính siêu cấp âm nhạc đế quốc, nhất định phải có đủ cường đại võ đạo lực lượng hộ giá hộ tổng mới được. Thân là võ đạo giới một viên hắn hết sức rõ ràng, cường đại công ty xí nghiệp không có vũ lực hộ giá hộ tổng. Trên cơ bản chính là một cái mặc người thịt cá bia sống. Lúc trước khai nguyên tập đoàn, lại đến cự lãng khoa kỹ, vạn hoa truyền thông, đây đều là ví dụ tốt nhất. Nghĩ rõ ràng những này về sau, hắn luyện võ động lực lập tức bị lại lần nữa kích phát, trước bận bịu nửa tháng này. Sau đó ta phải hao phí nhiều thời gian hơn tu luyện đại lôi âm thuật, thất tinh chuyển hồn thuật, cũng sáng tạo ra lăng tiêu điểm lãng thân pháp xuất thần nhập hóa cảnh giới. Sau đó lục luyện tiêu tiêu một tuần thời gian hoàn thành ca khúc cùng MV2, Có quan hệ với hắn ca khúc mới tuyên truyền cũng là dần dần bắt đầu. Lần này, Lý Trường Minh dự định áp dụng từ ngoài vào trong vây quanh sức lực. Thái Huyền Đế quốc, Đại Thương quốc nước láng giềng. Đông dạng cũng là Đông Diệu thần châu phát đạt nhất một trong những quốc gia. Đại Thương quốc người xuất ngoại du lịch, chọn lựa đầu tiên quốc gia chính là Xích Tinh quốc cùng Thái Huyền quốc. Vừa đến, song phương văn hóa đồng căn đồng nguyên, giao lưu ở chung không có cái gì không tiện, thứ hai, sử dụng hay là cùng một loại ngôn ngữ, không, có văn tự lên ngang cách Lúc này, tại Thái Huyền Đế Quốc một tòa nổi danh đô thị giải trí thành phố Lam Thành bên trong, Điền Điềm đang cùng bằng hữu của mình Kiêm Khuy mật trương Ngọc Nhi tham gia lấy một cái âm nhạc lễ trao giải. Điền lễ nhân vật chính không phải nàng, các nàng chỉ là làm người xem ra trận. Điền Điềm trung quy là nửa cái vòng âm nhạc bên trong người, cứ việc tại vừa bước vào vòng âm nhạc lúc liền gãy kích trầm xa, nhưng từ đối với âm nhạc thuần túy yêu thích, những năm gần đây nàng tại Huyền Âm, xa chạm những địa phương này cũng tuyên bố một chút tự đàn tự hát video tiếng vọng nhiệt liệt, mỗi cái tài khoản đều tích lũy xuống mấy chục vạn fan hâm mộ, lại thêm ra cảnh nàng giàu có, không cần vì cuộc sống bươn ba, vì công việc phát sầu, dưới loại tình huống này, nàng một mực duy trì đối âm nhạc nhiệt tình. Vừa lúc một tuần này là Lam Thành mỗi năm một lần âm nhạc tiết, không chỉ sẽ có đại lượng âm nhạc người chạy tới nơi này tiến hành biểu diễn, còn sẽ có mấy gia quyền uy âm nhạc giải thưởng trong nửa tháng này cử hành trao giải. Giờ phút này, hai người bọn họ tham gia thế giới âm nhạc phong vân bảng chính là một cái trong số đó. Bảng danh sách này cứ việc không phải đứng đầu nhất bảng danh sách, nhưng ở trên Internet lại rất có nhân khí, bị người truy phủng. Nhìn xem từng cái lên đài lĩnh thưởng âm nhạc nghệ nhân, điền điểm trên mặt tràn ngập áo ước. Nàng hy vọng dường nào một ngày kia, nàng cũng có thể giống những người này đồng dạng, đứng tại chính giữa sân khấu, hưởng thụ lấy tất cả mọi người tiếng vỗ tay cùng ánh đèn vạn trượng. Những này ca sĩ thật mạnh, bà bối, Thái huyền đế quốc ngu nhạc giới những năm này tại Đông Diệu Thần Châu lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng càng ngày càng nhiều người thưởng thức bọn hắn ca khúc nếu ngươi ca khúc mới cũng có thể dung nhập Thái Huyền Đế Quốc nhân tố tại trên mạng vừa tuyên bố tuyệt đối sẽ dẫn đến vô số người truy phủng Trương Ngọc Nhi ghé vào Điền Điềm bên cạnh nói Ừm Thái Huyền Đế Quốc kinh tế giải trí hiện tại xác thực đã dẫn dắt Đông rượu Thần Châu trào lưu nghe nói tại Thái Huyền Đế Quốc một cái nhất lưu ca sĩ đến chúng ta đại thương đều có thể hưởng thụ có thể sưng Thiên Vương Thiên Hậu đại ngộ Điền Điềm dùng sức nhẹ gật đầu Thiên Vương Thiên Hậu a Trương Ngọc Nhi nhìn xem lĩnh thưởng trên đài ca sĩ, thế giới âm nhạc phong vân bảng thuộc về rất nổi danh một cái bảng danh sách, nếu như có thể tại bảng danh sách này lên thu hoạch tốt nhất ca sĩ thưởng, dù là bình không lên thiên vương thiên hậu, nhất lưu ca sĩ thân phận lại đầy đủ ổn, không biết khóa này tốt nhất nam nữ ca sĩ sẽ là ai. Ta cũng rất chờ mong, chờ giải thưởng ban phát về sau, ta nhất định phải hảo hảo lắng nghe một chút bọn hắn ca, không, ta muốn đơn khúc tuần hoàn một trăm lần, học tập bọn hắn ca khúc bên trong tinh hoa Lại đem những này ca khúc ở trong tinh hoa dung nhập ta ca khúc mới bên trong. Điên điêm phấn chấn lấy tinh thần, trên mặt tràn ngập tiểu dung. Đúng đúng đúng, điềm điềm tiểu bà bối, ta có dự cảm. Nếu như ngươi ca khúc mới thật sự có thể dung nhập những này đến từ Thái huyền đế quốc ca sĩ nguyên tố mới, tuyệt đối có thể đại hỏa, khúc chi âm loại kia sẽ chỉ loại người người. So với Thái huyền đế quốc những này có thể cầm thường ca sĩ đến kém đâu chỉ một đinh nửa điểm. trương Ngọc Nhi ở bên khích lệ nói. Ừm. đầu trong đầu không khỏi hiện ra cái kia đạo những năm gần đây lần lượt mang cho hắn ác ngộng thân ảnh. Lần này tham gia Thái Huyền Đế quốc gâm nhạc tiết, ta trên phạm vi lớn khai thác tầm mắt của mình, lắng nghe rất nhiều đặc sắc tác phẩm, khúc chi âm, thị trường quốc nội đánh không thắng ngươi, ta liền hấp thu nước ngoài trên thị trường kinh nghiệm. Ta, không nhận thua. Trong lòng nàng không ngừng cho mình đánh lấy khí, trong mắt ý chí chiến đấu sụp sôi, chỉ cần ta dụng tâm học tập, phong phú mình, đợi đến xuất ra nhất hảo tác phẩm một khắc này, ta sẽ để cho thế người biết. Ai mới là 17 giới siêu cấp tiếng ca chân chính vương? Lúc này, khóa này thế giới âm nhạc phong vân bảng lễ trao giải cũng là rốt cục đạt tới cao trào. Người chủ trì đọc, lần này thu hoạch được tốt nhất nam ca sĩ để dành ca sĩ có thái dương lệ biểu diễn người lý nghệ, thiên không biểu diễn người lưu hiền, bác phương chi thanh biểu diễn người khúc chi âm. Chương 198, quốc tế sân khấu. Điên điểm, Trương Ngọc Nhi hai người đầy cõi lòng chờ mong. Ngay từ đầu, các nàng còn trong mắt tỏa ánh sáng. Có thể nghe tới khúc chi âm cái tên này lúc, liền cảm giác có chút không đúng. Hai người liếc nhau một cái. Cái này khúc chi âm, sẽ không phải là chúng ta trong tưởng tượng cái kia khúc chi âm A. Khả năng, là trùng tên trùng họ. Dù sao Thái Huyền, đại thương hai nước cộng lại đều nhanh ba tỷ người, có danh tự nói hùa, rất bình thường. A. Trong lúc nhất thời, điền điểm trong lòng không khỏi bị kín một tầng bóng tối. Rất nhanh, bóng tối đã trở thành hiện thực tiếp xuống ban phát tốt nhất nam ca sĩ thưởng, được chủ là từ Đại Thương quốc vạn hoa truyền thông xuất phẩm phát hành, từ khúc chi âm diễn dịch mới khúc Bắc Phương chi thành. Người chủ trì thanh âm trở nên sục sôi cùng cao vút, để chúng ta hoan nên khóa này tốt nhất nam ca sĩ được chủ lên đài lĩnh thưởng. Đại Thương quốc, vạn hoa truyền thông. Nghe tới cái này hai cái danh tử, điền điềm trực giác cảm giác đại náo một ngậu. Sau đó cái gì đều nghe không rõ. Nếu như chỉ là Đại Thương quốc cái này một trùng hợp cũng liền thôi. Lại thêm vạn hoa truyền thông. Khúc tri âm. Năm đó chính là lấy vạn hoa truyền thông luyện tập sinh thân phận tham gia siêu cấp tiếng ca. Dưới mắt. Đoạt giải người thế mà là khúc tri âm. Hán, một cái đại thương quốc người, thế mà thu hoạch Thái huyền đế quốc thường lớn. Nàng còn đang suy nghĩ lấy hấp thu Thái huyền đế quốc âm nhạc nguyên tố phong phú mình, sáng tác ca khúc mới lúc, khúc tri âm. Cứ nhưng đã tại Thái huyền đế quốc cầm thưởng. Còn có để hay không cho người học tập cho giỏi. Người với người Trên lệnh thật như thế đại sao? Lúc này, trong đám người cũng là truyền đến trận trận xì xào bàn tán tiếng nghị luận. Bác Phương Chi Thanh Bài hát này chính là ba ngày trước đột nhiên nhảy dù tại các đại bảng đơn kia thủ ca khúc mới à. Một bài ca khúc mới, một người mới ca sĩ lại có thể được đến cái này giải thưởng. Cũng không thể bảo hoàn toàn người mới, cái này khúc chi âm năm đó tuyên bố một bài mã nào thạch cũng là rất lựa, ngoài ra còn có mấy bài hát, nhân khi đều không phải quá kém. Giao lưu đến nơi này, Đám người hẩn ẩn đã ý thức được cái gì. Không qua tất cả mọi người là người trưởng thành, dù là bị đoạt tốt nhất nam ca sĩ Lý Nghệ, Lưu Hiên hai người đều không nói gì thêm, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đứng ra chỉ trích có tấm màn đen, ngược lại một bên nhiệt liệt vỗ tay một bên nghe ngóng lấy cái này khúc chi âm lai lịch, nhìn tương lai có hay không khả năng hợp tác. Tấm màn đen. Tấm màn đen. Tuyệt đối có tấm màn đen. Bên ngoài hội trường, Trương Ngọc Nhi nghĩa phẫn điền đương nói. Ta vừa mới lục soát một chút Bắc Phương chi thành cái này ca, ba ngày trước mới tuyên bố, dạng này một ca khúc liền có thể cầm thưởng, lừa gạt quỷ đâu. Được rồi, cái này trung quy là Thái huyền đế quốc, chúng ta đừng nói lung tung. Điên điên tựa hồ có chút tâm lực lao lực quá độ. Một giờ trước nàng vừa mới kích phát ra đấu trí giờ khắc này đã bị nghiền thành vỡ nát. Đơn khúc tuần hoàn. Gặp quỷ đơn khúc tuần hoàn. Tuần hoàn khúc chi âm ca sao. Ta xem như nhìn ra, cái này thế giới âm nhạc phong vân bảng trao giải tối tối Căn bản chính là một cái tam lưu bảng danh sách, không thấy được Thái huyền đế quốc nhất lưu ca sĩ đều không đến mấy cái a Loại này bảng danh sách cái gọi là giải thưởng không có bất kỳ cái gì hàm kim lượng. Chúng ta đi tham gia đại hạ ngữ âm nhạc bảng trao giải biết. Ta hiện tại đi mua ngay phiếu. Trương Ngọc Nhi giận dữ lấy điện thoại di động ra, bắt đầu đặt phiếu. Đương nhiên, hiện tại mua vé khẳng định là mua không được, nhưng là có thể từ Hoàng lưu trên tay giá cao mua. Chút tiền này. Làm tại phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố mở một nhà tiểu điếm, nguyện thu nhập hơn 10 vạn nàng ra được. Bất quá đương nàng định tìm Hoàng Ngưu mua phiếu lúc, lại phản phất nghĩ đến cái gì, sớm len lén liếc mắt nhìn các giải thưởng để danh. Cái này xem xét, nét mặt của nàng cứng đờ. Tốt nhất nam ca sĩ. Lại có khúc chi âm. Ta nghĩ nghĩ, cái này đại hạ ngự âm nhạc bảng giống như cũng có chút không đáng tin cậy, chúng ta đổi lại một cái. Trương Ngọc Nhi nói. Nói, nàng tìm một chút gần nhất trao giải hoạt động. Cái này không sai, Thiên Lại siêu cấp thị điện, nghe nói là có Lam Thành chính phủ dẫn đầu tổ chức, công tín lực tuyệt đối đủ, chúng ta. Trương Ngọc Nhi nói, lại lần nữa nhìn thấy để danh danh sách. Thanh âm im bặt mà dừng. Làm sao rồi? Điên Điên tiến tới. Không, không có gì. Trương Ngọc Nhi nhanh tay lẹ mắt, cấp tốc quan bế giao diện. Nhưng Điên Điên không phải cái gì đồ đẫn, nàng tựa hồ đoán được cái gì. Không cam tâm, lại thêm không chịu thua, cùng. Không thể tin được. Nàng cũng là cầm ra tay cơ, lục soát lên đại hạ ngữ âm nhạc bảng tới. Đừng, đừng, bà bối, chúng ta bốn phía đi dạo một vòng đi. Đúng, ta vừa mới đi ngang qua một cái trong cửa hàng nhìn thấy một cái túi sách rất không tệ, chúng ta cùng đi xem nhìn. trương Ngọc Nhi muốn ngăn cản. Có thể điền điểm lại là quật cường tiếp tục tìm đòi. Rất nhanh, đại hạ ngữ âm nhạc bảng để danh trên danh sách khúc chi âm danh tự xuất hiện ở trước mắt nàng. Ngay sau đó, nàng tiếp tục lục soát thiên lại siêu cấp thịnh điện tới sau đó lại có khúc chi âm, thân hình của nàng run rẩy, cắn răng một cái, tiếp tục lục soát gần nhất lễ trao giải, khúc chi âm, khúc chi âm, khúc chi âm, tháng gần nhất to to nhỏ nhỏ gần 10 trận lễ trao giải, thế mà đều không ngoại lệ, đều có khúc chi âm, giải thưởng hoặc lớn hoặc nhỏ, phân lượng nặng nhẹ không đồng nhất, hắn đều ngoan cường tồn tại, ba chữ này liền phảng phất một giấc ngọc hiểm, cuốn quanh ở nàng tâm linh, làm cho nàng cả người một trận hoảng hốt, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngọc Nhi, chúng ta, chúng ta là tại đại thương quốc, hay là tại thái huyền đế quốc? Chúng ta, là tại thái huyền đế quốc, bất quá thái huyền đế quốc nghề giải trí phát triển chậm chạp, lại thêm đại thương cùng thái huyền văn hóa, nôn ngựa chung, cho nên, một chút giải thưởng cái gì, ngươi cũng đừng để trong lòng. Trương Ngọc Nhi nói, tựa hồ cảm thấy loại này an ủi pháp hoàn toàn ngược lại, vội văn nói, cái này khúc chi âm mặc dù tại những này giải thưởng lên đều có đề danh. Nhưng chưa chắc mỗi một cái đề danh hắn đều phải có thể được thưởng. Những năm gần đây, tại rất nhiều giải thưởng lên đề danh ca sĩ Hải đi, có thể tuyệt đại bộ phận người mấy năm, mười mấy năm xuống tới đều là bồi chạy. Ta tin tưởng cái này không có bản lãnh gì khúc chi âm cũng không ngoại lệ. Ngọc Nhi. Điên điếm do dự một lát, trong mắt tràn đầy không tự tin, ngươi thành thật nói cho ta. Ta hát ca thật em hay sao? Em hay. Em hay. Phi thường dễ nghe. Người ca ta mỗi một thủ đồ cực kỳ thích. Mà lại ta tin tưởng, chỉ cần ngươi kiên trì, tương lai đại thương giới âm nhạc bên trong tất nhiên có ngươi một chỗ cắm rủi. Trương Ngọc Nhi lời thể son sắt mà nói. Kia, kia khúc chi âm ca, thật rất khó nghe sao? Khó nghe muốn chết. Quả thực chính là tà âm. Quỷ khóc sói gào tà âm. Trương Ngọc Nhi ngôn từ vô cùng kiên quyết. Kia, điên điên liếc mắt nhìn trên điện thoại di động từng cái giải thưởng lên có quan hệ với khúc chi âm ca khúc đề danh. lại lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt tăng dã. Ngươi nói, có phải hay không là hai chúng ta đối âm nhạc thẩm mỹ có vấn đề? Cái gì? Trương Ngọc Nhi có chút ngộng. Có lẽ, điên điểm hai mắt không ánh sáng, có lẽ, có vấn đề, cũng không phải là khúc chi âm, mà là chúng ta, là chúng ta thẩm mỹ khác hẳn với thường nhân, là chúng ta nghe không ra khúc chi âm trong tiếng ca mỹ lực, tự cho là đúng cho là hắn hát khó nghe, cũng đủ kiểu trêu chọc, từ tìm phiến thoái. Nàng túi đầu nhìn một chút điện thoại, có lẽ, hắn thật là một cái rất lợi hại thật vĩ đại ca sĩ. Thế nhưng là... Thế nhưng là hắn hát thật rất khó nghe a. Kia giải thích như thế nào, vì cái gì hắn ca ở trong nước có thể lửa lượt cả nước trên dưới, đại giang nam bắc, nam nữ già trẻ. Trước kia ta cảm thấy, là tất cả người xem đều mù, điên, toàn thế giới tất cả mọi người bị hắn lừa gạt, chỉ có ta một người thanh tỉnh, nhưng bây giờ, liền ngay cả nước ngoài cũng là như thế này. Điên đêm nói, trong giọng nói có một loại thật sâu bất lực. Kia là lấy một người, đối kháng toàn bộ thế giới tuyệt vọng cùng thâm trầm. Có lẽ, căn bản chính là bởi vì ta không nguyện ý đứng trước năm đó ở siêu cấp tiếng ca lúc thất bại, không chịu thừa nhận hắn lưu tú, cho nên, điền điểm, Trương Ngọc Nhi cũng có chút hoài nghi, chỉ là, nàng do dự một lát, nói, nếu như sai không phải chúng ta, mà là toàn bộ thế giới đâu. Như vậy, chúng ta có thể đối kháng được thế giới sao? Điền điểm nói, lập tức, Trương Ngọc Nhi trầm mặt lại. Vạn hoa truyền Thông. Được đến từng cái cán sự phản hồi tin tức, thạch lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đây chính là lý trưởng mình cùng thiên trách số liệu truyền thông người tốn hao mấy ngày minh tư khổ tưởng ra tuyên truyền phương án. Thị trường quốc nội trì hoãn một chút, trước hết để cho bài hát này ra ngoại quốc cầm thưởng. Cầm vô số cái thưởng. Về phần giải thưởng trọng lượng cấp không cần cân nhắc, nhìn qua cao đại thượng, số lượng nhiều liền xong việc. Sau đó mang theo rất nhiều giải thưởng, vương giả trở về, lại ở trong nước tiến hành phô thiên cái địa tuyên truyền bởi vì Đại Thương quốc 1600 triệu nhân khẩu bản thân là một cái cực kỳ to lớn âm nhạc thị trường, nghề giải trí tại Đông Diệu Thần Châu đều mười phần nổi danh. Đợi đến bài hát này tại Đại Thương quốc nội bạo lửa về sau, lại ngược lại ra ngoại quốc xung kích cao hơn giải thưởng. Dù là nước ngoài những cái kia chúng mê ca hát nguyên bản đối Đại Thương quốc ca không thế nào cảm thấy hứng thú, tò mò cũng tới lắng nghe một phen. Nhờ vào lục luyện tiêu dự định đầu nhập Nam ức kinh người mở rộng phí, tuyên truyền phương án bước đầu tiên liền mười phần thông thuận. Từng cái gần đây ban phát giải thưởng nhau nhau đối lục luyện tiêu, đối phía sau hắn vạn hoa truyền thông làm ra mời, đồng thời hứa hẹn, nguyện ý cho hắn lớn nhỏ không đều giải thưởng. Cho đến bây giờ, lục luyện tiêu ca khúc mới Bắc Phương chi Thanh tại Thái Huyền Đế Quốc, tại xích Tinh Quốc, cùng một chút rất nhiều người ngay cả danh tự đều chưa chắc có thể ghi nhớ quốc gia, đã cầm tới vượt qua 40 giải thưởng. Trong đó còn bao gồm một chút mọi người nghe được quen thai, trên thực tế chỉ tốt ở bề ngoài thường lớn. Không sai biệt lắm. Thạch lôi cười nói tiếp xuống liền có thể ở trong nước toàn diện mở rộng các nước nội hỏa sau khi đứng lên lại mượn nhờ cố này phong trào tiếp tục hướng nước ngoài tuyên truyền cũng lại ra ngoại quốc một chút công tín lực đầy đủ trên bình đài cầm mấy cái chân chính thường lớn cho đến lúc đó ai dám nói bài hát này không danh phụ kỳ thực chủ tịch kia chúng ta bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch rồi thưa ký xin chỉ thị bắt đầu đi thạch lôi nói ta muốn để cả nước tất cả mọi người biết chúng ta vạn hoa truyền thông ca sĩ khúc chi âm tại thái huyền đế quốc tại xích tinh quốc Tại trên quốc tế tất cả lễ trao giải lên ngày càng ngạo nghễ, dương nước ta uy. Minh Bạch. cương điệu ghi chú rõ, bài hát này thành công, không chỉ là khúc chi âm thành công, càng là chúng ta đại thương quốc âm nhạc giới thắng lợi, là chúng ta đại thương quốc văn hóa truyền vận thành tích tốt nhất đơn. Thạch lôi vung tay lên nói, làm cho tất cả mọi người vì phần này thành tích kiêu ngạo, tự hào đi. A.S. Tấm màn đen to đùng vờ lờ ra, hài đeo chịu được, tội hai nữ vờ lờ ạ cười mịn. Trước 199. Cường hóa. Nước ta nổi danh ca sĩ Khúc Chi Âm tại thế giới âm nhạc Phong Vân bảng thu hoạch tốt nhất nam ca sĩ vòng nguyệt quế. Theo ta đài mới nhất được đến tin tức, Khúc Chi Âm ca khúc mới chúng tuyển hoa hạ ngữ âm nhạc bảng tốt nhất soạn thưởng. Đây là chúng ta đại thương quốc âm nhạc giới sử thi thời khắc, Khúc Chi Âm đoạt thưởng tiêu chí lấy chúng ta đại thương quốc âm nhạc triệt để được đến thế giới tán thành, sướng hưởng quốc tế sân khấu. Vô số cùng loại tin tức thông qua nguyên thạch công ty, vạn hoa truyền thông, cái khác trang web môn hộ, tin tức truyền thông, nhau nhau thông báo. Cản quét toàn bộ đại thương quốc. Tại bực này nhiệt độ hạ, những cái kêu mê ca nhạc tất nhiên là nhao nhao hiếu kỳ muốn biết khúc chi âm đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại làm ra đến tột cùng cỡ nào đặc sắc một ca khúc. Lại thêm trên internet nhiều vô số kể nhân sĩ chuyên nghiệp, nhạc bình người, thậm chí cả một chút không biết tên nghệ thuật đại học bên trong chuyên gia, giáo sư nhao nhao phân tích lên cái này thủ bát phương chi thanh ưu tú chỗ, càng làm cho vô số người gia nhập lắng nghe bài hát này trong đội ngũ. Cứ việc những người này chợt nghe phía dưới đều cảm thấy bài hát này nóng nảy, nóng nảy quả thực tựa như phương bắc gió xuân thổi đầy đất một số người nghe được tại chỗ liền muốn nhả dánh có thể trên internet các chuyên gia sớm ý thức được điểm này nhao nhao đánh giá đây là một bài có thể dẫn động mọi người cảm xúc cộng minh ca khúc nó thành công nhất một điểm liền là có thể giúp người phát tiết trong lòng tâm tình tiêu cực thì như sau khi nghe xong muốn mắng người đánh người loại hình mọi người đều biết nhân loại là một cái chính phủ cảm xúc tập hợp thể Đương tâm tỉnh tiêu cực huynh thuật ra ngoài, chính diện cảm xúc tự nhiên liền gia tăng. Từ một điểm này tới nói, bài hát này đối thúc đẩy xã hội ổn định đều có chỗ tốt cực lớn. Một chút đại vê càng là hô to, muốn đem bài hát này viết nhập giáo tài, như thế một bài giải ép, mà lại lấy được thưởng vô số ca, nhất định phải ghi lại việc quan trọng. Đương nhiên, duy trì tỉnh táo người cũng là không phải số ít. Theo bọn hắn nghĩ, bài hát này không được là không được, làm sao thổi đều không dùng. Nhưng không chờ bọn hắn hình thành trào lưu Trên Internet các chuyên gia lại lần nữa nhảy ra rong rạc lên tiếng. Nếu như bài hát này thật không có một chút xuất sắc chỗ, vì cái gì có thể lấy được thưởng vô số? Chẳng lẽ các ngươi so với cái kia chuyên nghiệp ban giám khảo đều muốn chuyên nghiệp? Hướng chi, các ngươi so một cái tiết mục ban giám khảo chuyên nghiệp cũng liền thôi, chẳng lẽ những tiết mục khác ban giám khảo đều biết rồi? Mù rồi. Ngươi nghĩ một người đối kháng thế giới. Đố kỵ. trần chùi đố kỵ. Đòn khiêm tinh. Không nhìn nổi người khác tốt. Các ngươi cảm thấy bài hát này không được, hoặc là đấu kỵ khúc chi âm thành kiểu, hoặc là chính là đòn khiêm tinh, trong nước thật vất vả ra một bài lựa lượn toàn bộ đông rượu thần châu ca khúc, các ngươi lại phải nhảy ra giẫm một chút, đòn khiêng một chút, xoát xoát mình tồn tại cảm, có một cọ nhiệt độ. Lương tâm của các ngươi chẳng lẽ liền sẽ không đau sao? Từng vị chuyên gia, nhạc bình người đứng dậy, đau lòng nhức góc trách cứ. Những chuyên nghiệp khác nhân sĩ đánh giá, bị bọn hắn đánh dấu vì đấu kỵ. Những cái kia chết không thừa nhận luôn luôn bị bọn hắn coi là vì đòn phiến tinh. Đồng thời bọn hắn hô hào đám người, muốn nhiều một chút điểm kiên nhẫn, nhiều một chút điểm xã hội tinh thần trách nhiệm, đem cái này thủ lửa xuất ngoại ca xem như một đường danh thiếp, khiến cho càng lửa, để đông rượu thần châu tất cả mọi người lắng nghe, thưởng thức đại thương quốc âm nhạc vẻ đẹp. Không có cách, nam ư. Thật nhiều lắm. Cứ việc dùng tại thị trường quốc nội bất quá một nửa, có thể cho dù 200 triệu, vẫn đủ để gây nên hoạt động to lớn. Tại năm nhập 10 vạn tình huống dưới muốn kiếm đến 100 triệu đến ròng rã 1000 năm. 1000 năm năng lực trong vòng 1 tháng bạo phát đi ra, tạo thành ảnh hưởng cùng hành động có thể nghĩ. Đại thương quốc nguyên nhân bên trong vì lục luyện tiêu cái này thủ Bắc Phương chi thanh sơn sao? Hắn thần bí tinh thể năng lực cũng là theo đám người nghị luận liên tiếp tăng trưởng. Đệ nhất tuần, tinh quang số lượng đã tăng trưởng 3 đạo. Đệ nhị tuần thuộc về Bắc Phương chi thanh nhất lập lánh thời khắc, tăng trưởng 5 đạo. Tuần thứ 3, tuần thứ 4 tăng trưởng hiệu suất thoáng chậm chậm một chút, có thể vẫn cho hắn cung cấp 7 đạo tinh quang tăng trưởng tháng đến thứ 5 tuần lúc, tinh quang tăng trưởng số lượng mới chậm lại đến 2 đạo. Căn cứ nhiệt độ biến mất tốc độ, dự tính tương lai 1-2 tháng bên trong lại tăng thêm 1-2 đạo tinh quang không thành vấn đề. năm ức không có phí công tiêu, tổng tinh quang thu hoạch được số lượng cho dù không tới 20, 19 đạo lại là ổn. Lục luyện tiêu nhìn xem thần bí tinh thể lại lần nữa ngưng tụ mà ra tinh quang, trong thần sắc tràn đầy tiếu dung. Trong vòng hơn 1 tháng, mới tăng trưởng tinh quang trong đó 7 đạo bị hắn vùi đầu vào chuẩn âm thuộc tính bên trong. Chuẩn âm trực tiếp tăng trưởng đến 30 giai, sinh ra vòng thứ 3 siêu phàm thuế biến. Nếu như nói chuẩn âm vòng thứ 2 siêu phàm thuế biến là để hắn đối sóng âm dò xét diễn biến thành một loại bản năng, không còn cần hắn đi nhọc lòng phân tích, như vậy vòng thứ 3 thuế biến, trực tiếp để hắn có thể rất tinh tế nắm giữ mỗi một loại sóng âm trùng loại, tần suất, công suất. Sóng âm bản chất thuộc về cộng hưởng. Nhân loại, thậm chí cả máy móc, đều rất khó khống chế loại này cộng hưởng phạm vi. Về phần nói tài liệu cách âm, Đây không phải là khống chế, mà là hấp thu. Dùng những tài liệu kia trừ khử sóng âm cộng hưởng công suất. Theo vòng thứ 3 siêu phạm thuế biến hoàn thành, lục luyện tiêu có khống chế sóng âm trùng loại, tần suất, công suất năng lượng, hắn có thể lên tiếng thét dài, nhưng người bên cạnh lại nghe không được thanh âm hắn nửa phần. Hắn sóng âm cũng sẽ không đối xung quanh bất luận kẻ nào, vật tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì, hắn có thể thông qua đối sóng âm trùng loại, tần suất, công suất khống chế, khiến cho siêu thoát nhân loại nhận biết. Đây là thuốc gâm thành tuyến thăng các bạn, nhưng lại so thuốc gâm thành tuyến càng thêm tinh diệu. Trải qua một vòng này thuế biến, thanh âm không còn là thanh âm mà biến thành một loại khả không tính năng lượng. Tựa như rất nhiều người có thể cảm nhận được khí lưu lưu động mang tới gió, nhưng lại không cách nào đem gió nắm trên tay đồng dạng. Chuẩn âm đã 30 giây, tiếp xuống, âm vực. Lục Luyện Tiêu ánh mắt rơi xuống sớm bị hắn cường hóa đến 29 giây âm vực bên trên. Âm vực nhị thập giây siêu phàm thuế biến là có công suất, có năng lực thổ tính. Cái này một thuế biến cùng chuẩn âm 30 giai hoàn mỹ phối hợp. Dưới mắt đem âm vực cường hóa đến 30 giai, công suất cao hơn, tần suất càng nhanh đồng thời, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể dự lãm đến chuẩn âm 40 giai mang tới vòng thứ tư siêu phạm thuế biến. Ông Long Theo lục luyện tiêu hoàn thành âm vực cường hóa, bị ngoại hình thuộc tính lần lượt ưu hóa qua thân thể cấu tạo tựa hồ lại lần nữa phát sinh biến hóa rất nhỏ. Tại những biến hóa này hạ, hắn lờ mờ phát giác được mình phát ra thanh âm. có nhiều tự tính. Thanh âm bên trong pha tạp lấy hai loại kết cấu, cùng loại với song xoắn ốc kết cấu. Loại kết quả này một cao một thấp, nâng lên hạ xuống, một sáng một tối, dây dưa cùng nhau, khiến cho càng thêm khó mà bị che đậy, tiêu tán. Nói một cách khác, nó sẽ có được mạnh hơn công suất, chính xác hơn thăm dò hiệu quả. Lục luyện tiêu suy nghĩ một lát, rất nhanh có tổng kết, từ A siêu thăng cấp làm B siêu rồi sao. Lúc trước hắn, muốn nội thị tự thân, còn cần dùng tiếng vang tạo ảnh, chế tạo nhân vật của mình mô hình. Thông qua nhân vật mô hình so sánh mới có thể có biết trong cơ thể mình tình huống biến hóa. Nhưng bây giờ, hắn có thể mỗi giờ mỗi khắc giám sát tự thân. Tựa như thể bên trong tồn tại lấy một đài bê siêu dụng cụ đồng dạng. Nhất là phối hợp với chuẩn âm nhị thập dai, 30 dai song trọng thuế biến, càng có thể không bị bên ngoài bất kỳ quấy nhiễu nào, tâm không bên cạnh lưỡi biếng thời khắc thấy rõ thể nội bất kỳ tình huống gì. A siêu cùng B siêu thay đổi lớn nhất, nói đơn giản một chút, chính là từ một chiều thăng cấp làm hai chiều, bởi vậy phòng đoán, Ta chuẩn âm cường hóa đến 40 giai về sau, đoán chừng cũng sẽ cùng điểm này có quan hệ. Lục luyện tiêu trong lòng rất chờ mong. Ngoài ra, đối với âm vực 40 giai, hiện tại B siêu có thể hay không biến thành thải siêu hắn rất có chút hướng tới. Nếu quả thật có thể thành thải siêu, trong thân thể của hắn bên ngoài ở trước mặt hắn đem lại không có bất kỳ cái gì bí mật. Bởi vì sóng âm biến thành hai góc vuông kết cấu, ta nội thị hiệu quả tăng cường, do xét khó mà bị che đậy, tín hiệu chính xác hơn, lại khoảng cách gia tăng lục luyện tiêu đoán chừng một chút. Tại hắn chủ động dò xét tình hôn dưới, sóng âm có thể khuếch tán đến đường kính 1000m. Như hắn lợi dụng chuẩn âm ưu thế, thu âm thành tuyến, đem thanh âm tập trung hướng một đường thẳng dò xét, xa nhất có thể đạt tới 3000m. Trình thể mà nói, những này siêu phàm thuế biến chỉ là dệt hoa trên gấm. Dù sao có thể dò xét 1000m cùng 3000m, với hắn mà nói không có gì khác biệt, đều đủ. Âm vực phương diện, ta chân chính nhìn chúng cũng không phải là vòng thứ 3 siêu phàm thuế biến mà là âm vực cường hóa về sau, công suất tăng cường, đối ta nhục thân rèn luyện hiệu quả càng thêm rõ rệt, ngoài ra, 30 giai âm vực công suất thêm 30 giai chuẩn âm chính xác không chế. Đại Lôi âm thuật uy lực cũng là trên diện rộng kéo lên. Lục Luyện Tiêu suy nghĩ một lát, dự định hảo hảo đem nhục thân cường hóa một chút, cũng tinh sửa một cái Đại Lôi âm thuật. Chờ hoàn thành củng cố về sau, đi một chuyến U Minh Chi môn quần mỏ. Hắn dự định cầm U Minh Chi môn trong hầm mỏ U Minh thú thử nghiệm, nhìn xem Đại Lôi âm thuật uy lực chân chính Thời gian tại loại này không nhanh không chậm quá trình bên trong Lặng Yên trôi qua, trôi qua rất nhanh 3 tháng. Lúc này, tại Lục Luyện Tiêu trong sân, hắn đang tay cầm chuôi này 49 kg trọng kiếm thi triển cửu Tiêu Lôi đỉnh đã ma kiếm. Chỉ là, cùng dĩ vãng cửu Tiêu Lôi đỉnh đã ma kiếm khác biệt, giờ phút này môn kiếm thuật này trên tay hắn đã phát sinh biến hóa. Chiêu thức rõ ràng đơn giản không ít. Đại khai đại hợp, lại mỗi một kiếm chém ra, đều nương theo lấy phong lôi chi thanh. Loại thanh âm này thông qua đặc thù chấn động Quần cuộn nổ tan, lây tâm thần người. Tu vi yếu kém lục tiên cơ đều có chút chịu không nổi cố này khiến người đầu váng mắt hoa tiếng sấm rền muốn chuyển ra viện tử. Có thể hắn vẫn bị Lục luyện Tiêu Cương ép giữ lại, làm cường hóa huấn luyện. Lý do liền là lúc sau hắn gặp cùng loại đối thủ làm sao bây giờ. Vô pháp phản bác lục tiên cơ đành phải tiếp nhận, ngày đêm gặp Lục luyện Tiêu tạm tẩm trà tấn. Nặng 49 kg chiến kiếm trên tay hắn không ngừng lại bay, xoay chuyển. So với vừa vào tay lúc tiên về, giờ này khác này Không nói vừa vặn, nhưng thi triển ra nhưng cũng nhẹ nhõm một mảng lớn. Nhìn hình dạng của hắn, cho dù ai đều khó có thể tưởng tượng thanh kiếm này trọng lượng biết đạt 49 ký. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận có chút náo nhiệt tiếng ồn nào Lục luyện tiêu không cần nhìn, sóng âm truyền lại, đã bắt được vài trăm mét bên ngoài trên quảng trường động tĩnh Tiêu chính chính trên thái nguyên phong diễn dịch kiếm thuật. Không phải ly giang kiếm phái kiếm thuật, mà là hôn nguyên tông thiên đạo kiếm thế. Là một vị hiếm có võ đạo kỳ tài Tiêu chính kiếm thuật thiên phú không thể nghi ngờ, đi tới huấn nguyên tông đến nay chưa tới nửa năm, cư nhưng đã đem thiên đạo kiếm thế tu luyện tới đang phong tạo cực trình độ. Tiếp theo chương muốn muộn một chút. As, Asial cùng Bsiul là ám lì tiểu mộ đủ lạ tỷ hòn cùng bờ gì tật net mồ đủ lạ tỷ hòn. Tham khảo thêm ở bài viết này. Xài at google.com 200, hai nhạc cảm chân chính võ đạo thiên tài. Lục luyện tiêu lặng lặng lắng nghe lấy tiêu chính đối Thái nguyên phong chư các đệ tử chân truyền kiếm thuật trí điểm. Hắn có loại cảm giác. Cứ việc cùng là trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, có thể tiêu chính thiên phú so với thượng quan kiếm tâm đến hẳn là càng mạnh một kia. Mặc dù hắn thiên đạo kiếm thế chưa từng diễn dịch ra sát chiêu, nhưng đang phong tạo cực tuyệt thế kiếm thuật đã đủ để áp đảo hỗn nguyên tông chín thành đệ tử phía trên. Nhọ trong vòng nửa năm, tiêu chính tại mỗi ngọn núi, chủ mạch đều sẽ đợi một thời gian ngắn, đồng thời hào không keo kiệt chỉ điểm lấy tất cả đỉnh núi đệ tử kiếm thuật tu hành. Một vị thần cảnh không có chút nào giá đỡ tự mình chỉ điểm cơ hội đối phổ thông chân truyền đệ tử đến nói quý báo giường nào, dựa vào loại này tâm bình khí hòa cách đối nhân xử thế, tại nhỏ trong nửa năm, tiêu chính tại hồn nguyên tông chủ mạch, bốn phong chân truyền đệ tử bên trong đều thu hoạch được không ít nhân duyên, ngẫu nhiên có loại chính thức dung nhập hồn nguyên tông cảm giác. lục luyện tiêu nhìn một lát, thu kiếm thuật, ra viện tử, hướng quảng trường đi đến. giờ phút này, tiêu chính cũng là hoàn thành thiên đạo kiếm thế giảng giải, cười cùng thái nguyên phong trên có chút không thôi chân truyền đệ tử, cùng tạm thay phong chủ. Phụ trách chiêu đái hắn vị này thần cảnh nhiệm thanh ti cáo tử. Bất quá khi thấy lục luyện tiêu ra lúc, thân hình hắn lại là có chút dừng lại, cười nói, lục sư đệ. Rất ít nhìn thấy lục sư đệ ở trên núi Tu Hành A. Đoạn thời gian trước dưới núi có chút vụn vặt công việc chậm trễ, cho nên ở trên núi đợi đến ít, gần nhất 1-2 tháng lên núi về sau, cũng chỉ là làm một chút thích hướng tính luyện tập. Lục luyện tiêu cười về một tiếng. Mặc kệ tiêu chính đợi tại hôn Nguyên Tông là cái gì mục đích? Dưới mắt hốn nguyên tông cùng ly giang kiếm phái ở vào thời kỳ trăng mật lại là sự thật, hắn tự nhiên không thể mất hốn nguyên tông cấp bậc lễ nghĩa. Ta nghe nói qua lục sư đệ yêu thích. Ấn. Tu luyện nha, tự nhiên là nên khổ nhàn kết hợp, luyện võ sau khi hát điểm ca, không thiếu vì buồn kẻ sau khi điều hòa. Tiêu chính cười nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Lục luyện tiêu về một tiếng. Nghe nói lục sư đệ tu luyện chính là cựu tiêu lôi động kiếm. Chúng ta hốn nguyên tông ba đại tuyệt thế kiếm thuật bên trong. Phân quang hóa ảnh kiếm giảng cứu luyện hư thành chân, hóa hư thành thực tiến tới lĩnh ngộ Thái Khư kiếm ý, cựu tiêu lôi động kiếm thì là có chút bá đạo, khiến vạn vật quy khư, tiến tới thấy rõ Thái Khư chi ý, đối đây, ta thế nhưng là hết sức tò mò, không biết có thể mời lục sư đệ để, để ta mở mang kiến thức một chút. Tiêu chính hỏi, ta cựu tiêu lôi động kiếm tham gia nhập chính ta lý giải, so với chính thống cựu tiêu lôi động kiếm đến đã có biến hóa không nhỏ, kia vạn vật quy khư Thái Khư chi ý đã xa xa khó vời. Sợ là sẽ phải để tiêu sư huynh người thất vọng. Tiêu thật là có chút tiên đối. Tiêu chính cũng không có cưỡng cầu. Hôn nguyên tông hai vị trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài bên trong, thượng quan kiếm tâm kiếm thuật hắn được chứng kiến, xưng lên nhân vật thiên tài, có lẽ ba năm năm sau vấn đỉnh thần cảnh có thể hùng bá một phương, nhưng bây giờ à. Non vô cùng. Lục luyện tiêu lúc trước cùng thượng quan kiếm tâm nổi danh, có thể trong vòng một hai năm rõ ràng xa đoạ không ít. Điểm này, Từ hắn ly giang kiếm phái sư đệ muội hồi báo có quan hệ với hắn thời gian dài không tại Thái Nguyên phòng ngược lại vội vàng ca hát, phát ca liền có thể nhìn ra một hai. Hắn hiện tại tối đa cũng liền thượng quan kiếm tâm tiêu chuẩn thôi. Bất quá. Cho dù hắn mạnh hơn thượng quan kiếm tâm, cái kia cũng không có gì. So với bước vào thần cảnh, cũng xây ra trường hà lạc nhật kiếm y hắn đến nói không tại một cái cấp bậc Tiêu chính lại lần nữa cùng cười nhiễm thanh ti nhẹ gật đầu, cảm tạ nhiễm sư muội chiêu đái, ta trước hết cáo tử. Hoang nên Tiêu sư huynh lần sau lại đến chúng ta Thái Nguyên phòng làm khách. Nhiệm Thanh Ti lễ phép tính trả lời một câu. Tiêu Chính rất mau rời đi. Đợi ngày khác rời đi về sau, Nhiệm Thanh Ti mới nhìn hướng lục luyện Tiêu sư đệ không có luyện kiếm rồi. Tạm thời trước không luyện, một mực đóng cửa tiếp tục khổ tu tụ không thể được. Sư đệ là muốn đi sông sáu Hôn Nguyên trận rồi. Nhiệm Thanh Ti có chút mừng rỡ. Hôn Nguyên trận mặc dù tận khả năng mô phỏng U Minh chi môn quạng mỏ hoàn cảnh, để người cùng U Minh thú chém giết nhưng kịch bản cơ hồ đều là viết xong đối với khảo thí thực lực chân thật cũng không có bao nhiêu trợ giúp ta dự định tiếp cái tông môn nhiệm vụ tính tổng hợp thử một chút ta hiện tại tiêu chuẩn Nhận nhiệm vụ nhiễm thanh tinh nghe sư đệ nếu như ngươi không phải đi sông hỗn nguyên trận hay là dùng nhiều tâm sớm ngưng tụ cương khí cho thỏa đáng ngươi hoán huyết viên man đến nay đều hơn nửa năm tông chủ phong chủ còn có các trưởng lao khác nhóm tất cả mọi người chờ ngươi sớm ngày ngưng cương đầu nói xong Nàng liếc mắt nhìn đã rời đi tiêu chính một chút, nhất là vị này ly giang kiếm phái võ đạo thiên tài gần nửa năm này bên trong tại chúng ta hỗn nguyên tông nên ngang không ngừng khoe khoang tình hồn dưới. Lục luyện tiêu trên thực tế cũng cảm nhận được tông chủ, phong chủ, các trưởng lão mang tới áp lực. Nhất là hắn tháng này phần lớn thời gian đều ở tại Thái Nguyên Phong. Nửa tháng trước, nhị trưởng lão Hạ Bình Sinh còn không hiểu thấu chạy đến Thái Nguyên Phong, nói là bái phỏng nhiễm hải cẩm, nhìn nàng khôi phục thế nào. Có thể lúc rời đi lại đưa cho hắn một bản có chút dày đặc thư tịch. Hắn lật ra xem xét. Bên trong đều là Hỗn Nguyên tông lịch đời đệ tử Ngưng Cương lúc tu luyện tâm đắc. Về phần Nhiễm Hải cầm thường thường triệu kiến hắn, giáo đạo hắn Ngưng Quang chi pháp cùng tiên tiên luyện khí thuật liền lại càng không cần phải nói. Lục Luyện Tiêu luôn có một loại mình thành lớn tuổi thừa nam, bị trưởng bối trong nhà không ngừng thúc cưới cảm giác nóng bỏng. Ngưng Cương nha. Lục Luyện Tiêu dự liệu được mình tại một bước này biết thẻ một đoạn thời gian, trên thực tế hắn thẻ thời gian cũng không lâu lắm. Dựa vào đối tự thân khí huyết vận chuyển tinh chuẩn trường khống, lại có cái 1-2 năm, hẳn là liền không sai biệt lắm. Tốc độ này, tuyệt đối thuộc về Hỗn Nguyên Tông chân truyền đệ tử đứng đầu nhất một nhóm. Làm sao? Thượng Quan Kiếm Tâm Hoán Huyết Viên mãn đến Ngưng Cương chỉ cần 4 tháng, đến Ngưng Cương Đại Thành cũng chỉ dùng 7 tháng. Liền ngay cả Nhiễm Thanh Ti từ Hoán Huyết Viên mãn đến Ngưng Cương, cũng chỉ dùng hơn nửa năm, tính đến Ngưng Cương Đại Thành thời gian, còn chưa đủ 1 năm. Mà hắn nhanh tám tháng, an tâm chớ vội, ta cảm thấy ta đến không được ngưng cương chính là các ngươi ép quá gấp. Lục luyện tiêu có chút vung nổi nói, tốt tốt, không bức ngươi không bức ngươi, ngươi chậm rãi tu luyện, bất quá sắp xuống núi làm nhiệm vụ sự tình hay là được rồi, ngươi thật muốn gia tăng kinh nghiệm thực chiến, liền đi sông một chút hồn nguyên trận đi. Nhiệm thanh tí nói, vậy được, sông hồn nguyên trận đi. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, mới từ vũ châu khi trở về, hắn liền có không nhỏ nắm chắc có thể xuyên qua hồn nguyên trận ngũ trọng hiện tại thể phách lại lần nữa cường hóa lại có đại lôi âm thuật thất tinh chuyển hồn thuật bản thân vừa vặn cầm hôn nguyên trận lưu minh thú đến kiểm tra một chút thuận tiện mượn lực lượng của bọn chúng ma luyện một chút thân pháp nhìn có thể hay không đối với hắn sáng tạo ra lăng tiêu điểm lãng thân pháp xuất thần nhập hóa chi cảnh có trợ giúp sư đệ ngươi thật dự định xông hôn nguyên trận rồi nhiễm thanh ti nghe tới lục luyện tiêu đáp ứng đến lập tức hơi kinh ngạc ngươi cương khí chưa thành có nắm chắc xông đến đệ tứ trọng rồi Dù sao nếu như hắn chỉ có thể xông đến Hỗn Nguyên Trận đệ tam trọng, bởi vì xông trận vấn đề thời gian, vẫn biết sắp xếp tại thượng quan kiếm tâm đằng sau. Thử một chút. Lục Luyện Tiêu cười nói, "Quá tốt." Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu nụ cười trên mặt, Nhiệm Thanh Ti vui vẻ lên tiếng, "Nếu như sư đệ ngươi có thể xông qua Hỗn Nguyên Trận tứ trọng, đợi đến Ngưng Cương Đại thành lúc, sợ là có thể đi khiêu chiến một chút Hỗn Nguyên Trận ngũ trọng, thậm chí cả đệ lục trọng, Thái Nguyên Phong lên các đệ tử đều sẽ vì ngươi cảm thấy tự hào." Làm phiền sư tỷ thay ta đi một chuyến. Lục luyện tiêu nói. Ta cái này liền đi. Nhiễm thanh ti vui sướng quay người rời đi. Thấy được nàng rời đi, lục luyện tiêu cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngưng tụ không được cương khí, cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này phân chấn thái nguyên phong sĩ khí, hồi báo tông chủ, phong chủ, các trưởng lão kỳ vọng. Ngưng cương. Nộ tính. Lục luyện tiêu suy nghĩ một lát, ánh mắt tập trung đến thần bí tinh thể bên trên. Sắc thực nói, là thần bí tinh thể tinh quang phía trên. Tại đem chuẩn âm, âm vực tăng lên tới 30 giai sau trong vòng 3 tháng, hắn ca khúc tản ra nhiệt lượng thừa, trợ thần bí tinh thể lại lần nữa ngưng tụ ra hai đạo tinh quang. Cái này hai đạo tinh quang hắn nguyên bản định lưu làm dự trữ, vạn nhất thụ thương lúc, có thể thêm ngoại hình điều dưỡng, nhưng bây giờ, toàn bộ Hỗn Nguyên Tông đều chờ mong hắn cùng Thượng Quan Kiếm Tâm sớm ngày thành tiểu thần cảnh. Đến thử một lần, khí chất, gia tăng cá nhân trên người sức thuyết phục, uy tín, tương lai đoán chừng đối lĩnh ngộ luyện thần chúng sinh cảnh có trợ giúp. Nhưng bây giờ, ta đều còn không có luyện thần, không dùng được, như vậy, chỉ có thể thử một chút nhạc cảm, nhạc cảm, để người có thể lắng nghe, phân biệt ra được ca khúc tốt xấu, có lẽ, khả năng, hoặc là có thể cùng ngộ tính dính liễu quan hệ. Mang theo loại ý nghĩ này, lục luyện tiêu trở lại mình viện lạc, đồng thời, tinh thần thế giới bên trong tinh quang tiêu tán. Sau một khắc, nhạc cảm được cường hóa đến nhất giai, Cường hóa đến nhất giai về sau, lục luyện tiêu lặng lặng cảm ngộ tự thân biến hóa. một lát hắn đạt được một cái kết luận đối thanh âm càng mẫn cảm nhưng không phải đối thanh âm nắm chắc chính xác hơn mà là càng có thể phân biệt ra được trong đó duyên dáng giai điệu bất quá hắn không để ý đến mà là tu luyện một lần tiên thiên luyện khí thuật ngưng cương thiên thưa ơ ngay sau đó hắn luyện thêm một lần cựu tiêu lôi đỉnh đãng ma kiếm không có cái gì tư tưởng mới hắn lại thử một chút lăng tiêu điểm lãng thân pháp đồng dạng không có ngộ ra cái gì nếm thử gần nửa ngày về sau hắn mới lấy điện thoại di động ra Ấn mở âm nhạc phát ra phần mềm. Nghe mấy bài hát về sau, hắn không thể không thừa nhận một vấn đề. Nhạc cảm. Thêm thật sự là đối âm nhạc nhận biết cùng lý giải. Hắn có thể không ngừng cường hóa mình âm nhạc thẩm mỹ, từ đó để cho mình tốt hơn hấp thu những này ca khúc bên trong tinh túy, để hắn tại biểu diễn, sáng tác lên trở nên càng có thiên phú. Cái này hiệu quả. Mặc dù không có gì thần dị nhưng cũng cũng không phải không có tác dụng chỗ. Lục luyện tiêu trong lòng cảm khái. Đồng thời, Hắn ấn mở một cái mình ca đơn. Nghe xong, hắn liền nhíu mày. cái này hát cái gì đông? Bài hát này, đây chính là hắn ban bố ca khúc thứ nhất, Hải khiếu. Khó như vậy. Cái này, có chút không dễ nghe a. Lục luyện tiêu hàm xúc đánh giá một chút. Sau đó, hắn lại nghe tiếp theo thủ. Hay là khó? Rất. Tiếp theo thủ. Thường thường không có gì lạ. Lại xuống một bài. Hắn dần dần mặt không biểu tình. Rất nhanh. Hắn đem mình phát tất cả ca đều nghe một lần, kết quả phát hiện, trừ một bài mã não thạch bên ngoài, thế mà không có một ca khúc có thể nghe được lọt vào tai. Trong đó hai bài nghe nhiều, càng có thể bị quy nạp đến tạp âm cấp độ. Cái này, Lục Luyện Tiêu nghe nghe, dần dần lâm vào nghĩ lại bên trong, nguyên lai like tại sáng tác bên trên, ta đường phải đi còn rất dài. Nguyệt phiếu 4200 tăng thêm đến. Chương 201, lại xông trận. Ồ. Lục Luyện Tiêu muốn xông Hỗn Nguyên trận rồi. Hắn ngưng cơn rồi. Cách hắn lần trước xông trận đã qua một năm, không biết hắn bây giờ có thể xông tới trình độ nào. Không có ngưng cương liền lựa chọn xông trận, chẳng lẽ là bởi vì biết được thượng quan kiếm tâm gần đây dự định xông hỗn nguyên trận tứ trọng mà tâm tính mất cân bằng rồi. Chúng ta sớm liền đang chờ lấy hắn xông hỗn nguyên trận một ngày, vốn cho là phải đợi hắn ngưng cương về sau mới có thể bắt đầu hoàn thiện, nhưng bây giờ cũng không muộn. Thông chỉ hắn, ngày mai là có thể xông trận, hắn muốn đệ nhị trọng, đệ tam trọng, thậm chí cả tứ trọng trận cùng một chỗ xông cũng không thành vấn đề. Lục luyện tiêu sông sáo huấn nguyên trận tin tức vừa truyền ra đi, toàn bộ huấn nguyên tông tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Kể từ một năm trước lục luyện tiêu cùng thượng quan kiếm tâm hai vị này trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài tại huấn nguyên trận tiểu trận gián tiếp quyết đấu về sau, huấn nguyên tông đã có một đoạn thời gian rất dài không có náo nhiệt như vậy qua. Làm trong tông môn chỉ có hai vị trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, tất cả mọi người biết, tông môn hy vọng tất nhiên ký thác trên người bọn hắn, thân cảnh, tương lai đều không phải cực hạn của bọn hắn. Bọn hắn thậm chí có hy vọng tranh đấu rất nhiều người cả một đời đều khó mà hy vọng xa vời hư cảnh. Cái kia đại biểu cho võ đạo giới đỉnh tiêm cảnh giới. Dưới loại tình huống này, thượng quan kiếm tâm, lục luyện tiêu hai người nhất cử nhất động tự nhiên đều có thể dẫn tới hôn nguyên tông toàn tông chú ý. Không chỉ hôn nguyên tông, liền ngay cả tương đương với khách nhân tiêu chính biết được tin tức này cũng có chút kinh ngạc. Hôn nguyên trận A. Cũng tốt, vị thiên tài kêu hỏa hầu ta đã tra rõ, liền để ta xem một chút. Cái này một vị khác đại biểu cho Hỗn Nguyên Tông tương lai thiên mới đến đấy có mấy phần chất lượng." Tiêu Chính mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hắn đợi tại Hỗn Nguyên Tông, cũng không phải vì hướng Hỗn Nguyên Tông biểu hiện ra hai tông kết minh thành ý đơn giản như vậy. "Luyện Tiêu, có nắm chắc hay không?" Tiến về Hỗn Độn Tế đàn trên đường, nhiễm Hải Cẩm, nhiễm Thanh Ti đám người hộ tống lấy Lục Luyện Tiêu một đường tiến hành. Đồng dạng tiến về còn có Khâu Nguyệt Trì, Lý Nhược Bang đám người. Về phần Phương Tiêu Tiêu, Nàng ngay cả Hỗn Nguyên đại trận đệ nhất trọng đều không vượt qua nổi, quan sát Lục Luyện Tiêu xông đệ nhị trọng, đệ tam trọng không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng lưu tại Thái Nguyên Phong chờ đợi tin tức. Tiền tam trọng vấn đề không lớn, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng phải xem tông môn an bài. Lục Luyện Tiêu đáp lại: "Ừm. Đệ ngũ trọng." Nhiễm Hải cầm ánh mắt lập tức rơi xuống Lục Luyện Tiêu trên thân, "Ta vừa rồi không nghe lầm, ngươi nói là đệ ngũ trọng?" "Hỗn Nguyên trận đại trận đệ ngũ trọng." "Vâng." Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. Trong lúc nhất thời, nhiễm thanh ti, lý nhục băng, khâu nguyệt chỉ đám người ánh mắt đồng thời rơi xuống lục luyện tiêu trên thân. Hắn lại còn nói, hắn có năm chắc nhất định có thể xông qua đệ ngũ trọng, Kia cũng phải cần chém giết năm tôn ngưng cương đại thành lũ minh thú, hoặc là dứt khoát là săn giết năm vị ngưng cương đại thành cấp cường giả. Có thể làm được điểm này, ngưng cương cảnh bên trong đều có thể xương vô địch. Có thể lục luyện tiêu. Rõ ràng còn không có ngưng cương. Được. Nhiễm hải cầm trung điệp lên tiếng. Nàng không có hỏi lục luyện tiêu muốn như thế nào mới có thể xông qua huân nguyên trận đệ ngũ trọng, nhưng trên mặt lại là lộ ra một tia từ đáy lòng tiêu dung. người đã có thể nói ra đệ ngũ trọng phải xem tông môn an bài, như vậy đệ tứ trọng tuyệt đối không có vấn đề. Trước mắt huân nguyên bảng xếp tại thứ nhất mộ thành đệ nhị chắc nhất yếu chính là huân nguyên đại trận đệ tứ trọng. Ngươi nếu có thể xông qua đệ tứ trọng, huân nguyên trong tông đều đủ để đứng hàng trước ba vượt qua thượng quan kiếm tâm đệ tam trọng. Nói đến đây, nữ khí của nàng có chút dừng lại. Coi như thượng quan kiếm tâm ngày mai theo sát lấy sông trận, đồng thời sông qua đệ tứ trọng, cuối cùng cũng phải xếp tại phía sau ngươi. Ta biết tận lực đem ưu thế tiếp tục giữ vững. Lục luyện tiêu nói. Hắn đoán chừng, nếu là mình sông trận thuận lợi, hẳn là liền sẽ không bị nhiễm phong chủ, hoàng phủ tông chủ, chư vị trưởng lao đám người thúc cưới. Không đúng, là thuốc dục sớm ngày ngưng cương. Một đoàn người rất mau tới đến hôn độn tế đàn. Chờ lục luyện tiêu đến hôn độn tế đàn lúc, nơi này đã có không ít người chờ. Chủ mạch. Bốn phong đệ tử không nói, Ly Giang kiếm phái 12 vị chân truyền cũng tới hơn phân nữa. Hôn Nguyên tông tông chủ Hoàng phụ ưng, khác ba phong phong chủ, cùng trước mắt Trực Hạ Bình Sinh, Khuất Lãng, Trình Ngự Kiếm đều đến. Còn không có Ngưng Cương a. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu đến, Hạ Bình Sinh trong mắt có chút thất vọng. Cứ việc khi biết Lục Luyện Tiêu muốn xông trận ngay lập tức hắn liền hướng những người khác xác nhận qua, có phải là hắn hay không đột phá đến Ngưng Cương chi cảnh. Lúc ấy hắn liền được đến bác bỏ kết quả. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy hắn vẫn có chút thất vọng, sớm ngày ngưng cương mới có thể sớm ngày hóa thần. lục luyện tiêu, đừng để ta thất vọng. nhìn thấy một đoàn người đến, thượng quan kiếm tâm đột nhiên nói một câu, sẽ không. lục luyện tiêu nhìn xem thượng quan kiếm tâm, cười nói, ngươi nhưng phải cố lên, ta tu vi lên không có đuổi kịp ngươi, nhưng chiến lược lên cũng sẽ không lạc hậu hơn ngươi. vậy ngươi tốt nhất nhất khẩu khí xông đến hôn nguyên trận tứ trọng, nếu không không bao lâu, ngươi muốn cùng ta cân bằng đều không thể làm được. thượng quan kiếm tâm nói ta biết hết sức. Lục luyện tiêu nói, giữa hai người đối thoại để giữa sân thần cảnh nhóm đã có chút ngoài ý muốn, lại có chút trong dự liệu. bọn hắn lúc trước liền suy đoán, lục luyện tiêu chậm chạp không xông hỗn nguyên trận cũng là bởi vì cho dù xông đến đệ tam trọng cũng sẽ sắp xếp sau lương thượng quan kiếm tâm, bởi vậy tại không có xông qua hỗn nguyên trận tứ trọng nắm chắc trước hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hiện tại xem ra, quả là thế. Những người này, mộ thanh chắc nhất thiếu hai người liếc nhau một cái, trong thần sắc đều có chút ngưng trọng. Đồng thời suy nghĩ cũng có chút phức tạp. Bọn hắn so với lục luyện tiêu, thượng quan kiếm tâm lớn tuổi nhiều năm, cứ việc bị lục luyện tiêu, thượng quan kiếm tâm hai vị trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài siêu Việt chỉ là về thời gian vấn đề, có thể một ngày này đến nhanh như vậy, vẫn làm cho bọn hắn có loại thổn thức cảm giác. Lúc này, tinh thông ngự thú trình ngự kiếm tiến lên, lục luyện tiêu, ngươi xông qua hôn nguyên trận tiểu trận cứu trọng, đại trận đệ nhất trọng liền không tất yếu lại nặng sông một lần, xông trận từ đệ nhị trọng bắt đầu. Chúng ta an bài phương thức là săn giết hai vị ngưng cương đại thành tử tù, có chắc chắn hay không? Hai vị ngưng cương đại thành tử tù. Lục luyện tiêu khẽ giật mình. hắn đang nghĩ bắt nhân loại võ giả thử một chút đại lôi âm thuật uy lực, tông môn loại này an bài. Cầu con không được. Không có vấn đề. Tốt, chúng ta đã phân chia khu vực, hai vị kia tử tù biết tại khu vực kia bên trong hoạt động, ngươi cần phải làm là tìm tới bọn hắn cũng kích giết bọn hắn Chi ngự kiếm nói xuất ra một phần địa đồ, ở phía trên vạch một vòng tròn Đại khái là mười 10 thừa mười cây số, tức một trăm cây số vông, sau đó đưa cho lục luyện tiêu. Lục luyện tiêu liếc mắt nhìn, địa đồ cũng không cần. Hắn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp điểm mở đại thương địa lý áp, đem một khối vòng, là phiến địa vực này a. Chi ngự kiếm cầm lấy địa đồ tay cứng đờ, đúng. Làm phiên trình trưởng lão thay ta an xếp thứ ba quan, hẳn là dùng không được quá lâu. Vậy được, đây là đạn tín hiệu, gặp được nguy hiểm liền cầu viện. Được. Lục luyện tiêu đồng ý một tiếng liền muốn rời khỏi. luyện tiêu. Lúc này, nhiễm hải cầm lại gọi hắn một tiếng. An toàn thứ nhất, không muốn xính cường. Ta biết. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, thân hình lói lên, hướng phía trước dừng rậm mà đi. Chờ giây lát, hoàng phụ đương hạ bình sinh đám người theo sát phía sau. bọn hắn sẽ không tham dự lục luyện tiêu khảo hạch, nhưng cũng sẽ không cách khảo hạch chiến trường quá xa, gắng đạn tới tại lục luyện tiêu phát tín hiệu đạn cầu cứu lúc có thể tại trong vòng 3 phút đuổi tới hiện trường. Lục luyện tiêu nhìn lướt qua địa đồ. Tông môn cho hắn quy hoạch khu vực cũng không tại hỗn độn tế đàn phụ cận, mà là xâm nhập Lăng Vân Sơn mạch hơn 80 cây số. Thậm chí cùng Ú Minh chi môn khu mỏ quảng đều không tại cùng một cái phương hướng. Theo hắn một đường tiến hành, dần dần phát hiện bốn phía đã không có con đường, rừng rậm dần dần trở nên nguyên thủy, hoàn cảnh bốn phía trình độ phức tạp cũng là thẳng tắp kéo lên. Trên thực tế loại hoàn cảnh này vẫn còn không tính là chân chính phức tạp. Đối rất nhiều ngưng cương cấp, thậm chí cả luyện võ giả cấp thần đến nói. Chân chính phức tạp hoàn cảnh ngược lại là dòng người dạy đặc đại thành thị. Dương dầm bên trong, rất nhiều vết tích lưu lại sau một lát không dễ phá hỏng, động lòng người lưu dạy đặc đại thành thị, lại hiển lộ mắt manh mối, theo người đến người đi, cũng là sẽ trở nên chỉ tốt ở bề ngoài. Tại loại này hoàn cảnh xuống tìm ra hai cái ngưng cương đại thành tử tù săn giết so trong rừng dầm tìm ra dạng này hai cái mục tiêu, độ khó cao không biết bao nhiêu lần. Loại hoàn cảnh này, ngược lại là vừa vận dụng để khảo thí ta năng lực. Lục luyện tiêu liếc mắt nhìn bị hắn nắm trong tay tứ kiểu kiếm. Đúng vậy, thanh kiếm này bởi vì nặng 49 ký, liền bị lục luyện tiêu đặt tên là tứ kiểu kiếm. Đã có tứ kiểu thiên kiếp chi ý, lại ngầm thiên diễn tứ kiểu, độn thứ kỳ nhất chi lý. Trận chiến đấu này thuận lợi, không dùng được ngươi. Bất quá không sao, cửa hải tiếp theo hẳn là săn giết lưu minh thú, ngươi vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Lục luyện tiêu nói, bấm tay trên thân kiếm bắn ra. Ông, ông. Một vòng vô hình máy móc sóng gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng dập dờn mà đi. Lục Luyện Tiêu cẩn thận lắng nghe sóng âm tiêu tán mang tới đủ loại phản hồi. Hai giây không đến, trừ một cái tiểu gia hỏa bên ngoài, không có gì dị thường. Hắn cứ như vậy cầm kiếm, tiếp tục tiến lên. Thỉnh thoảng trong miệng phát ra một trận ngâm khẽ. Trận này ngâm khẽ mang theo sóng âm trừ nhận qua chuyên nghiệp tính huấn luyện võ giả, hoặc là đối với ngoại giới nhận biết cực kỳ nhạy cảm thần cảnh, căn bản là không có cách nghe tới. Mọi người thậm chí biết cho là hắn chỉ là đang hô hấp lúc vô ý thức há mồm ngậm miệng. Cùng ta đoán không sai, đường kính ngàn mét, như tập trung phương hướng, ba ngàn mét. Bất quá, phạm vi càng lớn, cần phải xử lý tin tức thì càng nhiều, nói một cách khác, ta phải cẩn thận lắng nghe mới có thể thấy rõ cái phạm vi này nổi những vật khác, liền giống chúng ta hướng phương xa nhìn lên, muốn tập trung tinh thần, từng cái đảo qua đi, mới có thể đem dọc đường tất cả mọi thứ thấy rõ toàn bộ. Lục luyện tiêu nghĩ ngợi, không bao lâu. Thân hình của hắn có chút dừng lại. Một đường. Hoặc là nói hai thân ảnh ra hiện tại hắn nhận biết bên trong. Trong hai người, một người ẩn thân tại bụi cỏ, có thể một người khác. Thế mà đem mình trôn giấu tại bụi cỏ phía trước thổ địa bên trong. Nếu có người tự cho là phát hiện cái thứ nhất dấu ở trong bụi cỏ tử tù lặng lẽ nấp đi qua tập sát, sẽ chỉ rơi vào một vị khác tử tù tuyệt sát bên trong. Đáng tiếc. Lục luyện tiêu tại 300 mét bên ngoài ngừng lại. từng đạo gợn sóng từ hắn trên người tiêu tán. 10 giây đồng hồ không đến, hai vị tử tù nhịp tim tần suất, ngũ tạng tần suất đều bị hắn hiểu rõ tại tâm. Hắn có chút hít một hơi, trái tim kịch liệt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, thể nội ngũ tạng lục phủ càng là phản phất kích hoạt máy móc, toàn lực vận chuyển, 30 giai âm vực cường hóa công suất kích phát đến cực hạn. Cam. Theo lục luyện tiêu trong miệng thốt ra một cái âm tiết, một đường mắt Trần có thể thấy gợn sóng phảng phất khí lãng chi trụ, xuyên qua hư không 300 mét, nháy mắt đánh vào ẩn thân tại bụi cỏ tử tù trên thân đại lôi âm thuật. Vị kia tử tù nguyên bản cẩn thận từng ly từng tí ẩn dấu chờ đợi sông trận giả hiện thân, đột ngột cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình ầm vang như ép, sẽ rách. Không. Hắn đột nhiên mở to mắt, còn không tới kịp phát ra tiếng kêu thảm, thanh âm im bặt mà dừng. Thân hình không cam lòng ngã xuống. 300 mét bên ngoài, thấy cảnh này Lục Luyện Tiêu một mặt kinh ngạc. Hắn cẩn thận nhận biết một chút, tiếng tim đập không còn, phế phủ đều vỡ nát. Chết rồi! Cái này! 300 mét ta! Không phải 30 mét, không phải 100 mét, mà là dòng dã 300 mét. Người đều còn không nhìn thấy. Kết quả! Một cái toàn công suất đại lôi âm thuật đi qua. Một vị cường đại ngưng cương đại thành. Một vị so sánh đông châu thủ phủ tài quyết trưởng phí binh ngưng cương đại thành. Chết rồi! Trưng 202, công tâm. Đại lôi âm thuật uy lực so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Lục luyện tiêu trong lòng suy nghĩ. Rất nhanh! Hắn đã minh bạch đại lôi âm thuật cường đại nguyên nhân môn này bí thuật lực công kích cùng hắn theo dự liệu không sai biệt lắm có thể diệt sát được lưng cường có thể sở dĩ có thể diệt sát như thế nhẹ nhõm chủ yếu ở chỗ hắn có thể tinh chuẩn hoàn mỹ thấy rõ địch nhân ngũ tạng lục phủ chấn động tần suất nói một cách khác công kích của hắn tương đương với yếu điểm công kích yếu hại công kích tựa như đồng dạng bắn tên trúng đích mục tiêu người khác trúng đích có thể là bả vai đùi những này dâu dịa vị trí hắn mỗi một tiếng thì đều trúng đích đầu lâu trái tim trở yếu hại tạo thành lực xuất thương tự nhiên không thể cùng nói mà nói. huống chi, công kích của hắn nếu như lén lén, chưa từng ngưng tụ cương khí hộ thể. Nếu như ngưng tụ cương khí, 300 mét bên ngoài hắn tuyệt đối vô pháp đem một vị ngưng cương đại thành người một kích miểu sát, ít nhất phải 30 mét. Lục Luyện Tiêu sau khi suy nghĩ cẩn thận, một đường sóng âm lại lần nữa nhận biết một chút ẩn thân tại đại địa, trạng thái thân thể rõ ràng trở nên khẩn trương lên một vị khác tử tù. Hắn hiển nhiên nghe tới vị kia tử tù trước khi chết tiêu thảm, nhưng Hắn căn bản không biết đối phương là thế nào chết, thậm chí không có phát giác được nửa điểm lục luyện tiêu đến vết tích, đối mặt loại này không nhìn thấy định nhân, hắn lựa chọn án binh bất động, tiếp tục trốn ở hắn tự cho là an toàn trong lớp đất. Một màn này, để lục luyện tiêu có chút im lặng, vị này tử tù nhất cử nhất động đều trong lòng bàn tay của hắn, lúc này hắn chỉ cần đi qua, tại cái này tử tù kịp phản ứng trước, một kiếm đâm xuống, đem mình trôn dưới đất hắn căn bản không có khả năng có nửa điểm cơ hội phản kháng, một kiếm liền đánh giết. Ngay cả hố đều không cần giúp hắn đảo. Một bước đúng chỗ trực tiếp giải quyết. Chỉ là, hắn sông hốn nguyên trận mục đích trừ quá quan bên ngoài, còn có kiểm nghiệm mình năng lực thực chiến mục đích, ngược lại không có thể liền nhẹ nhàng như vậy đem hắn đánh giết. Liền, lục luyện tiêu cầm kiếm tiến lên, đi tới tử tù 30 mét bên ngoài, mở miệng nói một tiếng, ra đi, ta biết ngươi trốn ở chỗ này, chúng ta chính diện đánh một trận, để ta nhìn ngươi tiêu chuẩn đến tột cùng như thế nào. Không có động tĩnh. Ẩn thân tại trong lớp đất tử tủ không lúc đích Nói ngươi đâu, dấu dưới đất cái kia Không còn ra ta một kiếm ném ném qua Lục luyện tiêu không thể không lại lần nữa lên tiếng Một giây trầm mặc Sau một khắc, tầng đất bị sốc lên Bung đất bắn tung tóe bên trong Một thân ảnh cấp tốc từ dưới đất tung càng mà ra Một cái nhìn qua tựa hồ có hơn 50 tuổi Hơi có vẻ gián mua nam tử Bởi vì tại trong đất ẩn thân một đoạn thời gian Hắn nhìn qua có chút chật vật Nhưng trong thần sắc lại tràn đầy ưu ám. Hắn nhìn lướt qua hóa thành thi thể ngã trên mặt đất một người khác, bình tĩnh nói, ngươi là dùng thủ đoạn gì giết số 16. Ngươi đây cũng không cần biết. Đến, để ta nhìn ngươi lực lượng chân chính. Lục luyện tiêu nâng trong tay tứ cựu kiếm nói. Kể từ âm vực cường hóa đến 30 giai, lại lần nữa tầng sâu rèn luyện cơ bắp, xương cốt, gân lạc về sau, hắn đều không có thật đang toàn lực buộc phát qua. Không cần biết, chính là loại này cao cao tại thượng sắc mặt. tử tu nhìn xem lục luyện tiêu, trên mặt tràn đầy chế Các ngươi những này xuất thân từ hỗn nguyên tông bực này đỉnh tiêm đại phái chân truyền đệ tử, có thủ đoạn nhiều vô số kể, làm thế nào biết chúng ta những này dựa vào mình dốc sức làm võ giả thống khổ. hắn một mặt không cam lòng, chúng ta thôn vẫn luôn rất nghèo, tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào luyện võ mới có thể thay đổi biến nhân sinh, có thể hết lần này đến lần khác không có tốt phương pháp tu luyện. Rất nhiều người đến 3-40 tuổi liền một thân tổn thương bệnh, 50 tuổi liền buông tay nhân gian, ta lập chí muốn cải biến loại tình huống này, thật sớm ra cầu học vì học được một môn bình thường nhất hô hấp pháp, ta cho người ta làm trâu làm ngựa, rửa chén bát, nhặt đồ bỏ đi, chạy ngoài bán, một người đánh sáu phân công, rốt cục góp đủ hô hấp pháp tiền, kết quả môn kia hô hấp pháp lại là không trọn vẹn, tồn tại cự mầm hòa lớn, tu luyện tinh thâm sâu để người âm hàn khó cản, chỉ có hừng hực nhiệt huyết mới có thể để cho ta thoáng dễ, chịu một chút, bất đắc dĩ, ta mới đi lên đầu này đường ta đạo, Tốt, không cần nói nhảm, ngươi là ai trong lòng ta rõ ràng, ra tay đi. Ta là người như thế nào? Ta mặc dù giết người, nhưng ta mấy năm nay đến giết đều là người đáng chết, thang quan, đồng dạng hút máu người nhà tư bản, ăn chơi thiếu gia, hoành hành bá đạo phú nhị đại, những người này, cái kia không đáng chết. Cũng bởi vì ta thay trời hành đạo, xúc phạm những quyền quý kia giai cấp lợi ích, cho nên bị võ đạo hiệp hội bắt, giao đến các ngươi Hỗn Nguyên Tông đến khi các ngươi những thiên tài này đệ tử con ngồi. Nói đến đây, thanh âm của hắn đột nhiên cao vút, trong thần sắc càng mang theo một tia dữ tợn, người tốt Ta cũng muốn làm người tốt, ta cũng muốn thay đổi chúng ta thôn nghèo khó lạc hậu vận mệnh, thế nhưng là, các ngươi không cho phép. Ngươi biết ta vì góp đủ mua đủ đệ nhất môn hô hấp pháp 100 vạn tiêu bao lâu sao? 10 năm. Dòng dã 10 năm. Ngươi biết ta 10 năm này là thế nào qua sao? Hắn đưa một ngón tay, tham quan tùy tiện liền có thể tham lam mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, một bữa cơm ăn mấy chục vạn, hơn trăm vạn, ăn chơi thiếu gia mở xe đụng chết người, nhẹ nhõm xuất ra 100 vạn giải quyết, nhà tư bản bóc lột chúng ta. Thịt cá mồ hôi và máu, ta giết bọn họ, cầm tiền của bọn hắn, quên cô nhi viện, quên trường học, cải tạo chúng ta thôn, cấp phú tế bẩn, có lỗi gì? Ba ba ba. Lục luyện tiêu đem kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống, vỗ tay, không sai công tâm thuật, nếu như không phải ngươi phẫn nộ gào thét lúc nhịp tim cơ hồ đều không có gì thay đổi, ta kém chút liền tin, đổi thành cái khác kém kiến thức đệ tử, sợ rằng sẽ bị ngươi lần này ngôn ngữ cùng biểu diễn nói tâm thần chập trờn, sinh ra hoài nghi thậm chí tại ra tay với ngươi lúc sinh ra ấy nấy, thủ hạ lưu tình, thậm chí cả. Bành! Hắn lời còn chưa nói hết, nam tử chân xuống mặt đất chấn động Nương theo lấy kình đạo bộc phát, cả người hắn phảng phất một đầu từ trong nước đột nhiên đập ra cự ngạc, mang theo xoắn nát đại khí sắc khí, ngang nhiên vượt qua giữa hai bên 30 mét khoảng cách, đánh giết mà tới. Công tâm! Đúng vậy, hắn những lời kia đều là công tâm một bộ phận. Cứ việc trước mắt cái này hốn nguyên tông chân truyền đệ tử tựa hồ nhìn ra ý đồ của hắn Nhưng hiển nhiên, hắn hay là mắc lửa. Hắn bỏ qua của mình kiếm. Đây chính là hắn lấy công tâm chi thuật tranh thủ mà đến ưu thế. Dưới mắt hắn muốn làm, chính là đem loại ưu thế này phát huy đến cực hạn Đi chết. Cự ngạc đánh giết. Mang theo một loại thẳng tiến không lùi, chó cùng rất dầu thảm liệt. Nam tử một kích này vô luận là lực lượng, uy thế, tốc độ, toàn bộ có thể xưng một tôn ngưng cương đại thành người đỉnh phong. Lăng lệ cương khí thậm chí đánh vỡ hư không, phát ra trói thai khiếu. chỉ là cơ hội tại hắn dự định buộc phát đồng thời lục luyện tiêu thân hình như có lẽ đã có chút trầm xuống đạp thành trung bình tấn nằm ngồi thành cung đương nam tử cương khí trước một bước đánh tan hư không lang không giết tới sát na hắn kia có chút về sau rời một cái sóng vai lập tức nắm chặt hữu quyền ngang nhiên đánh ra gia quyền không phải kiếm thuật không phải quyền pháp chính là nhất cực kỳ đơn giản gia quyền tựa như tiểu hài tử đánh giá nhất dạng nắm chặt nắm đấm đấm ra một quyền tại cái này đấm ra một quyền đi sắt na, hắn toàn thân trên dưới trải qua âm vực tầng tầng cường hóa, so với bình thường võ sư đến cường ba lần kinh đạo, khí huyết bị toàn bộ điều động, liên tục không ngừng lực lượng xuyên thấu qua gân lạc, xương cốt, cơ bắp, sôi trào mãnh liệt hội tụ ở trên cánh tay, giống như quần cuộn cự lãng, tại ra quyền sắt na ầm vang đánh ra, bành, khí huyết bừng bừng phấn chấn, rõ ràng chỉ là chưa từng ngưng tụ thành cương khí khí huyết, nhưng tại cùng nam tử buộc phát cương khí va chạm lúc lại là bộc phát ra một trận như sấm rền tiếng vang, tựa như hải khiếu, phách đả sơn thạch, núi lở, nam tử lăng không đánh đến cương khí tại lục luyện tiêu quyền kình lên bộc phát khí huyết chi lực sung kích hạ tại chỗ nổ nát vụn, bắn tung tóe cương khí, kình lực nổ tan bất phương, hình thành mắt trần có thể thấy sóng sung kích đem phương viên mấy chục mét nội tất cả hoa cỏ, lá cây rào thành phấn vụn, dù cho là một chút đại thụ chặt cây cũng là bị cỗ này nổ tan khí lãng thổi đoạn, cương khí. Khí huyết sau khi va chạm không đến một giây, hai người quyền kình theo sát lấy đụng vào nhau. Chính diện va chạm, không có nửa điểm sức tưởng tượng. Sát thực nói là lục luyện tiêu không có nửa điểm sức tưởng tượng. Hắn sử dụng chính là thuần túy nhất, nguyên thủy nhất lực lượng. Ngược lại là nam tử quyền kình bên trong tựa hồ ẩn chứa song trọng kình đạo, trước một bước đánh thẳng vào lục luyện tiêu cánh tay, thủ đoạn bả vai cơ bắp, xương cốt, gân lạc. Ngay sau đó tầng thứ hai kình đạo lại lần nữa bùng phát cuốn tới. Nhưng cái này hai cỗ kinh đạo dùng thanh phong lướt nhẹ qua mặt có chút khoa trương nhưng đối cánh tay hắn chấn động tổn thương nhiều nhất chỉ là so ngày khác thường thối thể mạnh lên một chút trái lại nam tử mình lục luyện tiêu thắng bình thường võ sư ba lần lực lượng ngang ra ngoài bộc phát xuyên qua lực lượng tại chỗ đem hắn xương cánh tay băng liệt dư thế không giảm sẽ rách quan cơ hai đầu cơ cũng va chạm xương cổ tay đem cả cây xương cổ tay gánh kích đâm thủng bả vai tam giác cơ xuyên qua mà ra đỏ thắm bên trong lộ ra trắng bệnh a Tiếng kêu thảm thiết đau đớn nương theo lấy cường đại quan tính, để cả người hắn bị hoanh bay ngược ra mười mấy mét, sau khi hạ xuống càng là liên tiếp lui về phía sau. Người. Hắn gắt gao nhìn chầm chầm lục luyện tiêu, trắng bệch khắp khuôn mặt là hãi nhiên. Cương khí. Lục luyện tiêu nắm tay tay năm ngón tay mở ra, lại nắm chặt lại. Có chút đau nhức. Xương ngón tay cùng nhiều sừng xương nhận một chút chấn động. Đại khái tương đương với người bình thường dùng một nửa lực lượng đập nện vách tường Quả nhiên nương cương đại thành người cương khí buộc phát uy lực hay là rất không tệ chỉ dựa vào lấy tự thân thuần túy kình đạo khí huyết chi lực mặc dù có thể đem hắn đánh tan nhưng phản tác dụng lực hạ vẫn sẽ có điểm đau đớn nhiều đến mấy lần liền sẽ thụ thương hay là phải dùng kiếm lục luyện tiêu phải tay run một cái bị hắn cắm trên mặt đất tứ cửu kiếm rơi trong tay sau một khắc dưới chân kình đạo bộc phát lang tiêu điểm lãng hoặc là nói lang tiêu cử lãng mấy tháng lưu hóa Lăng tiêu cự lãng thân pháp trên tay hắn sớm đã phát sinh biến hóa, mất đi vốn nên có hoành chuyển nazi, không còn dĩ vãng phiêu diệt linh hoạt, mà là trở nên cực nặng bộc phát. Nhất là vòng thứ nhất công kích lúc bộc phát, loại này bộc phát, hắn dung nhập tự thân tiên thiên đạo thể đối với thiên địa quy tích năng lực vận chuyển lý giải, lại thêm lăng tiêu điểm lãng bản thân đối ba động năng lượng lợi dụng, toàn lực bộc phát xa xa, tốc độ nghiễm nhiên nhanh đến mức cực hạn. Ầm ầm, đạn tháo, chính bản thân hắn liền phảng phất vừa phát ra thân đạn tháo. Mang theo kinh khủng gào thét đánh vỡ hư không. Tại vị nam tử kia vừa mới kịp phản ứng lúc, trong tay tứ kiểu kiếm ngang nhiên chém xuống. 49 kg trọng lượng tại kinh khủng động lực ra chỉ thấp hơn một điểm bạo phát đi ra. Loại uy lực này, chính là một phát pháo đạn doanh tạc. A.S. đã vờ lờ ạ, mà cái núi mảnh rửa cảm giác đeo chắc chắn tí nào. Trưng 203, đẩy tới. Không. Nam tử phát ra hoảng sợ gầm thét, tử vong áp lực dưới khiến cho hắn toàn thân trên dưới cương khí buộc phát đến cực hạn. Quyền kình từ mặt bên hướng tứ cửu kiếm đánh tới, Niu Toàn đem tứ cửu kiếm đánh lệnh. nhưng cố gắng của hắn đều là phí công. Tứ cửu kiếm chản phá hư không tốc độ thậm chí nhanh hơn bức tường âm thanh, nặng như thế lực, tốc độ chém xuống một kiếm căn bản không phải một vị ngưng cương cương khí bộc phát có khả năng dung chuyển. Hắn kia sen lẫn vô hình gọn sóng một quyền thanh chúng thân kiếm sắt na đã bị tứ cửu kiếm lên bản thân mang theo lực lượng kinh khủng đánh tan. Cứ việc cuối cùng, hắn thoáng đem tứ cửu kiếm chấn lệch một tia. Nhưng kết quả không có nửa điểm cải biến. Chém về phía nam tử đầu lâu một kiếm trở nên chém về phía vai trái của hắn. Có thể xen lẫn tại trong kiếm kinh đạo, vẫn tại chúng đích nháy mắt đem hắn nửa cái thân thể hóa thành trôn phấn. Nhất là lục luyện tiêu một kiếm chúng đích mục tiêu, tinh chuẩn đem kiếm nhanh cầm ngừng. Tựa như một khung tốc độ siêu thanh chiến cơ từ trên trời giáng xuống, tại sắp va chạm mặt đất lúc đột nhiên dừng lại, cơ đeo trên người khủng bố khí áp đủ để đem mặt đất hoa cỏ cây tối đều vỡ nát. Nhân loại huyết nhục chi khu cũng là như thế bàn tứ kiệu kiếm lơ lửng trên kiếm phong tựa hồ hình thành một vòng khí lãng khí lãng nghiền nát lấy nam tử thân thể khiến cho hóa thành huyết vụ nổ tan tràn ngập bất quá không đợi những huyết vụ này tới kịp hoàn toàn quyết trường lục luyện tiêu thân hình vừa lui đã thoát thân mà ra tránh bị máu tươi một thân hạ tràng. hôn nguyên trận đệ nhị trọng vị thứ hai ngưng cương chết lực lượng chém giết vị này ngưng cương lục luyện tiêu đứng tại chỗ cẩn thận dư vị vừa rồi toàn lực buộc phát cường đại một kiếm lực lượng rất mạnh. Đánh giết lên ngưng cương đến đã có chút nhẹ nhõm. Cơ hồ tựa như hốn nguyên tông thần cảnh cao tầng đối phó dưới núi ngưng cương đồng dạng. Phương diện khác còn không có khảo thí, nhưng lực lượng, tốc độ, bộc phát những phương diện này, hẳn là không kém hơn thần cảnh. Đương nhiên, thần cảnh cường đại cũng không chỉ giới hạn tại những này, bọn hắn chân chính đáng sợ phương hướng ở chỗ đối nhục thân tinh chuẩn đến cực điểm không chế, giống lúc trước nhiễm phong chủ, một kiếm tìm tới chính mình, cũng khiến cho nhỏ máu không ra cấp tốc khôi phục thần dị ta liền vô pháp làm được. Lục luyện tiêu nói, chân võ môn một trận chiến chính là ví dụ tốt nhất. Nhiễm phong chủ bị người một kiếm xuyên thủng trái tim, hiện tại vẫn chậm rãi điều trị đi qua. Nếu như hắn bị người tổn thương trái tim yếu hại, tuyệt đối sẽ tại chỗ tử vong. Đây chính là khác biệt. Bởi vì ta phương diện khác so với thần cảnh đến còn kém hơn một chút, muốn chân chính chống lại, thậm chí cả đánh bại thần cảnh, chỉ có thể tiếp tục phát huy ta năng khiếu, thêm âm vực, thêm chuẩn âm, chờ ta âm vực. Chuẩn âm cường hóa đến 40 giai, thể phách thế tất càng cường đại hơn, chính diện đối cứng thần cảnh đều có thể chiếm cư ưu thế, lại thêm đại lôi âm thuật uy lực trở nên càng thêm cường đại, chém giết thần cảnh đem lại không phải hy vọng xa vời. Tương lai, ta thậm chí có thể cân nhắc nhất lực phá vạn pháp con đường. Lục luyện tiêu nghĩ đến nơi này, kể từ hôn nguyên tông cùng thiên hải minh, cựu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông khai chiến đến nay cho gánh chịu áp lực thật lớn cuối cùng thoáng thả nhẹ một chút. Có tầng kia cấp chiến lực Không nói tả hữu hai tông chiến cuộc, mình chú ý cẩn thận một chút, bảo toàn tự thân an nguy hay là không thành vấn đề. Nhạc cảm tăng lên để ta ý thức được mình sáng tác lên không đủ, xuống một ca khúc, ta tất nhiên dốc hết toàn lực, viết ra một bài kinh điển ca khúc đến, không nói so sánh cơ hồ tương đương với Từ phương Vân Sơn, ngư tiểu nhu hai người tự mình cầm đao mã nào thạch, ít nhất phải so nam thần Chi Vũ, bác phương Chi thanh mạnh hơn một mảng lớn mới được, ca viết xong, tất nhiên có thể thu hoạch càng nhiều tinh quang. Tiến tới thật sớm thu hoạch được 40 chuẩn âm cùng âm vực. Lục luyện tiêu trong lòng có quyết định. Nhạc cảm cái này một thuộc tính, hiện tại đã bị hắn coi như gia tăng năng lượng bờ UFF đối đãi Run lên trên thân kiếm vết máu, lục luyện tiêu không tiếp tục nhìn thi thể của người đàn ông này, quay người hướng khu vực đi ra ngoài. Không bao lâu, hắn liền cảm thấy được khảo hạch khu vực bên ngoài Hoàng phủ ứng, Hạ Bình Sinh, Nhiễm Hải Cầm, cả đám người. Nghe đến bọn hắn lúc, hắn có chút nhíu mày Bọn hắn huấn nguyên tông mấy vị thần cảnh vào ngày thường bên trong thế mà không có cương khí hộ thể. Nếu như lúc này hắn giống đánh lén cái kia ngưng cương tử tù đánh lén bọn hắn, không có cương khí hộ thể bọn hắn tất nhiên biết thụ trọng thương. Cho dù luyện thần chân ngã cảnh phản ứng cực nhanh, ngay lập tức liền có thể vận chuyển cương khí. Đồng thời bọn hắn đối nội thân nắm chắc cường đến cực hạn, trái tim xuyên thủng đều sẽ không tử vong. Nhưng những thương thế này lại sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn thực lực phát huy. Xem ra đến dành thời gian nhắc nhở một chút bọn hắn chú ý phương diện này huấn luyện. Bất quá một lát, hắn lại lắc đầu. Thần cảnh cường đại, tập trung ở phản ứng, nhận biết, khôi phục các phương diện, bọn hắn thể phách so với hoán huyết viên mãn đến có lẽ không có gì khác biệt quá lớn, có thể bị ám sát khả năng lại trên diện rộng hạ xuống, nếu có nguy cơ dáng lâm lúc thậm chí có thể tâm huyết dâng trào, sớm lần tránh, đây mới là thần cảnh đáng sợ chỗ. Tựa như một cái bình thường binh sĩ cùng một cái đỉnh tiêm đặc công, đồng dạng là đơn vị tác chiến, cái sau tính nguy hiểm rõ ràng so cường giả cao hơn một mảng lớn. Nghĩ thầm, Thân hình của hắn đã xuất hiện tại chư vị thần cảnh trước mặt, không nhìn thấy tín hiệu cầu cứu mà lại ngươi bây giờ trạng thái tinh thần, Hoàng phủ đương cười nói một tiếng, chúc mừng ngươi, xông qua hôn nguyên trận đệ nhị trọng, Xông qua hôn nguyên trận đệ nhị trọng là hà là, mấu chốt là tiếp xuống đệ tam trọng, thậm chí đệ tứ trọng. Hạ Bình sinh nói theo, đồng thời nhìn xem lục luyện tiêu, đệ tam trọng là tiến về U Minh Chi môn trong hầm mỏ săn giết U Minh thú, muốn hay không nghỉ ngơi một chút, không cần, trực tiếp đi U Minh Chi môn quật mỏ. Lục luyện tiêu nói. Được. Hạ bình sinh nhẹ gật đầu. Các trưởng lão khác, phong chủ nhóm cũng không có nhiều lời. Bọn hắn nhìn ra được, lục luyện tiêu xông qua hốn nguyên trận đệ nhị trọng, không giống như là trên thân có tổn thương, tiêu hao rất nhiều dáng vẻ. Lại thêm hắn đã có dụng khí đi xông hốn nguyên trận tứ trọng, đệ nhị trọng tự nhiên cũng không nên ngăn được hắn. Cửa thứ 3 thiết lập ở số 19 khu mỏ quặng, khu mỏ quặng diện tích có chút lớn, bất quá ta nghe lúc trước hứa tông chủ nói qua thiên phú của ngươi. Diện tích lớn một điểm đối ngươi sẽ không có ảnh hưởng gì. Ngoài ra, lần này ngươi hết thể cần săn giết khu mỏ quặng bên trong năm đầu U minh thú. Đương nhiên, những này U minh thú tổng hợp chiến lược đại khái tương đương với ba vị ngưng cương đại thành, vẫn chưa vượt chỉ tiêu. Trì ngự kiếm mở miệng. Khuất lãng càng là tiến lên. Ta biết tại khu mỏ quặng bên ngoài thay ngươi lực trận, bất quá ngươi hẳn là rõ ràng. Chúng ta tồn tại chỉ là lấy phòng ngừa vắng nhất, mấu chốt còn phải dựa vào chính ngươi. Nếu quả thật cảm giác được mình lâm vào ưu minh thú đang bao vây nhớ kỹ ngay lập tức cầu cứu, không muốn sinh cường. Làm phiên trình trưởng lão cùng khuất trưởng lão. Lục luyện tiêu lên tiếng. Liền, một đoàn người thẳng hướng ưu minh chi môn quạng bỏ phương hướng đi đến. Trên đường, Hoàng Phủ đương cười khẽ một tiếng, từ lục luyện tiêu như thế nhẹ nhõm xông qua hôn nguyên trận nhị trọng có thể thấy được, đệ tam trọng đối với hắn hẳn là cũng không khó, nhất là trước đây không lâu được thiên nhị thần thông. Đối thanh âm mẫn cảm thiên phú lại lần nữa được đến tăng cường tình huống dưới. Hạ Bình Sinh cũng đi theo nhẹ gật đầu, ta tương đối mong đợi ngược lại là hắn xông đệ tứ trọng một khắc này. Nói không chừng còn có đệ ngũ trọng đâu. Một bên trương nguyên cười nói. Đệ ngũ trọng. Hạ Bình Sinh có chút suy nghĩ, đến đệ ngũ trọng. Trên cơ bản đã có thể xưng ngưng cương vô địch, hết lần này tới lần khác hắn hiện tại tu vi còn mới hoan huyết, như hắn thật có thể xông qua đệ ngũ trọng. Hắn ngưng cương về sau Ta nhìn liền có thể để hắn đảm nhiệm Thái Nguyên Phong Phong Chủ. Hoàng Phủ Nương cũng là nhẹ gật đầu. Hoán huyết cảnh sông qua Hôn Nguyên trận ngũ trọng, nâng cương sau đến Hôn Nguyên trận lục trọng không khó. Hôn Nguyên trận lục trọng, cho dù đối mặt thần cảnh cũng có thể chống đỡ một hai loại thực lực này đã được cho chân chính trụ cột vững vàng, đảm nhiệm Thái Nguyên Phong Phong Chủ danh phủ kỳ thực. Không nóng nảy. Nhiễm Hải cầm lại lá lắc đầu nói, hắn gần nhất tu luyện rõ ràng có chút thư giãn, không thể đối với hắn quá mức dung túng. Như thật làm cho hắn ngưng cứng lúc gan vị lên Thái Nguyên Phong Phong chủ vị trí, hắn tu luyện sợ là sẽ phải càng ngày càng chậm. Nói đến đây một điểm, ta xác thực phát hiện, Nhiễm Phong chủ, ngươi phải hảo hảo nói một chút lục luyện tiêu mới được, hắn tuy là hiếm có võ đạo kỳ tài, lại lấy được Không Minh Dịch, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể như thế phí thời gian thiên phú của mình, như 30 vô pháp luyện khí hóa thần, tương lai cho dù dựa vào Không Minh Dịch thành thần cảnh, cũng vô vọng hư cảnh, mà chúng ta Hôn Nguyên tông, muốn cũng không phải là thần cảnh muốn thần cảnh, chúng ta mười năm tám năm bồi dưỡng được mười cái tám cái ra đều không phải việc khó, mấu chốt là hư cảnh hạt giống. Hạ Bình sinh dặn dò một tiếng, ta minh bạch, những năm gần đây ta đã đang khuyên hắn. Lục luyện tiêu là một cái rất có ý tưởng người, thông thường phương pháp khuyên hắn, sợ là rất khó đem hắn thuyết phục. Hoàng Phủ Dương hồi tưởng đến mình cùng Lục luyện tiêu tiếp xúc một đoạn thời gian, suy nghĩ một lát, nói, nhiễm phong chủ, nếu như ngươi không ngại, ta ngược lại là có cái biện pháp có thể thoáng kích thích hắn một chút. Nói không chừng liền có thể để hắn quyết chí tự cường. Ồ, biện pháp gì? Nhiễm Hải Cầm có chút hiếu kỳ, xem trước một chút hắn sông Hỗn Nguyên trận thành tích như thế nào, lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hoàng phủ Ưng cười nói, "Được." Nhiễm Hải Cầm nhẹ gật đầu. Một bên khác, Lục Luyện Tiêu cũng không biết Hoàng phủ Ưng, Nhiễm Hải Cầm đám người nghị trăm phương ngàn kế muốn kích thích hắn, để hắn về mặt tu luyện tận tâm tận lực, lúc này hắn đã đi theo Trình Ngự Kiếm cùng khuất lãng hai đại trưởng lão nhập Vu Minh chi môn quân mộ cũng đi thẳng tới số 19 khu mỏ gạo. Số 19 khu mỏ gạo thuộc về đào móc không lâu khu mỏ quạng một trong. Bên trong thậm chí còn có một chút còn chưa kịp thanh lý khí giới. Hai người mang theo hắn đi tới quạng mỏ. khuất lãng trực tiếp nói một tiếng, đi thôi. Ta nhắc lại một lần, gặp được nguy hiểm ngươi chân chính có thể nghỉ lại. Chỉ có chính ngươi. Ngươi tu vi hiện tại cùng thành tựu, cách chân chính trưởng thành một mình đảm đương một phía cũng không xa. Vâng. Lục luyện tiêu lên tiếng, cầm kiếm tiến vào trong hầm mỏ. Số 19 khu mỏ có diện tích không nhỏ, đường hầm mỏ dài nhất chỗ vượt qua 15 cây số, còn có mấy đầu phân đạo. Lục Luyện Tiêu từng bước một tiến về phía trước, dưới chân cùng mặt đất tiếp xúc lúc, từng vòng từng vòng gợn sóng không ngừng tiêu tán, mở rộng đến bốn phương tám hướng. Giá thu không giống với nhân loại, bọn chúng ngũ tạng lục phụ so với nhân loại càng mạnh, theo lý thuyết đại lôi âm thuật lực sát thương muốn yếu một ít. Nhưng đừng quên, thể rắn, chất lòng đối sóng âm có được tốt hơn chuyển tính, nếu như hắn dùng đại lôi âm thuật vượt qua Chỉ sợ kia năm đầu U Minh Thu không nhìn thấy hắn người, liền đã bị chém tận giết tuyệt. Cho nên, những này U Minh Thu, lục luyện tiêu dự định lấy chúng nó hảo hảo đến luyện một chút thân pháp cùng kiếm thuật, tận khả năng hoàn thiện mình hoàn toàn mới một bộ tác chiến hệ thống. Trưng 204, khoáng mạch. Sau 2 giờ, lục luyện tiêu thần sắc bình tĩnh xuất hiện tại số 19 khu mỏ quặng cửa vào. Giải quyết rồi. Khuất lãng ánh mắt ở trên người hắn không ngừng giò xét. Giải quyết. Lục luyện tiêu cười nói. Quả nhiên là nắm chắc mười phần. Một bên trình ngự kiếm cũng đi theo cười lên, mà lại cùng lần trước thượng quan kiếm tâm sông đệ tam trọng thụ một chút vết thương nhỏ khác biệt, ngươi lần này sông qua hồn nguyên trận tam trọng cơ hồ không có cái gì tổn thương, khó trách ngươi tại hoán huyết viên mãn lúc cũng dám đến sông trận, tiếp xuống là muốn trực tiếp sông đệ tứ trọng rồi. Đúng. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, ngươi lại nghỉ ngơi một chút, chúng ta cái này liền tiến hành an bài. Khuất lăng nói, nữ khí dừng lại trên thực tế chúng ta cũng dự liệu được ngươi hẳn là muốn trực tiếp xông hỗn nguyên trận tứ trọng, cho nên hỗn nguyên trận tứ trọng đã sớm tại an bài. nguyên bản chúng ta là dự định cho ngươi đi săn giết ngưng cương tử tù. dù sao thiên phú của ngươi để ngươi tại săn giết u minh thú lúc chiếm tiện nghi quá lớn, chỉ là trong tông môn hiện tại thu thập không đủ 4 cái ngưng cương đại thành tử tù một trận này cho, cho nên chỉ có thể để ngươi tiếp tục săn giết u minh thú. vừa mới kia năm đầu u minh thú quả thật có chút không đủ giết. lục luyện tiêu nói. Vậy thì tốt, tiếp xuống ngươi cần thiết đi chính là 22 hào khu mỏ quặng." Khuất Lãng nói, "Chúng ta Hỗn Nguyên Tông rất nhiều khu mỏ quặng bên trong, càng về sau, tính nguy hiểm càng lớn, 22 hào khu mỏ quặng càng thuộc về mới mở khu mỏ quặng. Trình trưởng lão sủng thú đã dò xét qua, 22 hào khu mỏ quặng ở trong tồn tại đại khái 6 đến 8 đầu u minh thú, chiến lược đại khái đồng đẳng với 4 tôn ngưng cương đại thành, nhưng..." Nói đến đây, hắn ngữ khí dừng lại, "Ngươi hẳn phải biết, Hỗn Nguyên trận tứ trọng về sau, hung hiểm tính Không biết tính lại lần nữa tăng lên, cứ việc trình trưởng lão sùng thú cùng trình trưởng lão bản nhân hôm qua đều dò xét qua 22 hào khu mỏ quạng, xác nhận mảnh này khu mỏ quạng bên trong U Minh Thú số lượng là 6 đến 8 đầu, nhưng tại U Minh Chi Môn trong hầm mỏ, ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh, như lại toát ra 3 đầu 5 đầu U Minh Thú cũng không phải quá sự, bởi... Vậy, ngươi khẳng định muốn tiếp tục xung trận? Đương nhiên! Lục luyện tiêu nói... San giết luân minh thú bản thân liền là chúng ta thân là Hỗn Nguyên tông chân truyền đệ tử một viên nên gánh chịu nghĩa vụ, lại đến ba đầu năm đầu luân minh thú, chính thích hợp ta tiêu diệt từng bộ phận. Nói xong, trong tay hắn tứ cựu kiếm lắc một cái, làm phiền khuất trưởng lao dẫn đường. Được. Khuất Lãng thấy Lục Luyện Tiêu có này giác nộ, trong mắt lóe lên một tia tàn thưởng, đi theo ta. Lục Luyện Tiêu xông qua Hỗn Nguyên trận đệ tam trọng, cũng dư thế không giảm muốn tiếp tục xông Hỗn Nguyên trận tứ trọng tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Hoàng phủ ưng Nhiễm Hải Cầm, Hạ Bình Sinh đám người biểu hiện cũng không làm sao kinh ngạc, nhưng vẫn là hướng Nhiễm Hải Cầm nói chúc. Ngược lại là Thạch Thiên Điệu nhìn Thượng Quan Kiếm Tâm một chút, muốn nói cái gì? Có thể hắn chưa mở miệng, Thượng Quan Kiếm Tâm đã bình tĩnh nói, "Sư phó xin yên tâm, ta sẽ không nhận ảnh hưởng, sớm lần trước sông qua Hỗn Nguyên trận tam trọng lúc ta liền cân nhắc qua muốn hay không đem đệ tứ trọng cũng sông. về sau biết đệ tứ trọng tồn tại ngoài ý muốn cùng ngẫu nhiên tính, ta ra ngoài cẩn thận mới không có đi vượt quan, nếu như ta nguyện mạo hiểm thử một lần, Chưa hẳn không thể sống qua hôn nguyên trận tứ trọng, năm đó trên là như thế, huống chi hiện tại. Hắn hướng U Minh Chi môn quảng bỏ chỗ sâu liếc mắt nhìn, lục luyện tiêu có thể nhất khẩu khí sống qua hôn nguyên trận tứ trọng, ta không chỉ không có áp lực, ngược lại cảm thấy cao hứng, cao hứng hắn cũng không có bởi vì gần một năm không có ngưng cương mà thư giãn tu luyện, cao hứng cùng ta cùng giới chân truyền đệ tử bên trong, vẫn còn có người có thể để ta cảm nhận được huy hiếp, từ đó khích lệ ta, để ta càng nghiêm túc khắc khổ tu luyện, truy đuổi tới. Thạch thiên địa nghe được thượng quan kiếm tâm lời nói, vui mừng nhẹ gật đầu. Hoàng Phủ hưng, hạ bình sinh, nhiễm hải cầm đám người nhìn về phía vị thiên tài này cũng là càng thêm thuận mắt. Hôn nguyên tông khóa này bên trong có thể sinh ra thượng quan kiếm tâm, lục luyện tiêu nhân vật thiên tài như vậy, quả thật hôn nguyên tông may mắn. Nhất là hoàng Phủ hưng, hắn nhìn thượng quan kiếm tâm một chút, trong lòng cảm khái sau khi lại có chút tiết nối. Nếu là lục luyện tiêu, thượng quan kiếm tâm có thể sinh ra sớm tại hôn nguyên Tông 20 năm liền tốt. Nếu như bọn hắn có thể sinh ra sớm 20 năm, lấy thiên phú của bọn hắn cùng cố gắng trình độ, hiện tại tuyệt đối đã cùng đại trưởng lão, tam trưởng lão như vậy, đạt tới luyện thần chúng sinh cảnh, đứng tại hư cảnh cánh cửa trước. Thậm chí trực tiếp tiến một bước, luyện thần phản hư cũng không phải hy vọng xa vời. Nếu có bọn hắn nối liền thái thượng trưởng lão bàn, thiên hải minh, cựu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông những này tôn kép nhãi nhép dám ở bọn hắn hốn nguyên tông trước mặt mẻ nhót, trực tiếp một bàn tay trục chết. 22 hào khu bàn. Lục luyện tiêu nhân kiếm hợp nhất, phảng phất một cố vận tốc 200 cây số xe tải nặng, hung hăng đụng vào năm đầu u minh thú hình thành săn giết trong chiến trận. Đứng núi chịu sao một đầu u minh thú căn bản không kịp làm ra phản ứng, thân thể đã bị tứ cửu kiếm phong mang xuyên thủng, cũng bị lục luyện tiêu và chạm lúc trên thân mang theo bao lấy khủng bố kình đạo xé nát. Lập tức, huyết vẩy trời cao. Giống. Một bên hai đầu u minh thú gầm thét, ngang nhiên đánh giết. Có thể lục luyện tiêu dưới chân kình đạo lại lần nữa bộc phát nương theo lấy mặt đất chấn động, thân hình của hắn như đạn tháo, lại lần nữa đánh ra. Tân sinh lăng tiêu điểm lãng thân pháp tại đàng truyền, Naji phương diện biểu hiện không được để ý, nhưng nhờ vào lục luyện tiêu hơn xa bình thường hoán huyết võ sư cường đại thể phách, lực lượng nó buộc phát tốc độ không gì sánh kịp, tựa như là một cỗ xe đua. Nó tổng hợp tính năng bẻ cua, thoải mái dễ chịu độ, tính ổn định, toàn bộ không đáng giá nhắc tới. Nhưng nó lắp đặt hỏa tiễn tên lửa đầy, ra tốc ánh. Nhấn cần ga một cái, xoát một chút vận tốc liền lên trăm cây số. Đang chạy thẳng tắp con đường tình hôm dưới, bất kỳ cái gì xe đua cùng nó đều không cùng đẳng cấp. Liền giống bây giờ, hai đầu u minh thú một trái một phải đánh giết mà xuống, hắn một cái buộc phát ra tốc, trực tiếp đem hai đầu u minh thú bỏ rơi, sau đó, xoay người một cái. Thân hình hơi ngồi sộm, ngay sau đó, toàn thân trên dưới kình đạo lại lần nữa mãnh liệt. Nương theo lấy nơi sống yên ổn mặt đất còn như sóng lớn khuyết tán ra một tầng gợn sóng kinh khủng kinh đạo xuyên thấu qua hai chân, xuyên qua toàn thân, tại cơ bắp, xương cốt, gân lạc, xương sống liên động hạ, hắn lại lần nữa giống như một đạo lưu quang, hướng bên kia U Minh thú chém tới. Đầu kia U Minh thú gầm thét, lợi trảo lấp lóe hàn quang, muốn lăng không chặn giết, có thể theo lục luyện tiêu tứ cửu kiếm chém ra, thuần ý lực đạo tại chỗ đem đầu này U Minh thú lợi trảo căng đứt, xé rách, độ bay. Chưa chạm đất, nó đã phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, tại trung điệp đập xuống đất, trượt ra mười mấy mét về sau, trực tiếp biến thành một cỗ thi thể. Đầu này U Minh Thú cũng không có bị Lục luyện tiêu tại đối mặt ở giữa đánh giết, nhưng cửu tiêu lôi đỉnh đãng ma kiếm xuyên thấu tính cực mạnh chấn kình lại theo sát lấy chấn động thân thể của nó, đưa nó tất cả nội tạng hết thể chấn thành huyết vụ. Oh oh oh. Trong khoảnh khắc, năm đầu U Minh Thú chết hai đầu, còn lại 3 đầu U Minh Thú tượng hồ cũng ý thức được cái này nhân loại cường đại, kêu gọi, cấp tốc muốn đi trong bóng tối bỏ chạy. Trốn được sao? Lục luyện tiêu dưới chân xài bước, ngày càng ở giữa lại lần nữa ám sát hướng con thứ ba U Minh Thú chỉ là U Minh Thú Minh lộ ra không ít chiến đấu trí tuệ thế mà trên mặt đất lăn một vòng xoay người hướng những phương hướng khác phóng đi thấy thế còn tại trùng sắt bên trong lục luyện tiêu phải tay run một cái gần trăm cân tứ kiểu kiếm như là ra khỏi nòng đạn tháo mang theo chói hai tiếng xé gió ném mà ra nháy mắt đem U Minh Thú thân thể xuyên qua đưa nó hung hăng đình tại mặt đất lúc này hắn mới tới kịp ngừng lại thân hình nhưng dù cho như thế Khi hắn lúc rơi xuống đất, thân hình cũng là thuận quán tính, trượt năm 6 mét. Giống. tựa hồ là phát giác được lục luyện tiêu mất đi binh khí, một đầu cách hắn không xa U Minh Thú phản phất cảm thấy nó lại đi, gầm thét đánh giết mà tới. Nghe được động tĩnh, ổn định thân hình lục luyện tiêu thân hình nhất chuyển, tránh ra đầu này U Minh Thú đánh giết, nhưng ở cả hai thân hình giao thoa lúc, hắn lại đột nhiên đưa tay, đem đầu này mang theo gió tanh đánh giết sẹt qua U Minh Thú chân sau trộm trong tay, sau đó. Kinh đạo bục phát. Kinh khủng lực đạo để cánh tay hắn hai đầu cơ bắp vì đó phung trào. Đầu này bị hắn bắt lấy chân sau U Minh Thú bị hắn đột nhiên 180 độ vung lên, hướng trên mặt đất hung hăng một đập. Bành! Đại địa dạ nước. U Minh Thú cùng mặt đất kịch liệt va chạm thanh âm tại trong hầm mỏ nổ tan. Tựa hồ là phát giác được U Minh Thú còn có khí lực, một vòng nện xuống, lục luyện tiêu lại lần nữa đem đầu này U Minh Thú nhấc lên, hướng phía bên phải lại lần nữa hung hăng đập tới. Bành! Bành! Bành! Bảnh. Lặp đi lặp lại. Chọn vẹn 5-6 lần, xác nhận đầu này U Minh Thú rốt cục không dễ rủa nữa, lục luyện tiêu mới buông tay ra, đem đầu này hóa thành thi thể U Minh Thú vứt qua một bên. Ngay sau đó, hắn sải bước, vọt tới thân hình bị tứ kiểu kiếm đâm xuyên, có thể vẫn đang dễ rủa muốn thoát thân bên kia U Minh Thú trước người, nhấc chân, hướng ngay đầu này U Minh Thú đầu lâu, toàn lực đặt xuống. Bảnh. Mặt đất kích chấn. U Minh Thú đầu lâu to lớn xương cốt vỡ vụn toàn bộ bị dẫm lượn. Trọng thương như thế, dù là từ trước đến nay lấy phòng ngự lực, sinh mệnh lực lấy xương U Minh Thú, lần này cũng là chết không thể chết lại. Bất quá lý do an toàn, lục luyện tiêu hay là đem đinh trên người nó tứ kiểu kiếm nổ xuống, đem đầu lâu chém xuống, bảo đảm vạn vô nhất hết. Làm xong những này, lục luyện tiêu cầm kiếm, hướng phía cuối cùng một đầu U Minh Thú đuổi theo. Để ta xem một chút, ngươi giấu đi nơi nào. Truy kích đầu này U Minh Thú thời khắc, hắn cũng là cầm trong tay tứ kiểu kiếm lắc một cái. Huyết châu bắn tung tóe, đồng thời từng đạo sóng âm tiêu tán. Không bao lâu, hắn đã nghe tới cái gì. Chạy ngược lại là rất nhanh, bất quá, ngươi trốn sao? Lục Luyện Tiêu sai bước, cấp tốc hướng phía một cái lối nhỏ đuổi theo. Theo tiếng bước chân của hắn không ngừng quét tán, từng vòng từng vòng gợn sóng cũng là nhanh chóng dập dờn hướng bốn phương tám hướng. Rất nhanh, hắn đã truy 4-5 cây số. Nhưng vào lúc này, bước ra bộ pháp lục luyện tiêu thân hình dừng lại, phảng phất cảm giác được cái gì. Một lát Hắn dừng lại thân hình, không có lý biết những cái kia u minh thú, mà là đổi một cái phương hướng, hướng một đầu đường hầm mỏ đi đến. Đầu này đường hầm mỏ đào đại khái 500 trăm mét, tựa hồ là không có đào ra không minh thạch, nửa đường vứt bỏ. Nhưng lục luyện tiêu ở chỗ này nghiêng hướng phía dưới đường hầm mỏ trước ngừng một lát, trong tay tứ cựu kiếm không ngừng gõ mặt đất, trong miệng càng là phát ra một trận im ắng sóng âm. Chọn vẹn mười mấy phút, hắn rốt cục xác nhận cái gì? Khóa mạch. Lục luyện tiêu nôn từ chuẩn xác. Một đầu không minh thạch mỏ khoáng mạch, mà lại, hay là cực kỳ phong phú khoáng mạch, dự tính hắn tổng sản lượng có khả năng rút ra không minh dịch, tại 30 phần trở lên. Thiếu lâu như vậy minh chủ tăng thêm, rốt cục trả lại, cảm tạ dạ chi huy hoàng minh chủ khen thưởng. Trưng 205, Đại Công, 30 phần không minh dịch, ý vị như thế nào? Một phần không minh dịch giá trị 100 vạn điểm cống hiến, 100 vạn điểm cống hiến cơ hồ có thể hối đoái giá trị trên trăm ức tài nguyên tu luyện. 30 phần không minh dịch liền tương đương với 3000 ước. Mấu chốt là không minh dịch 100 vạn điểm cống hiến một phần thuộc về Hỗn Nguyên trong tông bộ hối đoái giá cả, ngoại giới căn bản là không có cách mua. Phần này bảo vật thường thường bị Hỗn Nguyên Tông lấy ra cùng cái khác đỉnh tiêm thế lực hối đoái một chút chiến lược tính tài nguyên. Hỗn Nguyên Tông không minh dịch sản lượng cũng không nhiều, vận khí tốt tìm tới phong phú khoáng mạch một năm có thể tinh luyện một hai phần, vận khí không tốt khoáng mạch khô kiệt, 10 năm 8 năm đều tinh luyện không ra một phần, cho nên để bảo đảm tông môn truyền thừa Hỗn Nguyên trong tông thường thường đều có 5 đến 10 phần không minh dịch làm tồn lưu, dưới mắt tòa này khoáng mạch sản lượng đạt 30 phần không minh dịch, Hỗn Nguyên Tông hoàn toàn có thể tại giữ lại 10 phần tình. Hỗn dưới đem bên trong 20 phần lấy ra giao cho những cái kia 3 đến 40 tuổi trong lúc đó ngưng cương viên mãn người tu luyện sử dụng. Cứ như vậy, Hỗn Nguyên Tông đem thêm ra 20 vị thần cảnh. 20 vị thần cảnh là khái niệm gì? Nếu như chính diện đối quyết, 20 tôn thần cảnh cùng nhau tiến lên, hư cảnh đều có thể bị tại chỗ vây giết. Giờ khắc này, lục luyện tiêu trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Khoáng mạch giấu dưới đất gần trăm mét, hôn nguyên tông. Đao nhâm phương hướng. Nếu không phải hắn phát ra ngoài sóng âm đối điểm như trên dạng có không ít thăm dò hiệu quả, hôn nguyên tông muốn phát giác chỗ này khoáng mạch không biết còn cần bao nhiêu thời gian. Như vậy, hắn hoàn toàn có thể đem chỗ này khoáng mạch chiếm lấy. 30 phần không minh dịch, 3.000 ước A. Nhất là hôn nguyên tông cao tầng những năm gần đây một hệ liệt sai lầm quyết sách đã để hắn ý thức được Các cao tầng tư tưởng theo không kịp trào lưu của thời đại, dựa vào bọn họ, cứu không được hôn nguyên tông. Có thể loại ý nghĩ này tiếp tục một lát, cuối cùng bị hắn từ bỏ. Vừa đến, hắn muốn đem vị ở dưới đất trăm mét không minh mỏ móc ra, nhất định phải vận dụng cơ lớn khí giới, chỉ dựa vào một mình hắn, không biết muốn đào tới khi nào, động tinh đại, còn dễ dàng bị tỏa chấn ở đây các trưởng lao phát hiện. Thứ hai, hắn không biết tinh luyện không minh dịch kỹ thuật. Còn có điểm thứ ba. Hôn nguyên tông cao tầng mặc dù có chút tư tưởng thủ kiểu, nhưng cũng không có ở nơi nào có lội với hắn. Những này thuộc về tông môn tài nguyên, đương nhiên phải cống hiến tại tông môn. Lục luyện tiêu ngừng lại, cẩn thận lại lần nữa dò xét lên mảnh này khu hầm mỏ còn tới. Một lát, hắn quay người, vây quanh một cái khác đầu đường hầm mỏ. Đầu này đường hầm mỏ cách không minh thạch khoáng mạch thêm gần, trong đó vài chỗ càng là sản xuất một chút không minh thạch. Tham dò hồi lâu, lục luyện tiêu trong lòng thoáng bệnh một phen lý do thoái thác. Hướng hai mươi hai hảo khu mỏ quảng miệng đi đến. Hắn vừa xuất hiện tại mỏ cửa động, khuất lãng, chỉ ngự kiếm hai người cấp tốc mừng rỡ. Lục luyện tiêu, ngươi, xông qua hôn nguyên trận tứ trọng. Không có. Lục luyện tiêu nói. Lời của hắn để hai vị trưởng lão nao nao Chẳng lẽ, không có xông qua, là tìm không ra những cái kia u minh thú rồi. Không quan hệ, ngươi chậm rãi tìm, tin tưởng lấy thính lực của ngươi ưu thế, không bao lâu liền có thể tìm ra. Khuất lãng cười an ủi Trường lão, ta đang truy kích rú minh thú thưởng có một cái đặc thù phát hiện." Lục Luyện Tiêu nói, "Các ngươi đều biết, ta đối thanh âm cực kỳ mẫn cảm, lúc trước hứa tông chủ vì cường hóa ta loại năng lực này càng là giúp ta hồi đới một phần thiên nhị thần thông, những năm gần đây ta đã đem thiên nhị thần thông luyện thành, không chỉ tính lực cao hơn một tầng, thậm chí còn sinh ra một chút thần dị, ta có thể thông qua sóng âm vừa đi vừa về truyền lại, đánh giá ra khác biệt vật chất kết cấu." "Ừm. Ngươi thế mà đem thiên nhị thần thông luyện xong rồi?" Quất lãng có chút kinh hãi, khó trách người lâu như vậy đều không có ngưng cương. Ngược lại là trình ngự kiếm, ẩn ẩn bắt được lục luyện tiêu trong lời nói trong điểm. Lục luyện tiêu, ngươi đề cập điểm này, là muốn nói cái gì? Ta có thể thông qua thanh âm vừa đi vừa về truyền lại, đánh giá ra khác biệt vật chất kết cấu, không minh thạch, bởi vì hắn kết cấu có chút cùng loại với rễ cây, vừa tương tự với khoáng thạch, cùng đất đá kết cấu hoàn toàn khác biệt. Tựa như là chúng ta người bình thường đánh vắng vẻ vách tường có thể cảm thấy được bên trong có phải là có hốc tối đồng dạng, ta đang lắng nghe, tìm kiếm u minh thú lúc, trong lúc vô tình phát hiện một chỗ địa vực tiếng vang không đúng. Lục luyện tiêu lời còn chưa dứt, trình ngự kiếm đã đột nhiên tiến lên một bước, ngươi nói là ngươi tìm tới không minh thạch. Đúng. Lục luyện tiêu khẽ gật đầu, sắc thực nói. Là một đầu không minh thạch khoáng mạch. Một cái mạch khoáng. Khuất lãng lần này cũng là nhịn không được hỏi thăm, cái gì cấp độ khoáng mạch Cơ lớn Cỡ trung, cỡ nhỏ, không minh thạch hàm lượng như thế nào? Căn cỗi, phổ thông, hay là giàu có? Lớn nhỏ ta không đoán ra được, dù sao một cái mạch khoáng khả năng ngốn lượn mấy trăm mét, mấy ngàn mét, thậm chí cả mấy vạn mét, bất quá số lượng dự trữ nên tính là khá là giàu có. Nhanh, nhanh, lập tức mang ta đi nhìn. Trì ngự kiếm không kịp chờ đợi nói, chúng ta hôn nguyên tông hiện tại mặc dù có một đầu không minh thạch khoáng mạch đang đào, nhưng lại khô kiệt sắp đến, nếu như tìm không thấy mới khoáng mạch tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều gặp phải không không minh dịch có thể dùng hoàn cảnh nhất là trước đây không lâu bởi vì đại nhật kiếm tông cựu cung kiếm phái tập kích tổn thất nặng nề tình huống dưới càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương nếu như ngươi có thể phát hiện một đầu không minh thạch khoáng mạch tuyệt đối là một cái công lớn cùng đi xem nếu thật là một đầu quặng dầu chúng ta thậm chí có thể làm chủ đem bên trong nhất thành đích lợi khen thưởng cho ngươi khuất lãng càng là lập tức nói tốt lục luyện tiêu nhẹ gật đầu nhất thành lích lợi. Đó cũng là 3 phần không minh dịch, tương đương với 300 ức thu nhập. Liền hắn mang theo Trình Ngự kiếm rất nhanh hướng khoáng mạch cách bại lộ gần nhất một chỗ địa điểm đi đến. Tại đi hướng khoáng mạch địa điểm lúc, Trình Ngự kiếm cũng là xuất ra một cái cùng loại với cây sáo đồ vật, thổi ra một trận lỗ thai vô pháp lắng nghe hạ âm sóng, xa xa hướng vọng mỏ chỗ sâu truyền đi. Thổi một lát Trình Ngự kiếm tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn Lục Luyện Tiêu một chút, Lục Luyện Tiêu, ta vừa mới thổi ra thanh âm ngươi có thể nghe được hay không? có thể. Tốt, ta mạch này xem ra có người kế tục. Trình ngự kiếm trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, bất quá một lát, hắn lại nghĩ tới cái gì, có chút tiếc nuối. Thôi, thôi, ngươi thế nhưng là chúng ta hốn nguyên tông trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, tương lai có hy vọng xung kích hư cảnh nhân vật, toàn bộ tinh lực đoán chừng đều phải phóng về việc tu hành, ngựa thú tiểu đạo, không học cũng được. Hai người đơn giản nói chuyện phía một phen, rất mau tới đến lục luyện tiêu tìm kiếm ra địa điểm. lúc này. Sáu cái nhìn qua có chút cùng loại với tê tê động vật chạy tới. Trình ngự kiếm từ trên thân móc ra một chút đồ ăn, nuôi nấng lấy cái này sáu cái tiểu động vật. Lục luyện tiêu xem xét, những thức ăn này bên trong thế mà xen lẫn một bộ phận bị mài nhỏ không minh thạch. Loại này tiểu động vật, lại có thể lấy nhỏ vụn không minh thạch làm thức ăn. Nuôi nấng một lát, trình ngự kiếm chỉ huy sáu cái tiểu động vật, rất nhanh hướng lục luyện tiêu tiêu xuất đến khu vực chui vào, tốc độ có chút bất phạm. Sau đó, chính là lo lắng chờ thời gian. Lục luyện tiêu vốn muốn nói mua cái tìm mỏ nghi đến hiệu quả không phải càng nhanh một chút đa, nhưng cân nhắc đến huấn nguyên tông cao tầng cứng nhắc tính cách, lời nói này hắn hay là cũng không nói ra miệng. Cũng may, trình ngự kiếm nuôi nâng sáu cái tiểu động vật hiệu suất không chậm, một cái đến, đến giờ, bọn chúng đã trước sau trôi ra, trong miệng ngậm một chút nát mỏ, đồng thời liễu diễu kêu là cái gì? Trình ngự kiếm cầm những quáng thạch này cẩn thận quan sát, trên mặt rốt cục lộ ra vui mừng, là một đường quẩn dầu. Kháng mạch không là rất lớn, nhưng phỏng đoán cẩn thận. Sản xuất không minh thạch luyện chế mười phần không minh dịch không đáng kể. Quá tốt. Khuất lãng được đến trình ngự kiếm cái này một nhân sĩ chuyên nghiệp xác định, phấn chấn vung tay lên, cái tin tức tốt này tới đúng lúc. Chúng ta sẽ đem tin tức truyền lại cho tông chủ. Tốt, ta tiếp tục dò xét một phen. Trình ngự kiếm đồng ý. Trong lúc nhất thời, hai vị trưởng lão đều không lo được để ý tới lục luyện tiêu sông hỗn nguyên trận tứ trọng sự tình. Lục luyện tiêu cũng không có sốt ruột. hỗn nguyên trận tứ trọng ngũ trọng Lúc nào đều có thể xông, nhưng không minh khoáng mạch phát hiện đối hốn nguyên tông hiển nhiên càng có ý nghĩa. Lục luyện tiêu chờ không đến nửa giờ, liền thấy khuất lãng, hoàng phủ đừng, hạ bình sinh ba người từ bên ngoài nhanh chân mà tới. Trình trường lão, tin tức là thật. Vừa đến hiện trường, hạ bình sinh không kịp chờ đợi hỏi thăm, biểu hiện so hoàng phủ đương vị này tông chủ còn muốn để tâm. Là thật, phía dưới thật sự có một đầu không minh thạch khoáng mạch, lại không minh thạch hàm lượng rất cao. Ta rõ xét cha rõ ràng sau liền đi đem đào đất trùng mang tới tiến hành đào móc, đoán chừng dùng không được một hai năm, chúng ta hốn nguyên tông không minh dịch số lượng dự trữ liền có thể khôi phục lại. Chi ngự kiếm nở nụ cười nói. Tốt! Tốt! Thật sự là thiên phù hộ chúng ta hôn nguyên tông, đầu này không minh thành mỏ, tới đúng lúc. Hạ bình sinh nhịn không được nói. Nhị trưởng lão, phù hộ chúng ta hôn nguyên tông không phải thượng tiên, mà là lục luyện tiêu. Khuất lãng tâm tình vui vẻ nói một câu. Là lục luyện tiêu tìm kiếm u Minh Thú lúc phát hiện đầu này khoáng mạch. Lục luyện tiêu. Hạ Bình xinh khẽ giật mình. Khuất lãng lúc này đem lục luyện tiêu vừa rồi lý do thoái thác lập lại một lần. Một bên hoàng phủ ưng nghe nhịn không được sợ hãi than nói, ta nghe hứa trưởng Lao nói qua, ngươi tại thính lực phương diện thiên phú phi phàm, đen nhánh trong hầm mỏ dựa vào thính lực đều như xem ban ngày, hành động lực không hề ảnh hưởng, nguyên nhân chính là như thế hắn cố ý thay ngươi hồi đoái một môn thiên nhị thần thông. Không nghĩ tới ngươi thế mà nhanh như vậy liền sẽ môn thần thông này học được, đồng thời còn diễn sinh ra bực này thần dị, thật sự là thật đáng mừng. Thiên nhĩ thần thông. Hạ bình sinh nhìn xem lục luyện tiêu, cũng là ẩn ẩn nghĩ đến cái gì. Có lẽ, hắn lâu như vậy không có ngưng cương, chính là bị những này thượng vàng hạ cám bí thuật thần thông phân tán tinh lực. Nếu không phải như thế, hắn hiện đang sợ cũng đã bước vào ngưng cương chi cảnh đi. Phát hiện không minh thạch khoáng mạch, đây chính là thiên đại công lao, nhất là tại bực này thời khắc mấu chốt. Lục luyện tiêu, ngươi cần gì khen thưởng cứ mở miệng. Hoàng phủ đương cười nói, vì tông môn hiệu lực, muốn cái gì khen thưởng, chúng chi cho dù không có ta, trình trưởng lão sớm tối cũng sẽ phát giác được phiến khu vực này không minh thạch khoáng mạch. Sai, phiến khu vực này chúng ta đã bỏ đi do xét, nếu như không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ tương lai mấy năm, mười mấy năm cũng sẽ không lại hướng những này phương hướng nếm thử tìm kiếm. Trình ngự kiếm nói, Hoàng phủ đương cũng là nhẹ gật đầu, đã là lập công, tự nhiên hậu thưởng. Thưởng phạt phân minh mới là một cái tông môn lâu dài tiếp tục chi đạo. Nếu như tông chủ thật nghĩ cho ta một chút khen thưởng, hoặc là, chuyển một bộ phận nguyên thạch cổ phần của công ty cho ta. Chương 206, hai Hoàng ẩm. Nguyên thạch công ty cổ phần. Hoàng phủ đưng khẽ giật mình, ngay sau đó không chút do dự lắc đầu, những vật kia ngươi tu hành mà nói không có bất kỳ cái gì trợ giúp, sao nhưng làm ban thưởng chi vợ. Tông chủ, lục luyện tiêu muốn tranh thủ một chút. Có thể lúc này, Hạ Bình Sinh đột nhiên nói, Ta đã nghĩ kỹ như thế nào ban thưởng Lục Luyện Tiêu lập hạ bực này lại công. Ừm. Hoàng phủ Dương nhìn Hạ Bình xinh một chút. Cụ thể như thế nào, ngày mai ta biết chuyển cáo ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi cùng Lục Luyện Tiêu thất vọng. Hạ Bình xinh nhạt vừa cười vừa nói. Hoàng phủ Dương nhẹ gật đầu, "Chuyển hướng Lục Luyện Tiêu, vậy chúng ta lại đi ra ngoài trước đi, khuất lãng mang đến tin tức sau chúng ta thần thái vội vàng liền tiến Du Minh chi môn quân mỏ. người không biết chuyện sợ là cho là ngươi đã xảy ra chuyện gì, chúng ta nhanh đi ra ngoài." để bọn hắn an tâm cho thỏa đáng. Được. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Trên thực tế liền như là hoàng phủ đương suy đoán như vậy. Việc quan hệ tầm 10 phần không minh dịch tích lợi, ngay trước mặt mọi người, khuất lãng căn bản không kịp nói tỉ mỉ, chỉ là xưng, có chuyện quan trọng phát sinh, mang theo hắn cùng hạ bình sinh hai người vội vàng rời đi. Cảnh tượng như thế này tất nhiên là dẫn tới chờ tại U Minh Chi môn quạng mỏ bên ngoài Trương Nguyên Thạch Thiên địa, Nhiễm Hải cẩm. Thôi chính chờ người trong lòng bất an, sẽ không có sự tình. Lục luyện tiêu đã dự định sông hôn nguyên trận, đệ tam trọng tất nhiên sẽ không là cực hạn của hắn. Thôi chính đối nhiễm hải cầm an ủi một tiếng. Liên sợ hắn cũng không có sông hôn nguyên trận tứ trọng nắm chắc, hết lần này tới lần khác xính cường hiếu thắng, cưỡng ép sông trận, đến mức ngoại ý muốn nổi lên. Thạch thiên địa nhỏ giọng thầm thì nói. Một bên thượng quan kiếm tâm nhíu như mày nói, ta cảm thấy, lục luyện tiêu cũng không phải là loại này vì hư danh mà lô mãng làm việc người. Chúng ta những này làm trưởng đối không ngừng thúc th Hắn tất nhiên cũng chịu đựng áp lực cực lớn, vì để sớm sớm làm ra thành tích, mạo hiểm sông sáo hốn nguyên trận tứ trọng cũng không phải là không thể được. Trương Nguyên nói, cuối cùng, hắn còn bổ sung một tiếng, húng chi, hốn nguyên trận tam trọng về sau, hung hiểm tính lại lần nữa kéo lên giai đoạn mới, bị phân ra đến 22 hào khu mỏ quặng, có lẽ chỉ có 6 đến 8 đầu U Minh Thú, nhưng trên thực tế ai cũng không biết sẽ có hay không có cái khác U Minh Thú tại trong một ngày đột nhiên xuất hiện tại mảnh này khu mỏ quặng. Từ đó tạo thành không thể nào đoán trước ngoài ý muốn. Nhiễm Hải cầm không nói gì, nhưng thần sắc căng cứng, rõ ràng mười phần lo lắng. Nàng thậm chí đang âm thầm hối hận, khoảng thời gian này đối lục luyện tiêu thúc dục quá mức gấp gáp. Hắn dù sao chỉ là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, tâm tính lại thế nào ổn trọng, đứng trước loại này toàn tông gửi vào một thân áp lực cũng khó tránh khỏi tâm tính mất cân bằng, cuối cùng làm ra loại này mạo hiểm xông xáo hỗn nguyên trận tứ trọng cử động. Nếu thật là bởi vì nguyên nhân này dẫn đến cái gì ngoài ý muốn. Niệm Hải Cầm mình liền sẽ không tha thứ chính mình. Thời gian tại chờ đợi lo lắng chung trôi đi. Trọn vẹn một cái đến giờ, Hoàng phủ Dương mới mang theo Lục Luyện Tiêu trở về. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu hiện thân, đồng thời bình yên vô sự dáng vẻ, Niệm Hải Cầm đám người như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, cũng không phải là Lục Luyện Tiêu xảy ra chuyện, là chúng ta đi vội vàng chưa kịp nói rõ, để các ngươi lo lắng. Hoàng phủ Dương ngắn gọn giới thiệu một chút. Ngoài ý muốn Chẳng lẽ là bởi vì có mới U minh thú tiến vào 22 hào khu mỏ quảng dẫn đến lục luyện tiêu chưa thể xông qua hốn nguyên trận tứ trọng? Thạch Thiên điệu hỏi. Cái này. Hoàng Phủ đương hướng Thạch Thiên nhìn thoáng qua, mấy vị phong chủ trừ mình bên ngoài, còn mang theo coi trọng nhất đệ tử. Mặc dù hắn không phải không tin được những đệ tử này, nhưng kinh lịch thiên hải Minh phản loạn một chuyện, nên có lòng để phòng át không thể thiếu. liền hắn nói một tiếng, ra một chút ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn chờ hạ trưởng lão bọn hắn trở về sau ta biết tổ chức hội nghị cấp cao nói tỉ mỉ, về phần lục luyện tiêu xông hỗn nguyên trận tứ trọng một chuyện, qua một đoạn thời gian chúng ta biết lại làm ăn bài. Thạch thiên địa nghe liếc mắt nhìn đệ tử của mình. Vậy mà không biết mình nên cảm khái hay là nên may mắn. Mặc kệ cái gì ngoài ý muốn, lục luyện tiêu không có có thể thuận lợi xông qua hỗn nguyên trận tứ trọng lại là sự thật. Người không có việc gì liên tốt, lần này xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta tháng sau lại xông qua là đủ. Nhiễm hải cầm an ủi một tiếng. Không khỏi tạo thành nhân lực, vật lực lên lãng phí, hôn nguyên trận một tháng chỉ có thể xông một lần. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, vậy liền tháng sau lại xông, Một tháng thôi. Lần này xông đệ nhị trọng, đệ tam trọng thực chiến đã để hắn tìm kiếm được chiến lực tăng trưởng mới phương hướng. Ngưng cương có lẽ còn muốn một hai năm, ngưng cương viên mãn càng không biết cần bao nhiêu thời gian, nhưng trong lúc này cũng không ảnh hưởng đến hắn thực lực tăng lên. Thậm chí cá nhân hắn cảm thấy, thể phách cường hóa cơ sở đánh kiên cố chưa chắc là một chuyện xấu hậu tích bặt phát dù sao luyện thần thiên địa cảnh tiên thiên đạo thể có thể làm ít công to luyện thần chúng sinh cảnh khí chất thuộc tính đoán trường đồng dạng có thể cho phụ trợ đơn giản là cần cấp bậc cao thấp thôi nói một cách khác luyện khí hóa thần về sau hắn cái này ba cái giai đoạn tu hành tốc độ biết rất nhanh ngoài ra hắn từ một chút trong thư tịch nhìn thấy qua có quan hệ với hư cảnh miêu tả hư cảnh luyện thần phản hư hư không hư Người tu hành lấy mình tâm thế thiên tâm, lấy tự thân vì đòn bẩy, khiêu động thiên địa chi lực, nhất cử nhất động có được lớn lao uy năng. Mà muốn lấy tự thân vì đòn bẩy khiêu động thiên địa chi lực, trừ đối thiên địa chi lực lợi dụng cùng lĩnh ngộ, tự thân cường độ cũng là quan trọng nhất. Tự thân cường độ không đủ, cảnh giới lại cao, thân thể nan lấy gánh chịu được khổng lồ thiên địa uy năng, vẫn chỉ có thể không thể làm gì. Lục luyện tiêu, hỗn nguyên trận sông không sông không phải trọng điểm, người cũng không thiếu kia điểm cống hiến giá trị chẳng bằng nắm chặt thời gian ngưng tụ cương khí vi thượng, lấy ngươi xông qua huấn nguyên trận tam trọng nhẹ nhõm năng lực, một khi ngươi có thể thuận lợi ngưng cương, đừng nói huấn nguyên trận tứ trọng, dù là huấn nguyên trận ngũ trọng đều chưa hẳn ngăn được ngươi. lúc này khí nguyên phong phong chủ thôi chính nói một tiếng, ta minh bạch. lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, liền lục luyện tiêu cùng nhiễm hải cầm trở về. bất quá lúc rời đi, thượng quan kiếm tâm lại là hô một tiếng, lục luyện tiêu, ngừng, ta tháng sau sẽ không xông huấn nguyên trận tứ trọng. Thượng Quan Kiếm Tâm Thản nhiên nói, Lục Luyện Tiêu khẽ giật mình, rất nhanh minh bạch cái gì, có chút bất đắc dĩ cười cười, ngươi tốt nhất là tháng sau liền đi sông hỗn nguyên trận tứ trọng, bởi vì đến lúc đó ta có lẽ sẽ đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng liên tiếp cùng một chỗ sông, đệ ngũ trọng. Thượng Quan Kiếm Tâm hơi khẽ to mày, nhưng rất nhanh đã thần sắc như thường, ta nói ra tháng không sông hỗn nguyên trận tự nhiên liền sẽ không đi sông, nếu như ngươi thật có thể nhất khẩu khí sông qua hỗn nguyên trận đệ ngũ trọng, ta chờ. Được. Lục luyện tiêu về một tiếng, cùng nhiễm hải cầm một đường trở về. Đừng có áp lực, tiếp xuống một đoạn thời gian ngươi dựa theo mình ý nghĩ tu luyện là được, chúng ta sẽ không lại bức bách ngươi. Nhiễm hải cầm không hiểu thấu nói một tiếng. Lục luyện tiêu có thể cảm thụ ra nhiễm phong chủ trong lời nói quan tâm, lập tức nói, ta cũng không phải là sông không qua hốn nguyên trận tứ trọng, cũng không phải để chứng minh cái gì mới đi mạnh mẽ sông tới hốn nguyên trận tứ trọng. Nói, hắn cũng cảm thấy không tốt giải thích, rứt khoát nói. Chờ trình trưởng lao đem 22 hào khu mỏ quảng tình huống bên kia tìm hiểu rõ sau hẳn là sẽ tổ chức một hồi tiểu hội, đến lúc đó phong chủ ngươi tự nhiên liền biết xảy ra chuyện gì. Nhiễm hải cầm gặp hắn lời nói, tự hồ cảm thấy thật có ngoài ý muốn khác, liền nhẹ gật đầu, không nói nữa. Một đoàn người rất nhanh trở về tới hốn độn tế đàn, cũng cùng ở vào hốn độn tế đàn nhiễm thanh ti, Lý nhược Băng, Khâu Nguyệt chỉ đám người tụ hợp. Sư đệ, nhiễm thanh ti đám người cấp tốc tiến lên đón. Lục sư đệ ngươi Xông qua đệ tứ trọng rồi. Lý Nhược Bang không kịp chờ đợi hỏi. Xông qua đệ tam trọng, đệ tứ trọng ra một chút ngoài ý muốn, đoán chừng muốn đợi tháng sau mới có thể lại xông. Đương nhiên, cụ thể nhìn trình trưởng lão bọn hắn an bài như thế nào. Lục luyện tiêu về một tiếng. Đệ tam trọng. Cái số này, để Lý Nhược Bang, Khâu nguyệt chỉ hai người có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn đều coi là lục luyện tiêu đã có năm chắc đi sông hốn nguyên trận, 8 phần 10 là muốn siêu Việt thượng quan kiếm tâm, đạt tới so sánh mộ thành chắc nhất tiểu cấp độ, không nghi tới. Đương nhiên, Đệ Tam Trọng thành tích tuyệt đối không tính kém. Lý Nhược Bang trên mặt ngoài ý muốn tiếp tục một lát đã khôi phục lại, Đệ Tam Trọng cũng 10 phần không tầm thường, hôn Nguyên bảng đại bảng thượng vị nhóm thứ 8. Trước mắt hôn Nguyên bảng trước trong 10 người, lục sư Đệ là tuổi tác một cái nhỏ nhất. Lục Luyện Tiêu vừa mới nghiệm chứng chiến lực của mình, cùng võ đạo thể hệ tính chính xác, cũng không có cùng Lý Nhược Bang tại loại chuyện nhỏ nhặt này lên tranh chấp. Mọi người thường thường chỉ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng đồ vật. Dùng hành động thực tế mới có thể đi vào đi mạnh mẽ nhất đánh trả. Lục luyện tiêu cùng nhiễm hải cầm trở về tới Thái nguyên phong, nhưng hắn sung kích huấn nguyên trận tứ trọng thất bại tin tức vẫn truyền ra ngoài. Cứ việc huấn nguyên trận tam trọng thành tích đủ để chứng minh thiên phú của hắn hơn người, nhưng tu vi lên là hậu, chiến lược lên là hậu, lại tại mọi người trong suy nghĩ dần dần kéo ra hắn cùng thượng quan kiếm tâm xếp hạng. Đường xa mới biết sức ngựa. Theo thời gian trôi qua, lục luyện tiêu rõ ràng có loại muốn đuổi không kịp thượng quan kiếm tâm xu thế. Hôn nguyên trận tam trọng. Tiêu chính trong phòng, nghe hai vị ly giang kiếm phái chân truyền đệ tử từ các nơi tổng kết đến tin tức, trong thần sắc không có gì thay đổi, cũng không tệ, toàn bộ hôn nguyên trong tông có thể sống qua hôn nguyên trận ba trọng đệ tử lại có mấy người. Bên ngoài bây giờ đều tại lưu truyền sưng lục luyện tiêu đã bị cái kia kém hơn thiếu trưởng môn ngài một bậc thượng quan kiếm tâm siêu Việt. Siêu Việt? Cũng không phải là như thế, trong mắt của ta, cái này lục luyện tiêu thành tựu mày may không kém thượng quan kiếm tâm, thậm chí một số phương diện so thượng quan kiếm tâm còn muốn xuất sắc một điểm, tiêu chính nói đến đây, thần sắc lạnh nhạt, các ngươi đừng quên, thượng quan kiếm tâm ngưng cương đại thành vừa rồi xông đến huấn nguyên trận đệ tam trọng mà lục luyện tiêu, hắn mới hoán huyết viên mãn thôi. nghe hắn kiểu nói này, hai vị chân truyền thần sắc lập tức du lên, hoán huyết viên mãn liền có thể xông qua huấn nguyên trận tam trọng, cũng có nắm chắc xông huấn nguyên trận tứ trọng, loại kia hắn ngưng cương đại thành rồi, chẳng phải là có thể xông qua huấn nguyên trận ngũ trọng, chiến lược kinh người như thế. Hắn đối thân pháp, kiếm thuật lĩnh ngộ trình độ có thể nghĩ như đợi một thời gian thành tựu thân cảnh, sợ rằng sẽ có thể tại trong vòng mấy tháng thực lực tăng vọt. Thượng quan kiếm tâm cũng tốt, lục luyện tiêu cũng được, tuổi tác cuối cùng hạn chế bọn hắn, nếu như bọn hắn sinh ra sớm cái 3 năm năm, còn có thể đối với chúng ta bước kế tiếp kế hoạch sinh ra một chút ảnh hưởng, nhưng là hiện tại. Tiêu Chính nói, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, khoảng thời gian này, chúng ta đã đem Hỗn Nguyên Tông nội tình thăm dò, lâm sư muội hẳn là cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Mời nàng đến, chấp hành bước thứ hai kế hoạch đi. À S, chậm, thì ra bao nhiêu tông môn đánh chủ ý vào nơi này à, mảnh phải nhanh nếu có thì vước. Trưng 207, ban thưởng. Lục luyện tiêu xông qua hôn nguyên trận ngày thứ 3. Nhiễm hải cầm mang theo lục luyện tiêu hướng chủ mạch phương hướng đi đến, trên mặt tràn đầy tiếu dung. Luyện tiêu, nghĩ không ra ngươi bất chi bất giác thế mà cho tông môn lập xuống lớn như thế công. Không bao lâu, chúng ta hôn nguyên tông mới bồi dưỡng được đến một nhóm thần cảnh, chỉ sợ đều muốn cảm tạ ngươi. Phong chủ quá khen, ta làm chỉ là chuyện ta phải làm. Lục luyện tiêu cười đáp lại một câu. Chúng ta hôn nguyên tông từ trước đến nay có công liền thưởng, từng có liền phạt. Ngươi xông qua hôn nguyên trận cựu trọng, điểm cống hiến không thiếu. Khuất trưởng lão càng là hứa hẹn, trong mỏ quạng đề luyện ra không minh dịch, trong đó nhất thành có thể từ ngươi chi phối. Lần này điểm cống hiến càng thêm giàu có, như thế nào ban thưởng ngươi. Thế nhưng là để tông chủ bọn hắn đau đầu một đoạn thời gian rất dài. Cũng may, hạ trưởng lão nói ra đề nghị được đến chúng ta nhất trí đồng ý. Nhiễm Hải cầm nhìn về phía Lục luyện tiêu, chúng ta dự định để ngươi tiến về Thái thượng trưởng Lão Ngọc Tuyền Phong khổ tu ba tháng. Thượng Ngọc Tuyền Phong được trời yêu ái tu luyện hoàn cảnh không nói, càng là tiếp nhận Thái thượng trưởng Lão ba tháng dốc lòng chỉ điểm. Đi Ngọc Tuyền Phong tiếp nhận Thái thượng trưởng Lão ba tháng chỉ điểm. Lục luyện tiêu một trận ngạc nhiên, không sai, Thái thượng trưởng Lão chính là hư cảnh bên trong người, vô luận tinh thần ý chí đều vô cùng cường đại, nếu có hắn tự mình chỉ điểm. Ngươi ngưng tụ cương khí tất nhiên làm ít công to, nói không chừng 3 tháng xuống tới không chỉ có thể để ngươi thuận lợi ngưng cương, càng có thể để ngươi ngưng cương đại thành. Ngưng cương. Lục luyện tiêu đối với cảnh giới này cũng là có chút hướng tới. Nếu thật có thể cương khí đại thành, hắn đối tự thân lực lượng vận dụng suất đem tăng lên tiếp cận gấp đôi. Điều này có ý vị gì? Đem hắn hiện tại lực lượng thiết trí là cực hạn 30, tại không thi triển bí thuật tình huống dưới, thân là hoán huyết viên mãn chỉ có thể phát huy ra 3 thành, nhiều nhất 10 cùng thần cảnh tương đương. Nếu có thể ngưng cương đại thành, hắn lực lượng cực hạn không thay đổi, có thể chỗ có thể phát huy ra đến tỷ lệ lại từ 3 thành tăng lên tới 5 thành, thậm chí 6 thành, ý vị này nhất cử nhất động của hắn đều tương đương với 15 điểm lực lượng công kích, vượt qua bình thường thần cảnh 5 thành. Đến lúc đó riêng lấy lực lượng, buộc phát mà nói, bình thường thần cảnh ở trước mặt hắn đều không đủ nhịn. 3 tháng, thời gian có hơi lâu. Hắn nguyên bản định tiếp xuống dụng tâm sáng tác bài hát đâu. Nhưng bây giờ Đi. Lục Luyện Tiêu thống khoái đồng ý. Đi theo ta. Nhiễm Hải cầm mang theo Lục Luyện Tiêu rất mau tới đến chủ mạch thái nhất điện. Nơi này, Hoàng Phủ Dung, Hạ Bình Sinh hai người đã đợi chờ lấy. Nhiễm Phong Chủ cùng Lục Luyện Tiêu nói qua đi. Nói, "Tốt, ta cái này liền cùng Hạ trưởng lão dẫn hắn đi gặp Thái thượng trưởng lão." Hoàng Phủ Dung nói, nhìn về phía Lục Luyện Tiêu, "Chúng ta hôm qua cùng Thái thượng trưởng lão nói một chút việc này, Thái thượng trưởng lão cũng chưa cự tuyệt." Bất quá có thể hay không nhập thái thượng trưởng lão chi nhãn, ở hắn nơi đó chờ đủ ba tháng, còn phải xem chính ngươi, như chọc giận thái thượng trưởng lão, đưa ngươi chạy ra, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta minh bạch. Lục Luyện Tiêu thận trọng nhẹ gật đầu. Luyện Tiêu, trên ngọn núi sự tình, cùng người trong nhà của ngươi ngươi không cần lo lắng, hảo hảo tu luyện, sớm ngày ngưng cương. Nhiễm Hải cầm giận dò một tiếng. Ta minh bạch. Lục Luyện Tiêu đáp lại. Liền, hắn đi theo hoàng phủ ứng. Hạ Bình Sinh hai người, thẳng hướng Lăng Vân Sơn mạch nội bộ Ngọc Tuyển Phong mà đi. Hắn lần trước đã tới Qua Ngọc Tuyển Phong, ngược lại được cho xe nhẹ đường quen. Trên đường, Hạ Bình Sinh còn cùng Lục Luyện Tiêu giảng giải một phen Thái Thượng trưởng lão một chút trên sinh hoạt yêu thích, miễn cho hắn tại trong lúc vô tình làm tức giận Thái Thượng trưởng lão, bình lãng phí không như thế một phần cơ duyên. Cuối cùng, hắn mới thận trọng dặn dò, Thái Thượng trưởng lão tuổi tác đại, không so với các ngươi người trẻ tuổi, chịu không nổi thời gian dài mệt nhọc đang tu luyện sau khi ngươi không phải lại nhảy, quấy giày đến hắn nghỉ ngơi, minh bạch chưa? Lục luyện tiêu lần trước thấy thái thượng trưởng lão lúc hắn rõ ràng còn là sinh long hoặc hổ bộ dáng, lợi dụng cương khí có thể lướt đi mười mấy cây số, cùng cái gọi là tuổi tác lớn chịu không nổi thời gian dài mệt nhọc bắn đại bắc cũng không tới bên cạnh, có thể hạ trưởng lão như thế dặn dò, hắn cũng không thể không nghe. Lúc này gật đầu, ta minh bạch. Được. Mấy người nói đã đi tới giống như cự hình cột đá ngọc truyền phong hạ, ba người đồng thời bay vuốt. Leo lên ngọc tuyển phòng, gần nửa giờ sau, ba người đồng thời đi tới trên núi. Bởi vì hôm qua bọn hắn đã bái phỏng qua Thái Thượng trưởng Lao Vương Đạo Đình, đối với bọn hắn đến, hắn ngược lại cũng chưa cảm thấy ngoài ý muốn ngươi đến, liền ở lại nơi này, các ngươi bận biểu mình sự tình đi. Vương Đạo Đình nói, đồng thời ánh mắt quét lục luyện tiêu một chút, nhưng chính là cái nhìn này, lại làm cho hắn phảng phất cảm giác được cái gì, ánh mắt đột nhiên ngưng trệ xuống dưới. Người! Hắn nhịn không được tiến lên mấy bước, đi tới lục luyện tiêu trước người Cẩn thận quan sát đến, trong thần sắc, có nói không nên lời hoàng sợ. Nhìn một chút, thần sắc của hắn không khỏi phát sinh biến hóa, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó thở dài, đến cuối cùng, lại là một bộ thất vọng mất mát tịch liêu chi ý. Thật giống như một người, tại sinh tử đại nạn thời khắc đột nhiên phát hiện cả đời mình cố gắng thế mà hào không bất cứ ý nghĩa gì. Loại kia trống giống, tịch liêu, huyên náo mà lên. Người bình thường dưới loại tình huống này đơn giản là ảm đạm hao tổn tinh thần đa sở đa cả một lát không thể không tiếp tục sinh hoạt. Nhưng làm một tôn lấy mình tâm thế thiên tâm luyện thần phản hư cấp cường giả, tâm tính của hắn, tư duy, ý chí đã đủ để ảnh hưởng đến ngoại giới thiên tượng biến hóa. Mắt Trần có thể thấy, phương viên vài trăm mét tựa hồ có cuồng phong cuốn lên, đồng thời theo vương đạo đỉnh suy nghĩ lưu động càng lúc càng lớn, gào thét không thôi. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa để Hạ Bình Sinh trong lòng giật mình, vội vàng gọi một tiếng, "Thái thượng trưởng lão." Bị Hạ Bình Sinh hô một tiếng, Buồn vô cỡ trong thất thần thái thượng trưởng lão Vương Đạo đỉnh tựa hồ hoàng hốt một chút suy nghĩ, bốn phía không ngừng quần quật cuồng phong cũng là dần dần an bình xuống tới. Hán Thu Liêm trạng thái, ánh mắt lại lần nữa nhìn xem Lục luyện Tiêu. Cứ như vậy mấy phút, ánh mắt của hắn nhìn qua rõ ràng so lúc trước muốn tiểu tụ một điểm. Thái thượng trưởng lão, ngươi không sao chứ? Có phải là cái này đệ tử trên thân có gì không ổn? Hắn. Vương Đạo đỉnh nhìn xem Lục luyện Tiêu, rất tốt. Nói xong, hắn thật dài thở dài một cái. Quá tốt ta. Hạ binh sinh, hoàng phủ đưng hai người liếm nhau, hoàn toàn không biết thái thượng trưởng lão đến tột cùng tại cảm khái thứ gì. Lục luyện tiêu làm một vị trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, rất tốt, đây không phải chuyện tốt sao. Vì cái gì? Thái thượng trưởng lão ngài trạng thái tinh thần có chút không tốt, hoặc là ta lại mang lục luyện tiêu về trước đi, đợi ngài khôi phục lại sau lại tới. Hoặc là, nếu là ngài đối với hắn không hài lòng, ta trực tiếp dẫn hắn rời đi. Hoàng phủ đứng cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Kể từ tiếp nhâm tông chủ về sau, hắn tự nhiên biết thái thượng trưởng lão tình trạng cơ thể. Hài lòng. Ta đối với hắn rất hài lòng. Vương Đạo Đình nói, thật dài thở dài một cái, rất hài lòng a. Hạ binh sinh, Hoàng phủ đứng hai người đưa mắt nhìn nhau. Thái thượng trưởng lão. Ngài loại thần thái này thế nhưng là không hề giống rất hài lòng dáng vẻ a. Các ngươi đi thôi. Vương Đạo Đình khoát tay áo, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc càng cô đơn một điểm. Thái thượng trưởng lão, hoặc là để Lục Luyện Tiêu đi theo ngài tu luyện 3 tháng sự tỉnh. Tính rồi. Hạ Bình Sinh cẩn thận xin chỉ thị. Vương đạo đình nhưng lại không lại nhiều làm giải thích, hướng dưới núi một chỉ, xuống dưới. Vâng vâng vâng, Thái thượng trưởng lão ngài bất giận, chúng ta cái này liền xuống núi. Thái thượng trưởng lão nếu là cảm thấy Lục Luyện Tiêu không thể tạo hình, một mực để hắn rời đi chính là không cần hao tổn nhiều tâm trí. Hoàng phủ ưng, Hạ Bình Sinh hai người liên tục đáp lại, cấp tốc đi xuống núi. Lục luyện tiêu nhìn xem vị này thái thượng trưởng lao, trong lòng cũng có chút thất vọng. Chẳng lẽ, hắn một chút nhìn thấu mình căn bản không phải trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài sự thật. Đáng tiếc, vị này thái thượng trưởng lao vẫn chưa ngôn ngữ, ở trên người hắn dò xét một hồi lâu, mới lại lần nữa thở ra một hơi, tiên thiên đạo thể. Ừm, lục luyện tiêu khẽ ngẩng đầu. Vương đạo đình lại là không nói gì nữa, trong mắt thất vọng mất mát chi sắc vẫn chưa tiêu tán bao nhiêu. Nhưng, trong mắt ngược lại là có một chút thần quang đưa ngươi tu luyện kiếm thuật, thân pháp, bí pháp, biểu hiện ra một lần đi. Vâng. Lục luyện tiêu lên tiếng, đi tới một khối mấy trăm mét vuông nhỏ trên đất trống, diễn dịch kiếm thuật, thân pháp, không khỏi làm hư bốn phía hoa hoa thảo thảo. Kiếm thuật của hắn, thân pháp đều thi triển mười phần cẩn thận, mà vương đạo đỉnh nhìn một lát, đã nhắm mắt lại. Lục luyện tiêu tinh tế lắng nghe lấy bốn phía biến hóa, nghĩ muốn biết rõ ràng vị này thái thượng trưởng lão đến cùng tình huống như thế nào, nhưng kiếm trong tay thuật lại là không chậm. Lần tập luyện này, liên luyện hơn một giờ. Vương Đạo Đình cũng không có để cho ngừng, lục luyện tiêu cũng không tốt thu kiếm. Hơn một giờ luyện kiếm, thi triển thân pháp, dù là hắn đem phạm vi hoạt động thu nhỏ tại mấy trăm mét vuông bên trong, đối với hắn thể lực vẫn là không nhỏ tiêu hao. Được rồi. Lúc này, Vương Đạo Đình đột nhiên mở miệng. Lục luyện tiêu thu kiếm, đứng ở một bên. Vị này Thái Thượng trưởng lão nhìn xem lục luyện tiêu, do dự một lát, nói, ngươi đang luyện kiếm, Nazi, biến hóa thân hình lúc có thể từng cảm ứng được tự thân cùng giữa thiên địa thần bí rung động cùng phù hợp. Lục luyện tiêu nghe được lời ấy, lại liên tưởng đến hắn đề cập tiên thiên đạo thể vừa nói, trong lòng hơi động, có. Khả năng thấy do khí lưu rung động, tự nhiên quy tích, vạn vật khô khốc. Có một chút loại cảm giác này. Lục luyện tiêu nói. Vương đạo đình lại lần nữa hỏi một chút chi tiết nhỏ, lục luyện tiêu từng cái đáp lại. Một hồi lâu, hắn lại lần nữa ngừng lại, rơi vào trầm mặc bên trong. Chừng mấy phút Vị này Thái Thượng trưởng Lão mới một lần nữa nói, lục luyện tiêu, ngươi không thích hợp tập võ. Ừm. Lục luyện tiêu khẽ giật mình. Trong lòng của hắn kia một suy đoán sai. Vị này Thái Thượng trưởng Lão thật xem thấu hắn không phải trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài bản chất. Có thể một giây sau, phong hồi lộ chuyện. Cùng ta tu tiên đi. Vương Đạo Đình nói, ngước đầu nhìn lên tinh hà, cứ việc, ta đi trên trời nhìn, cửu tiêu phía trên không có thiên cung, cũng đang lâm mặt trăng, mắt thấy nơi đó hoàng vu tinh mịch. Ý thức được tiên đường đã hết, nhưng Hôm nay nhìn thấy ngươi, ta lại đột nhiên ý thức được Tiên lộ sở dĩ đoạn tuyệt, cũng không phải là thiên hạ không tiên Mà là chúng ta hậu bối vô năng, vô pháp đắc đạo thành tiên Chứng được tiên cảnh Không chứng chân tiên, làm sao có thể thấy tiên giới Trong mắt của hắn dần dần thần quang dạng dỡ, cho nên Lục luyện tiêu, thiên phú của ngươi tốt như vậy Cùng ta học tu tiên đi Trưng 208, tiên võ Tu tiên Lục luyện tiêu thần sắc có chút quỷ dị Cái này hòa phong, không thích hợp a. Đã nói xong võ đạo tu hành, làm sao đột nhiên liền muốn biến tu tiên rồi? Hay là nói, Thái thượng trưởng lão có ý tứ là, ngươi cũng biết luyện võ cùng tu tiên có gì khác biệt. Mời Thái thượng trưởng lão chỉ điểm, luyện võ, nội gen phế phủ, bên ngoài luyện gân cốt, gen luyện thân thể, gen luyện khí huyết, cho đến luyện khí hóa thần, lấy tinh dưỡng khí, lấy khí hoàn thần, đều là đối tự thân lực lượng đào móc, nhưng người thân thể tồn tại cực hạn, không ngừng nghiền ép Đào móc thể phách ở trong lực lượng, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đem thân thể đệ sợ, cho đến bỏ mình chết bất đắc kỳ tử. Vương Đạo Đình nói, nếu ngươi cẩn thận điều tra liền sẽ phát hiện, người tập võ rất khó trường thọ. 20 năm trước, từng có người thống kê qua một đoạn số liệu, người luyện võ tại luyện khí hóa thần trước, bình quân tuổi thọ so với thường nhân sống ít đi 9 năm, nếu là luyện thần, cái này trong lúc nhất thời đem mở rộng đến 14 năm. Lục luyện tiêu nghe được Vương Đạo Đình lời nói, vẫn chưa hoài nghi số liệu này. Số tại trước đây thật lâu là hắn biết, luyện võ cường thân người thường thường dễ dàng lưu lại thai hoang ẩm, nhất là một chút không có đỉnh tiêm hô hấp pháp, thổ nạp pháp võ sư, thường thường 40-50 tuổi liền đau sót con thân, rất ít có thể qua 60 lại nạn. Mà hiện nay, đại thương quốc bình quân tuổi tác đã đạt 76 điểm 4 tuổi. Dù là luyện thần võ giả cũng không ngoại lệ. Giống lần này nhiễm Hải Cầm Sở Dĩ thương thế ở lâu không dứt, một phương diện thường tới trái tim, quá mức nghiêm trọng, một phương diện khác cũng là cùng nàng tuổi tác đã cao. Khí huyết hai suy có quan hệ. Cái này hay là bởi vì nàng là tại 36 tuổi lúc luyện thần. Nếu như là những cái kia hơn 40 tuổi, thậm chí cả 50 tuổi cưỡng ép luyện thần người, luyện thần sau khi thành công có thể sống 3 năm 5 năm liền là cực hạn, hơn nữa, luyện thần thành công này chính là đột nhiên chết bất đắc kỳ từ thời điểm. Sáng sớm nghe đạo triều chết cũng cam. Nói chính là những này thần cảnh. Nhưng tu tiên không giống với luyện võ, tu tiên theo đuổi là tu thân dương tính, kéo dài tuổi thọ, thậm chí cả Trường sinh cửu thị. Vương Đạo Đình có chút mê mẩn. Trường sinh cửu thị. Thật có người có thể trường sinh cửu thị. Lục luyện tiêu khẽ giật mình. Ngươi cũng biết hốn nguyên tổ sư sống bao nhiêu tuổi. Vương Đạo Đình hỏi. Lục luyện tiêu lắc đầu. 191 tuổi. Vương Đạo Đình nói. Cái số này, dù là lục luyện tiêu nghe đều cảm thấy có chút kinh dị. Tiếp cận 200 tuổi. Cái này. Cái này chẳng lẽ thật trường sinh. Tổ sư chính là 600 năm trước tu tiên giới đỉnh tiêm tồn tại, tu hành dưỡng tính trăm năm, suýt nữa dòm đến con đường trường sinh, sư thiên pháp địa, người cùng đạo hợp, ngưng kết đạo quả, đánh vỡ sinh mệnh ràng buộc, tiến vào trước nay chưa từng có chi cảnh địa. Vương đạo đình nói, nhìn xem lục luyện tiêu, trong thần sắc hơi xúc động, cũng có chút áo ước, ta thiên tư có hạn, cứ việc một lòng cầu tiên, khổ tu đạo quả, làm sao từ đầu đến cuối khó nhập môn tưởng, cuối cùng không thể không lựa chọn lấy võ nhập đạo, trước tu võ đạo, lại cầu tiên đạo. Kết quả Ngộ Nhập lạc lối, bị khốn tại thiên địa giàng buộc ở giữa, vĩnh không được giải thoát. Lục Luyện Tiêu liên tưởng đến vị này, Thái thượng trưởng lão Từ Ngọc Tuyển Phong nhảy lên một cái, xông lên Vân Tiêu, vượt ngang đến 10 cây số tại U Minh chi môn quạng mỏ đánh chết ngũ đại thần cảnh cường lớn. Đây chính là ngài Ngộ Nhập lạc lối. Đây chính là ngài bị khốn tại thiên địa giàng buộc không được giải thoát. Nếu như Ngộ Nhập lạc lối liền có thể mạnh tới mức này, mời Thái thượng trưởng lão dạy ta." Lục Luyện Tiêu thành tâm thành ý thi lễ một cái. "Ồ, Ngươi nguyện ý theo ta tu tiên. Vương Đạo Đình trước mắt đột nhiên sáng lên, phảng phất tỏa ra trước nay chưa từng có thần thái. Chỉ cần có thể cường đại, thành tựu phản hư, luyện võ, tu tiên, ta đều nguyện ý. Lục luyện tiêu nói. Hắn không chọn. Con đường nào tạm biệt, đi nhẹ nhóm, hắn liền đi con đường nào. Mấu chốt nhất một điểm là. Hắn như đi theo thái thượng trưởng lão tu tiên, chẳng phải tương đương với hắn nửa người đệ tử, đến lúc đó. Hôn nguyên tông còn không phải từ hắn đi ngang, cường đại. Vương đạo Đình trong mắt thần sáng long lánh, cái dạng gì cường đại cùng đến qua trường sinh cự thị. Cái dạng gì cường đại cùng qua thọ cùng trời đất. Cho dù ngươi phong hoa tuyệt đại, hư cảnh vô địch, nếu như địch nổi tuế nguyệt im mắng. Đại Nhật kiếm tông dịch dương, Cựu cung kiếm phái phó hy, bọn hắn dù thành hư cảnh, cũng phục dụng đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, có thể số tuổi thọ 80 liền là cực hạn, thậm chí chỉ có thể sống đến 70. Nếu ngươi có thể được trường sinh, dễ dàng liền có thể đem tất cả cùng thế hệ toàn bộ chịu chết, đến lúc đó Bọn hắn hóa thành xương khô, ép làm đất vàng, mà ngươi vẫn tiêu giao tứ phương, khoái hoạt tự tại, giữa hai bên há có thể đánh đồng. Thái Thượng trưởng Lão Tu Tiên Sẽ không phải là Thuần tuy đến cực hạn dưỡng Pháp A Lục luyện tiêu cẩn thận hỏi Võ Đạo cũng có luyện Pháp cùng dưỡng Pháp nói chuyện Gen luyện thể phách, luyện tạng hoan huyết, lại thế nào cao minh công Pháp đều sẽ đối nhục thân có chỗ tổn thương Trong thời gian này liền phải dính đến dưỡng Pháp Võ Sư Tuổi Thọ rất ít vượt qua 60 Võ Thần cảnh bình quân tuổi thọ ngắn hơn, trong thời gian này mặc dù bị những cái kia cưỡng ép luyện khí hóa thần người kéo chân sau, kéo thấp số bình quân, nhưng vì cái gì hôn nguyên tông thần cảnh nhóm có thể sống đến 60 trở lên. Cũng là bởi vì hôn nguyên tông dưỡng pháp tinh xảo. Giống thiên hải minh bảy đại thần cảnh, có thể sống qua 60 tuổi, nhiều nhất chỉ có như vậy một hai cái. Tu tiên sắc thực chú trọng hơn tại nuôi, nhưng cũng không có nghĩa là không có bất kỳ cái gì chiến lược, đừng quên, tu tiên cầu trường sinh một vị có thể sống tới trên trăm tuổi tu tiên giả, hai lần, thậm chí cả ba lần tại tu luyện của ngươi thời gian, cuối cùng sao lại so võ giả yếu đi nơi nào?" Vương Đạo Đình nói, ngữ khí dừng lại, "Huống chi, tu tiên giảng cứu chính là sư thiên pháp địa, cùng đạo hợp chân, giống ta Hôn Nguyên Tông Thiên Đạo kiếm thế, Thái Khư kiếm ý, vạn vật sinh hóa, đều là xuyên thấu qua tu tiên con đường trường sinh thôi diễn linh ngộ. Thiên Đạo kiếm thế cùng tu tiên con đường trường sinh có quan hệ. Đương nhiên, ta tại tu tiên rất có thiên phú." không sai, kia vì sao ta luyện lên thiên đạo kiếm thế đến tiến triển chậm chạp, đó là bởi vì ngươi luyện nhầm phương hướng, luyện nhầm phương hướng, không sai, vương đạo đình nhìn xem lục luyện tiêu, luyện võ, cần luyện thể trúc cơ, luyện tinh hoa khí, nhưng tu tiên, bước đầu tiên chính là cảm ngộ thiên địa chúng sinh, trước ngộ ra thiên địa chúng sinh chi thế, lại nghịch hướng suy luận thiên đạo kiếm thế, tất nhiên một ngày nào giảm, cảm ngộ thiên địa, lục luyện tiêu có chút im lặng, đây là để hắn trước đột phá đến thần cảnh lại đi luyện thiên đạo kiếm thế. Đúng, từ thiên địa chúng sinh cảm ngộ bên trong lớn mạnh thần hồn. Vương đạo đình nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, liền phảng phất luyện thần thiên địa cảnh cùng luyện thần chúng sinh cảnh, thông qua đối thiên địa chúng sinh lĩnh ngộ, chạm đến tâm linh, diễn sinh cảm động, thần hồn mạnh mẽ, kiếm thế tự nhiên không ai có thể ngăn cản, đồng thời cảm ngộ thiên địa cũng là vì dẫn dắt thiên địa chi lực làm chuẩn bị, đợi đến tích lũy đầy đủ sau, trực tiếp luyện thần phản hư. Trực tiếp luyện thần phản hư. Ta nhớ không lầm, luyện thần phản hư Lấy mình tâm thế thiên tâm, đối thể phách yêu cầu cực cao, như không trải qua rèn luyện thể phách, luyện tạng hóa huyết, như thế nào gánh chịu được thiên địa chi lực gia trì. Thân thể gánh chịu không được thiên địa chi lực gia trì, nhưng tinh thần, ý chí, tâm linh, thậm chí cả tu tiên giả đạo lại có thể nhẹ nhõm nạp thiên địa chi lực cho mình dùng. Khi người đem thiên địa chi lực triệt để hàng phục về sau, thiên địa chi lực đối người mà nói không còn là gánh vác, mà là rút ích. Vương đạo đình thở dài một cái, võ đạo cực hạn là hư cảnh. Nhưng hư cảnh cũng không phải là tu hành đường cực hạ, con đường này chân chính điểm cuối cùng, là đạo cảnh, sư thiên pháp địa, cùng đạo hợp chân. kia là chân chân chính chính vô thượng tồn tại, như tiên như thánh, như ma như Phật. Lục luyện tiêu hiểu. Trên thực tế chính là võ đạo tu hành hai con đường thôi. Chỉ bất quá, Thái Thượng trưởng lão trong miệng cái gọi là tu tiên đường so luyện võ huyền diệu nhiều, đồng thời có được càng đều có thể hơn có thể. Nhưng đồng dạng, tu tiên độ khó so với luyện võ, cao hơn vô số lần. Nguyên nhân chính là như thế, không phải có được tuyệt thế thiên phú người khó mà đạp lên con đường này. Chỉ là, Thái Thượng Trưởng Lao muốn dẫn ta nhập con đường tu tiên là bởi vì ta thiên phú rất cao. Người thiên sinh đạo thể, đây là trong truyền thuyết tu đạo chi thần. một khi bắt đầu lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo, thế tất làm ít công to, nếu ngươi không thể tu đạo có thành tựu, chỉ có một lời giải thích. Vương Đạo Đình nói đến đây, ngữ khí dừng lại, tiên lộ đoạn tuyệt. Thiên sinh đạo thể. Lục luyện tiêu rất rõ ràng mình thiên sinh đạo thể là thế nào đến. Ngoại hình thuộc tính cộng vào. Bất quá. Nếu là hắn cái này trời sinh đạo thể thật cường đại như thế, hắn thay đổi đầu này con đường mới ngược lại chưa chắc không thể. Ngươi cũng biết ta hốn nguyên tông vạn vật sinh hóa cùng thái khư kiếm ý. Có châu nghe nói. Lục luyện tiêu nói, thiên đạo kiếm thế tu luyện tới cực hạn biết diễn sinh ra thái khư kiếm ý, tiên thiên luyện khí thuật tu luyện tới cảnh giới chi cao chính là vạn vật sinh hóa. Nhưng những này đều chỉ là tu luyện Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển cơ sở. Lĩnh ngộ vạn vật sinh hóa, trên thực tế liền là thông qua tiên thiên chi khí, mô phỏng tiên thiên đạo thể, mượn vạn vật sinh hóa chi ảo diệu lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên chi mỹ lệ, Thái Khư kiếm ý thì là luyện thần thành kiếm, kiếm hóa Thái Khư, nghiến nuốt thiên địa chi lực cho mình dùng, cưỡng ép hàng phục thiên địa chi uy, loại này kiếm ý một khi luyện thành, bá đạo tuyệt luân, có thể xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng thành cũng Thái Khư, bại cũng Thái Khư. Vương đạo đỉnh thở dài một tiếng. Bởi vì Thái Khư kiếm ý cưỡng ép hàng phục thiên địa chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, giữa hai bên mất đi tương hỗ phù hợp khả năng, nói một cách khác, chấp Thái Khư kiếm ý bước vào hư cảnh võ giả vĩnh viễn không cách nào làm được cùng đạo hợp chân, vấn đỉnh đạo cảnh, lại tự thân gánh chịu thiên địa uy áp, so bình thường hư cảnh càng mạnh một điểm. Vĩnh viễn không cách nào cùng đạo hợp chân, có thể trực tiếp tu tiên liền khác biệt, nó bước đầu tiên chính là cảm ngộ thiên địa chúng sinh, lớn mạnh thần hồn, bước thứ hai liền sư thiên pháp địa, thiên nhân tương hợp, Mượn thiên địa chi lực ôn dưỡng tự thân, mặc dù là dưỡng pháp, không bằng võ đạo luyện pháp bá liệt, có thể trong đó diễn sinh ra đến hộ đạo thủ đoạn, cho dù so với võ đạo phản hư cũng không kém cỏi bao nhiêu. Tu tiên, trực tiếp từ luyện thân bắt đầu. Lục luyện tiêu kinh, không sai. Vương đạo đình nhìn xem lục luyện tiêu, nếu ngươi nguyện tu tiên, ta có thể trực tiếp thụ ngươi ta huân nguyên tông chấn tông công pháp, huân nguyên thái khư thánh điện. Mà huân nguyên thái khư thánh điện bước đầu tiên chính là cảm ngộ thiên địa chúng sinh lấy lớn mạnh thần hồn. Lục Luyện Tiêu cảm thụ được trong khoảng thời gian này cơ hồ không thế nào động đại ngưng cương. Hắn nghĩ ngưng cương, nói ít còn phải 1 2 năm, chờ ngưng cương viên mãn, đoán chừng lại phải nhiều năm. Như đổi nghề tu tiên, nhảy qua ngưng cương, trực tiếp luyện thần. Chỉ cần hắn có thể ngưng kết đủ nhiều tinh quang đem ngoại hình, khí chất hai đại thuộc tính cơ vào, hiệu suất tuyệt đối chậm không đi nơi nào. Ta nguyện đi theo Thái thượng trưởng lão tu tiên." Lục Luyện Tiêu nặng nề nói. "Ngươi, ngươi xác định?" Vương Đạo Đình thần sắc kích động. Tiên lộ buồn thẻ, cứ việc ngươi có tiên thiên đạo thể, nhưng muốn cảm ngộ thiên địa chúng sinh có thể nhập đạo, vẫn cần không ít tuế nguyệt rèn luyện. Ngươi, ta xác định, lục luyện tiêu chứng trạc đàng hoàng. Tuế nguyệt rèn luyện, đơn giản là nhiều hơn điểm ngoại hình cùng khí chất thuộc tính thôi. Trước đêm hốn nguyên tông một cái duy nhất tu tiên truyền nhân danh phận định ra đến lại nói. Tốt. Vương Đạo Đình Trung Điệp đồng ý, trong mắt tỏa ra trước nay chưa từng có thần quang, ta cái này liền truyền cho ngươi ta hốn nguyên tông chấn tông công pháp. Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện. Trong mấy tháng này ngươi có cái gì không hiểu, trực tiếp hỏi ta. Đa Tạ Thái Thượng trưởng lão. Lục Luyện Tiêu không mình hành lễ. Nhìn trước mắt Lục Luyện Tiêu, Vương Đạo Đình trong mắt tràn ngập vui mừng. Nghĩ không ra, hắn tại tới gần đại nạn lúc thế mà còn có thể đụng tới một cái có được Tiên Thiên Đạo thể đệ tử. Đại nạn? Đại nạn? Không, ta không thể chết, không nhìn Lục Luyện Tiêu bước vào Tiên Đạo, chứng được chân tiên, ta há có thể chết đi như thế. Giờ khắc này, Trong lòng của hắn tan giã tín niệm đang lấy tốc độ cực nhanh một lần nữa kiên định. Tiên! Tiên! Tiên! Ta vương đạo đình đời này cầu tiên chứng đạo vô vọng, nhưng ta có thể nuôi dưỡng được một tôn đắc đạo chân tiên. Cảm thấy an ủi cựu tuyển. Cảm tạ Nam Khoa mời lên lầu 22 minh chủ khen thưởng, cái này ai đi có điểm đặc sắc, cảm ơn đã ủng hộ. A.S. Bắt đầu rời tân thủ thôn. Trưng 209, Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện. Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện. Đây là hôn nguyên tông chấn tông công pháp. Hôn nguyên tông chính thành thần cảnh đều không có tư cách học tập. Một phương diện, làm chấn tông công pháp, tất nhiên là không thể tùy tiện truyền thụ. Một phương diện khác. Môn này chấn tông công pháp yêu cầu quá cao. Đây là khư cảnh chi pháp. Không. Dựa theo vương đạo đình thuyết pháp, cái này là có thể chứng đạo vô thượng công pháp. Chân chân chính chính trung cực bí điển. Bất quá dưới mắt, cái này sách trung cực bí điển lại là tại không có bất kỳ cái gì điểm cống hiến hối đoái tình đo rơi trên tay lục luyện tiêu. Hơn nữa còn là từ vương đạo đình vị này Thái Thượng trưởng lão tay nắm tay chỉ điểm. Hôn nguyên Thái Khư Thánh điện tổng cộng có 6 tầng, ta miễn cưỡng tính ở vào tầng thứ 3, chúng ta từ tầng thứ nhất nói lên, tầng thứ nhất cảm ngộ thiên địa của chúng sinh, đồng dạng cái này cùng luyện thần bên trong thiên địa cảnh chúng sinh cảnh, có thể tương hỗ so sánh, bất quá, luyện thần tu hành sở dĩ cần đem thiên địa cảnh cùng chúng sinh cảnh tách ra, nguyên nhân ở chỗ chúng sinh có vô số thân nhập hồng trần cảm ngộ chúng sinh tạp niệm lúc, rất dễ dàng bị tạp niệm ảnh hưởng. Tâm thần tiến tới dẫn đến tâm thần bất ổn, cho nên mới cần trước ngộ thiên địa, lấy thiên địa chi quảng đại tình hoài bao dung chúng sinh vạn vật. Ngọc Tuyền Phong bên trên, Vương Đạo Đình cẩn thận cho Lục Luyện Tiêu giảng giải Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện, bất quá ta Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện khác biệt, Hỗn Nguyên, tức hỗn độn, Thái Khư, chính là vạn vật điểm cuối điểm. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, dùng hiện đại thuyết pháp đến nói chính là vật lý phương diện lô đen, là năng lực vật chất cuối cùng kết cục. Lục Luyện Tiêu cảm thấy, Thái thượng trưởng lão tư duy rất là nhạy thoát. Ta Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện, quan tưởng Hỗn Nguyên, tức quan tưởng hỗn độn, tức có thể lĩnh ngộ thiên địa chi diệu, cũng có thể kiềm dung chúng sinh chi niệm, sau đó lại dựa vào Thái Khư chi năng đem thiên địa chi diệu, chúng sinh chi niệm đem hắn quy về hư không, tiến tới phản hồi tự thân, lớn mạnh thần hồn, cho nên, Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất tương đương với thiên địa cảnh chúng sinh cảnh cùng một chỗ luyện, vương đạo đình giảng giải, lục luyện tiêu nhìn xem hồn nguyên thái khư thánh điển miêu tả, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hồn nguyên tông biết diễn sinh ra thái khư kiếm bí, vạn vật sinh hóa loại vật này, đồng thời cũng minh bạch, vì cái gì từ hồn nguyên tổ sư về sau, hồn nguyên tông dù hư cảnh không thiếu, nhưng lại lại chưa từng đi ra chân chính chứng đạo đại năng, hồn nguyên thái khư thánh điển nhập môn quá khó, trực tiếp luyện thần cất bước, hay là đem luyện thần bên trong hai cái cảnh giới dung luyện thành một cái. Trong năm mới gặp võ đạo kỳ tài tại bực này, khó khăn Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh điển trước mặt đều phải luống cuống, hướng chi những người khác. Mọi người ngay cả tầng thứ nhất đều học không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp đưa nó đơn giản hóa, thế là liền có Thiên Đạo kiếm thế cùng tiên tiên luyện khí thuật. Loại này truyền thừa có thể lưu lại, đều phải may mắn Thiên Đạo kiếm thế tu luyện tới cực hạn diễn sinh ra đến Thái Khư kiếm ý lợi hại, khiến cho Hỗn Nguyên Tông một mực không có trải qua diệt môn phong ba dẫn đến truyền thừa được gãy. Nếu như Hỗn Nguyên Tông thật xuất hiện truyền thừa được gãy, Đầu tiên bị ném bỏ tuyệt đối là làm chấn tông công pháp Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện. Lục Luyện Tiêu đều hiếu kỳ, cái này Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện đến cùng là ở đâu ra? Hỗn Nguyên tổ sư trong lúc vô tình được đến, hay là hắn tự sáng tạo? Nếu như là Hỗn Nguyên tổ sư tự sáng tạo, kia vị tổ sư này tài tình không khỏi cũng quá mức kinh diễm. Chí ít có được tiên thiên đạo thể Lục Luyện Tiêu tại có Thái thượng trưởng lão Vương đạo đỉnh tự mình giảng giải tình huống giới, một tháng qua, vẫn là nói gì không hiểu. Đừng nói là đem tầng thứ nhất tu hành nhập môn ngay cả môn ở nơi nào đều còn không có tìm được. Giáo một tháng, Vương Đạo Đình cũng là cảm thấy có chút không đúng, không nên à? Ngươi Tiên Thiên Đạo Thể, tu luyện huấn Nguyên Thái Khư Thánh điển đi chính thống con đường tu tiên tất nhiên là ít công to, không đến mức một tháng qua, ngay cả một điểm phương pháp đều không có sở đến. Có thể hay không Thiên Phú của ta trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng tốt, lục luyện tiêu trong lòng có chút hư, Hán Tiên Thiên Đạo Thể cuối cùng không phải chân chính Tiên Thiên Đạo Thể hoàn toàn là ngoại hình tăng lên tới thập giai sau sinh ra siêu phẩm phệ biến. Vạn nhất cùng Vương Đạo Đình nói tiên thiên đạo thể không là một chuyện. Không. Không phải vấn đề của ngươi, là vấn đề của ta." Vương Đạo Đình trầm giọng nói, "Chúng ta đều là thông qua lấy võ nhập đạo phương thức tu hành hôn nguyên thái hư thánh điện, chỉ đạo ngươi tu hành tự nhiên khó tránh khỏi xuất hiện trống chỗ." Ta thử lại lần nữa nhìn. Lục Luyện Tiêu cảm thụ một chút tinh thần thế giới bên trong thần bí tinh thể tinh quang. Có một đường tồn lưu. Hắn suy nghĩ một lát, Cân nhắc đến bây giờ cùng Thái Thượng trưởng Lao ở chung sẽ không có cái gì nguy hiểm. Như vậy, không ngại gia tăng nhất giai khí chất, nhìn đối với hắn tu luyện hốn nguyên Thái Khư Thánh Điển phải chăng có trợ giúp. Vừa nghĩ đến đây, đạo này chữ lưu tinh quang lập tức biến mất. Nương theo lấy khí chất thuộc tính tăng trưởng, lục luyện tiêu. Không có cảm giác gì. Không đúng. Lục luyện tiêu không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng vương đạo đỉnh lại phảng phất phát rác được cái gì. Ánh mắt đột nhiên rơi xuống trên người hắn. ngươi Sau một khắc hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút kinh nghi bất định nói, ngươi tầng thứ nhất nhập môn rồi. Không có. Lục luyện tiêu lắp đầu, thông qua thái thượng trưởng lao phản ứng, ra vẻ hơi có điều ngộ ra nói, chỉ là đột nhiên liền có một chút ý nghĩ. Ý nghĩ? Ý nghĩ tốt, thuận ngươi ý nghĩ tiếp tục. Vương Đạo Đình nói, ta đọc qua qua không ít cổ tịch, những cái kia trong cổ tịch đều có ghi chép, tu tiên giả so với võ giả, trên thân có một loại đặc thù vận vị. Thật giống như... Khí chất. Lục luyện tiêu thăm dò tính hỏi thăm. Không. Không phải khí chất, là đạo vận. Vương Đạo Đình nói, thoáng đệ thấp một chút thanh âm, sắc thực nói, là khí vận. Khí vận. Vâng. Vương Đạo Đình thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ, ngươi hẳn nghe nói qua một câu ngạng ngữ, lúc tới thiên địa đều đồng lực, lúc đi anh hùng không tự do, cái này giảng chính là khí vận chi lực, lại xưng nhân duyên, thiên cơ, hoặc là mệnh cách. Lục luyện tiêu có chút ngạc nhiên. Hán. Hán thêm là khí chất ta. Làm sao liền cùng số mệnh, thậm chí cả thiên cơ mệnh cách trở huyền chi lại huyền đồ vật dính liễu quan hệ rồi. Cái này triển khai quá kỳ huấn đi. Đương trên người một người khí vận phát sinh biến hóa lúc, ngày bình thường trên cơ bản không có khả năng tồn tại gặp nhau vận mệnh tuyến, liền sẽ cùng ngươi sinh ra gặp nhau, ngày bình thường sẽ không cùng ngươi có bất kỳ nhân quả nhiễm người, cũng là biết cùng ngươi sinh ra gấp mắc, ngày bình thường cùng ngươi không có bất kỳ cái gì liên quan sự tình cũng biết tại bên cạnh ngươi phát sinh. Cái này chính là khí vận chi lực. Vương Đạo Đình nặng nề nói, hắn nhìn lục luyện tiêu một chút, không biết là có hay không là ta cảm ứng có sai, ta cảm thấy, tại vừa rồi một sát na, ngươi khí vận, hẳn là phát sinh một kia biến hóa, từ đó mang đến mạng ngươi cách lên biến hóa. Khí vận, mệnh cách, lục luyện tiêu dần dần suy ngẫm, hắn thêm rõ ràng chỉ là khí chất mà thôi. Một người nếu như rất có khí chất, biết mang đến biến hóa như thế nào. Hắn tinh khí thần trạng thái người khác nhìn qua biết cảm thấy thoải mái hơn. Khí chất bất phàm người. Mọi người cũng càng muốn cùng hắn kết giao, thậm chí cả cho hắn trợ giúp. Một chút khí chất hơn người người, thậm chí có thể dựa vào nhân cách của mình mị lực trực tiếp đem những người khác tin phục, thu làm môn hạ. Nhân cách mị lực. Mệnh cách. Kết giao trợ giúp, Khí vận. Như thế một liên hệ. Khí chất, thế mà thật đúng là có thể hòa khí vận. Mệnh cách, cơ duyên loại này lại nhải đồ vật nói nhập là một. Loại biến hóa này, cùng hỗn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất có quan hệ gì? Lục luyện tiêu thỉnh giáo tự nhiên có quan hệ, mà lại, quan hệ rất lớn. Vương đạo đình hít sâu một hơi, Hỗn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất cần cảm ngộ thiên địa chúng sinh, cảm ngộ thiên địa, Ngươi có thể ý lại tại tiên thiên đạo thể tiến hành, cần phải cảm ngộ chúng sinh, Ngươi đầu tiên cần cùng vạn vật chúng sinh có chỗ giao lưu, mà vận mệnh kỳ diệu, hai loại khác biệt vận mệnh tương hỗ giao hội mang tới xúc động thần kỳ nhất, cũng là dễ dàng nhất mang đến cảm động, người tu hành tại đứng trước một bước này tiến về hướng sẽ làm các loại chuẩn bị, tỷ, như nuôi một chút hoa cỏ súng vật, xem những sinh vật này sinh lão bệnh tử, thường suy khô khốc. hắn liếc mắt nhìn Ngọc Tuyền Phong lên hoa cỏ cây cối, những này cỏ cây, đều là ta tự tay trồng, xuân sinh hạ dài, thu gặt đông tảng, mỗi khi ta nhìn thấy những này hoa cỏ cây cối một khô một vinh, liền sẽ tâm thần xúc động, cũng chính là dựa vào những này tâm thần xúc động ta mới có thể kiên trì đến bây giờ. Ta cũng muốn đi loại nuôi một chút hoa cỏ cây cối. Chỉ có chúng ta loại này khó mà nhập môn nhân tài chọn hoa cỏ cây cối những này, chúng sinh bên trong tầng dưới chót nhất tiến hành cảm ngộ, dùng thời gian đi dày vò, ngươi người mang tiên thiên đạo thể, vừa rồi lại tựa hồ đối tầng thứ nhất tu hành có xúc động, cùng loại với như ngươi loại này chân chính tu tiên hạt giống, càng thích hợp thân nhập hồng trần, lấy hồng trần luyện tâm, xem nhân thế vô thường, sinh ly tử biệt. Thân nhập hồng trần, lấy hồng trần luyện tâm, xem nhân thế vô thường, sinh ly tử biệt. Lục Luyện Tiêu nghe được Vương Đạo Đình lời nói, Đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, nhưng hắn hay là cẩn thận hỏi một tiếng, đã hồng Trần luyện tâm như thế hữu hiệu, vì sao không thêm vào mở rộng? Vạn trượng hồng trần, bi hoan làm bạn, chúng sinh đều khổ, không được giải thoát. Vương đạo đình cảm khái nói, Hồng Trần quần quật, đối các ngươi những này đến tiên địa chiếu cô tu tiên hạt giống mà nói là luyện tâm chỗ, nhưng đối với ta nhóm bực này, tư tư hạng người bình thường lại là dục vọng độc dược. Sinh, lão, bệnh, tử, hoán Tăng hội, thái biệt ly, ngũ âm tứ thị. Cầu nhi bất đắc. Tại sao lại như thế? Hiệu suất. Vương Đạo Đình nói, tại một cái đêm rục vọng, cạnh tranh, bi hoan, ly hợp không ngừng phóng đại nơi trốn. Hai người làm chuyện giống vậy, cả ngày lẫn đêm một lát không ngừng. Có thể một người năm nhập trăm vạn, thân phận địa vị liên tục tăng lên, một người thu nhập một tháng mấy ngàn, từ đầu đến cuối phí thời gian không tiến, dần già, đương sẽ như thế nào? Lục luyện tiêu lập tức minh ngộ. Cầu không được. Thiên tài tu tiên giả thân nhập hồng trần, tu vi, tinh thần. Thời thời khắc khắc đều đang tăng trưởng, tự nhiên có thể nắm chắc bản tâm, mượn hồng trần ma luyện, người bình thường ngày đêm chịu khổ, không nhàn hắn dối, lại chẳng làm nên trò chống gì, tích lũy tháng ngày, thế tất oán nghiệm liên tục xuất hiện, cuối cùng thân đoạ hồng trần vực sâu, không được giải thoát. Lập tức, trong lòng của hắn nắm chắc, ta minh bạch, cũng có ý tưởng, ta biết muốn dùng loại phương thức nào, hoàn thành ta hồng trần luyện tâm chi hành. Lục luyện tiêu nghiêm nghị nói, ồ, ngươi ngộ rồi, nhận rõ bản tâm của mình. Vương Đạo Đình hai mắt tỏa sáng. Mặc dù không biết đây có tính hay không bản tâm, nhưng Lục Luyện Tiêu vẫn gật đầu, "Vâng, ta ngộ. "Tốt, tốt, tốt." Vương Đạo Đình từ đấy lòng cảm khái, trong lòng phức tạp đồng thời cũng là đầy cõi lòng chờ mong, "Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi dự định như thế nào đi làm?" "Ừm." Lục Luyện Tiêu hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, "Đầu tiên, ta cần tông môn cho ta một điểm trợ giúp." "Không có vấn đề. Có nhu cầu gì cứ mở miệng, ta sẽ thay ngươi xử lý hậu cần công việc." chỉ cần ngươi có thể hoàn thành hồng trần luyện tâm, tu thành hồn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất, ngươi muốn làm tông chủ cũng không thành vấn đề. Vương Đạo Đình vung tay lên. như vậy, chúng ta tới tổng cộng một chút. As mong là có thể làm được chớ ông này sắp tạch rồi a. chương 210 chỉ điểm hồn nguyên tông chủ mạch lục luyện tiêu xuống ngọc tuyến phong hướng thái nhất điện phương hướng mà đi. khi hắn đi tới chủ mạch lúc phát hiện, không ít đệ tử thần thái vội vàng tựa hồ hướng về một phương hướng tiến đến. Một bộ xem náo nhiệt bộ dáng Lục luyện tiêu thấy Không khỏi đối hai vị phía trước trải qua chân truyền đệ tử nói một tiếng Hai vị sư huynh xin dừng bước Các ngươi đây là Có chuyện gì phát sinh sao Nguyên lai là lục sư huynh Hai vị chân truyền đệ tử vội vàng đáp lễ Trong khoảng thời gian này lục luyện tiêu trên ngọc tuyển phong khổ luyện Nhưng hắn đoạt được tiểu bảng thứ nhất Đại bảng lên cũng đứng hàng trước mười Tại hôn nguyên tông thuộc về nhân vật phong vân Hai vị này chân truyền đệ tử tất nhiên là nhận được hắn tới Lục sư Huynh thế nhưng là nghĩ tuân hỏi chúng ta vì sao hướng thái nhất quảng trường mà đi đúng không? Đúng. Khoảng thời gian này lục sư Huynh chuyên cần khổ luyện có chỗ không biết, ly giang kiếm phái mới tới một vị chân truyền đệ tử tên Lâm Ngọc Lam, vị này chân truyền đệ tử nghe nói luyện chính là là năm đó truyền lại từ Bắc đấu thần sơn vạn tượng kiếm thuật, môn kiếm thuật này liền cần mô phỏng thiên hạ ngàn vạn kiếm đạo, lại đem vạn kiếm hợp nhất, thành tiểu vạn tượng kiếm ý, đang lâm tuyệt đỉnh, cho nên... Nàng cái này hơn nửa tháng bên trong mỗi ngày đều biết tại thái nhất trên quảng trường tìm. Chúng ta Hôn Nguyên Tông chân truyền đệ tử So Kiếm. Vị này chân truyền đệ tử nói, Vội vàng nói bổ sung, kiếm thuật của nàng tạo nghệ cực cao, lại thêm nàng cần dùng vạn tượng kiếm thuật mô phỏng kiếm thuật của chúng ta, mỗi một lần tỉ thí xong về sau, nàng đều có thể tìm ra chúng ta kiếm thuật lên không đủ cũng cho ra chỉ điểm, chỉ điểm một phen sau lại tương hỗ nghiệm chứng, cơ hồ mỗi một cái cùng nàng đối luyện người mấy ngày kế tiếp đều có thể có thu hoạch. Các ngươi lần này cảm giác đi thái nhất quảng trường là vì thu hoạch được cùng nàng đối luyện cơ hội. Xác thực như thế. Vị này chân truyền đệ tử nói đến đây, thoáng dừng lại, nhỏ giọng nói, ta nghe được ly giang kiếm phái cao tầng từng có nghe đồn, để bảo đảm hôn nguyên tông cùng ly giang kiếm phái liên hệ kết minh càng thêm kiên cố, hy vọng song phương đệ tử có thể thông gia cứ như vậy sẽ cùng tại kết thành một nhà, không phân khác biệt. Thông gia Lục luyện tiêu khẽ giật mình. Đúng. Lúc này, vị này chân truyền đệ tử phảng phất nghĩ đến cái gì nhìn xem lục luyện tiêu trên thực tế lục sư huynh nếu như cố ý không ngại cũng có thể đi thử một chút ngươi là trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài lâm ngọc lam mặc dù trên tu hành có khiếm khuyết đến nay bất quá hoán huyết chi cảnh nhưng kiếm thuật của nàng thiên phú sắc thực có thể sương kinh diễm riêng lấy kiếm thuật thiên phú đến nói nàng so với thượng quan kiếm tâm sư huynh đến cũng là không chút thua kém nếu như các ngươi hai cái có thể thông ra chúng ta chủ mạch các đệ tử đều sẽ hai tay tán thành. Chờ một chút, ngươi vì cái gì biết kiếm thuật của nàng thiên phú cùng thượng quan kiếm tâm khách quan không chút thua kém. Hai người bọn họ so qua kiếm. So qua. Vị này chân truyền đệ tử nhẹ gật đầu, Lâm Ngọc Lam tiếp bại một chiều. Bất quá sau đó thượng quan kiếm tâm sư huynh thừa nhận, hắn sở dĩ có thể thắng là bởi vì khống chế không nổi mình thi triển ngưng cương cấp độ lực lượng, riêng lấy kiếm thuật tạo nghệ mà nói, hắn không như rừng Ngọc Lam. Nói đến đây, hắn không khỏi có chút sợ hai thắng phục, quả nhiên. Chúng ta hốn nguyên tông không thể coi thường người trong thiên hạ, nguyên bản ta coi là, ly giang kiếm phái cùng chúng ta hốn nguyên tông liên minh là tại chiếm chúng ta hốn nguyên tông tiện nghi, hiện tại lại không thể không thừa nhận, ly giang kiếm phái, xác thực có cùng chúng ta hốn nguyên tông bình khởi bình tọa tư cách, điểm này từ bọn hắn trước sau bồi dưỡng được tiêu chính, Lâm Ngọc Lam hai vị đệ tử thiên tài liền có thể. Nhìn ra một hai, lục luyện tiêu nghe được vị này chân truyền đệ tử lời nói, ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng không khỏi hỏi thăm một chút Lâm Ngọc Lam cùng các đệ tử chân truyền so kiếm chi tiết. Kết quả phát hiện, tiêu chính cũng tốt, Lâm Ngọc Lam cũng được, cho dù là Ly Giang kiếm phái khác 12 vị chân truyền đệ tử, cũng là như là chân chính mang theo hòa bình thân mật thành ý mà đến, chân tâm thật ý muốn cùng Hôn Nguyên tông liên hợp, cộng đồng đối kháng, cựu cung kiếm phái cùng Đại Nhật kiếm tông liên minh. Lục sư huynh mau mau đến xem a. Hiện tại so kiếm hẳn là bắt đầu. Vị này chân truyền đệ tử nói. Được. Lục luyện tiêu lên tiếng. Đi theo hắn thẳng hướng thái nhất quảng trường mà đi. Bởi vì hôn nguyên tông khuyết trương chiêu nguyên nhân, lúc này sinh hoạt tại hôn nguyên trong tông chân truyền đệ tử số lượng đạt tới gần 400 người, lại thêm cao cấp chấp sự, phổ thông chấp sự, vẹn vẹn hôn nguyên trong tông bộ, đều có hơn nghìn người sinh hoạt. Lúc này thái nhất trên quảng trường, tụ tập ở đây chân truyền đệ tử hơn trăm người, lại thêm một chút chấp sự, chừng hơn 200 người chi chúng, nhìn qua có chút náo nhiệt. Mà náo nhiệt trung tâm, chính là một vị nữ tử Một cái nhìn qua cùng thượng quan kiếm tầm tuổi tác tương đương, 24-25 nữ tử. Vị này nữ tử mái tóc tung bay, toàn thân áo trắng, vạt áo nhẹ nhàng, kiếm thuật thi triển ở giữa, phiêu dật yêu nhã. Nhất là, nàng ngũ quan cực kỳ tinh xảo, nhìn qua lại có loại hoàn mỹ không một tì vết cảm giác, lại thêm nàng tựa hồ hóa đạm trang, cũng rất ngoan đánh đóng vai, châm gài tóc ngân sức, tại dương quang chiếu dọi xuống lấm ta lấm thấm, khiến cho nàng cả người giống như tiên quang lấp loé. Nếu chỉ lấy trang phục nhan trị mà nói, Cho dù nhiệm thanh ti ở trước mặt nàng đều kém một bậc, đây là một cái phù hợp tất cả người bình thường thẩm mỹ quan, đồng thời nhìn lên một cái liền có thể sinh lòng hảo cảm nữ tử. Lúc này nàng giống như một vị tiên tử đang cùng một vị đệ tử cầm kiếm so tài, bởi vì hai người chỉ so với kiếm thuật vẫn chưa buộc phát toàn bộ lực lượng tốc độ, khiến cho nàng đem mình ưu mỹ linh lung tư thái hiện ra vô cùng nhẫn nhuyễn. Cái này khiến lục luyện tiêu rất hoài nghi, những đệ tử này đến cùng là đến quan sát lâm ngọc lam so kiếm hay là chỉ là đơn thuần vì thưởng thức mỹ nữ. Luật sư đệ